đ ư ờ n g tiểu nhu quay đầu lại nhìn về phía t ầ n phong cười rộ lên ừ n tần phong gật đầu nói ngươi đã đem ngũ đế thần quang nhập môn chỉ cần tốt tốt tu luyện thì có thể làm cho cái này một môn đại thần thông rực rỡ hào quang ta nhất định biết đ ư ờ n g tiểu nhu cười phong cách còn có hay không có còn lại đạo công đạo thuật đại thần thông n g ư ơ i a tần phong góp một hồi đường tiểu nhu đầu cười nói có câu nói ham nhiều không nát ta chuyển thụ đạo công đã rất ngươi tu luyện ngươi nếu như có thể đem mỗi một môn đạo công cũng để bạt đến viên mãn trạng thái ta ngược lại là có thể lại truyền thụ ngươi một môn khả thi không đủ đương tiểu nhu thấp giọng nói ừ n thần phong hơi run run lập tức nhẹ nói ngươi biết ta tuy nhiên không thể nhận ra cảm thấy phong ca ngươi khí tức cùng tu vi có thể trên người ngươi khí tức cùng so với cung chủ cường đại quá nhiều còn có một loại cực kỳ huyền diệu cảm giác hơn nữa quãng thời gian này biểu hiện ta nghĩ phong can nên dự định ly khai c ử u châu thế giới đường tiểu nhu nói hừng ta là dự định ly khai c ử u châu thế giới thần phong nói ta cũng sẽ đi đường tiểu nhu nhìn chằm chằm tần h phong con mắt trịnh trọng nói ta sẽ cố gắng tu hành tranh thủ trong vòng mười năm đột phá đạo c h i cảnh sau đó sẽ đi tìm phong ca mười năm đột phá đạo c h i cảnh thần phong cười nói có chi khí ta chờ ngươi ta biết nhưng ở phong ca trước khi rời đi đều muốn vẫn bồ y tế i p ta đường tiểu nhu nói được không có vấn đề thần phong cười cười ngược lại đón lấy hắn cần tiêu hóa đoan mục tĩnh cung cấp tin tức ngọc giản lưu ở nơi nào đều là giống nhau quá tốt đ ư ờ n g tiểu nhu hưng phân cười ừng thần phong biểu hiện khẽ động sau đó từ trong lồng ngực tay lấy ra nhất t r ư ơ n g truyền tin phủ cái này một t r ư ơ n g truyền tin phủ là đại hạ trúc tiểu giao cho hắn thần phong truyền vào một đạo chân nguyên kích phát truyền tin phủ nội dung tần h phong hy vọng ngươi tới đại hạ hoàng thất một chuyến cùng ngươi cùng thương lượng nguyên thủy bí cảnh việc t h ầ n c ấ phong lựa c ánh mắt khé động không nghĩ tới chỉ là chịu đến một cái truyền tin nội dung thôi liền kích phát trình tự ba cái lựa chọn trên lệch càng sẽ có cái này to lớn như thế hạ phẩm linh thạch đối với tần phong mà nói căn bản là vô dụng nơi lựa chọn hai chỉ cần một thương lượng là có thể được cựu tinh vật phẩm bất quá cựu tinh vật phẩm đối với bây giờ tần phong mà nói trợ giúp thật sự quá nhỏ nhỏ bé không đáng kể ngược lại là lựa chọn tam có không nhỏ trợ giúp cấp ba n g u y ệ t cấp vật phẩm khen thưởng còn có hai nghìn nhiệm vụ điểm phiếu miểu đạo cung nhiệm vụ được chính là một cái cấp ba n g u y ệ t cấp khen thưởng nhiệm vụ điểm một nghìn lần này nguyên thủy bí cảnh nhiệm vụ điểm lại là nhiều gấp đôi nguyên thủy bí cảnh thần phong nhữ mày đối với nơi này ngược lại là không có ảnh hưởng vô luận là ở thạch tháp điện tịch hay là đại hạ trúc t i ể u nói chuyện đều chưa từng nhắc qua nguyên thủy bí cảnh việc tòng thân cấp lựa chọn trình tự cung cấp khen thưởng đến xem cái này nguyên thủy bí cảnh cùng phiếu miểu đạo cung giống như vậy đều là cực kỳ không kém địa phương nhưng tựa hồ có một chút không giống nhau phiếu miểu đạo cung cấm đoán đạo chi cảnh tu sĩ tiến vào bên trong một khi đạo c h i cảnh tu sĩ tiến vào chính là chịu đến phiếu miểu đạo cung đánh giết mà đại hạ trúc tiểu đương nhiên là biết hắn đã trở thành đạo c h i cảnh vẫn như cũ để hắn đi tới h i ệ n nhiên cái này một cái nguyên thủy bí cảnh cũng không có hạn chế đạo c h i cảnh tu sĩ tiến vào bên trong phong ca. đ ư ờ n g tiểu nhu nhìn tần phong t i ể u nhu ta muốn đi một chuyến đại hạ hoàng thất thần phong nói đại hạ trúc tiểu đối với hắn ngược lại không tệ hơn nữa tần phong đối với nguyên thủy bí cảnh hết sức tò mò vì vậy Muốn đi thần ớ i xem n ì n Người đi, ta cũng、đi. Đường、tiểu、nhu nói, ta có năng lực tự vệ, sẽ không liên lụy người. một lát. ta tiểu ta tự t lực lụy đi, đi. có vệ, sẽ phong mắt nhìn đường tiểu nhu lập tức cười nói có thể lấy đường tiểu nhu tu vi hơn nữa đạo c h i cảnh khôi lỗi tồn tại thật có năng lực tự vệ huống hồ thần phong tin tưởng mình thực lực tu vi hắn chỉ là sơ nhập đạo c h i cảnh thôi có thể một thân chân nguyên nhưng cực kỳ hùng hồn vô lượng thương minh quyết tu luyện để hắn chân nguyên dâng trào trình độ cùng so với đạo sơ kính viên mãn tu sĩ không kém chút nào hơn nữa các loại đạo công đạo thuật đại thần thông tồn tại phối hợp với thế giới c h â n ý tần phong thực lực cho dù là không bằng đạo linh cảnh tu sĩ nhưng cũng không kém bao nhiêu thực lực như vậy cựu châu thế giới có thể vượt qua hắn hầu như không còn ở báo cho biết thiên nữ cung hạ cung chủ một tiếng về sau tần phong chính là mang theo đường tiểu nhu trở về đại h ạ đi được nhanh trở về cũng nhanh đến hoàng hôn lúc mười phần thần phong đường tiểu nhu hai người tới hoàng thành đặt đến đạo c h i cảnh về sau thần phong lần thứ hai nhìn về phía hoàng thành cảm thụ lại là không giống nhau cho dù là đạt đến đạo c h i cảnh vẫn vô pháp dò xét rõ ràng hoàng thành tình huống toàn bộ hoàng thành dường như một cái sâu không thấy đáy hồ sâu ẩn chứa vô cùng thần bí thần phong đại hạ trúc t i ể u nhìn thấy tần phong xuất hiện hơi run run thần phong tốc độ không khỏi quá nhanh từ truyền âm cho tới bây giờ cũng chính là một thời gian uống cạn c h é n trà một thời gian uống cạn c h é n trà tần phong càng theo nam hải trở lại đại hạ tốc độ này thật đúng là kinh người ngay cả là đồng dạng đạo c h i cảnh tu sĩ đều khó mà làm được đi tốc độ ngươi thật sự là nhanh cái này một vị là đại hạ trúc tiểu hướng về tần phong một bên nhìn lại trong mắt lộ ra một vệt vẻ kinh dị lại là một tên tuyệt đỉnh thiên tài đáng lẽ là thiên nữ cung đường tiểu nhu đi xin chào trúc tiểu đại nhân đường tiểu nhu nhẹ nhàng nở nụ cười Ừ. đại hạ trúc t i ể u mỉm cười lấy ra một bình đăng ăn g dược đưa cho đường tiểu nhu lần đầu gặp gỡ cái này một bình luyện tâm dưỡng hồn đan coi như là tặng quà cho ngươi luyện tâm dưỡng hồn đan trúc t i ể u đại nhân thật lớn thủ bút thần phong cười nói tiểu nhu ngươi liền nhận đi đa tạ trúc t i ể u đại nhân đường tiểu nhu cười nói tu luyện lâu như vậy hơn nữa làm thiên nữ cung thiên tài đối với luyện tâm dưỡng hồn đan như vậy chân quý đạo phẩm đăng ăn g dược cũng là rõ ràng vừa vặn mang theo thôi Đại hạ chương ờ i c á ê năm quan với nguyên thủy bí cảnh n với việc thủy thể tốt tốt bí có ó trăm ba mươi đại hạ hoàng đế hoàng cung ngự hoa viên bốn góc trong đình tiên quả bánh ngọt mỹ tiểu món ăn nóng có sóng linh khí thần phong đường tiểu nhu đại hạ trúc tiểu ba người ngồi thần phong đại đạo d i ệ n hóa nội sự chân tình không thể tiết lộ đại hạ trúc tiểu trừng trừng nhìn chăm chú lên tân phong không thể tân phong nói trúc tiểu đại nhân nên rõ ràng năm đó vũ hoàng tuy nhiên không có đem đại đạo diện hóa nội sự t ì n h để lộ ra đại đạo diện hóa xác thực có thể để cho một người tu sĩ từ nửa bước đạo cảnh thậm chí vô thượng cảnh viên mãn để bạt t r í đạo cảnh giới trong đó các loại huyền diệu chỉ có chính mình trải qua vừa mới có thể chính mình trải qua đại hạ trúc tiểu cười khổ một tiếng phiếu miểu đạo cũng đã ly khai cựu châu thế giới lần sau buông xuống không biết muốn mấy trăm năm về sau mấy trăm năm ta e sợ từ lâu đột phá đạo c h i cảnh ly khai cựu châu thế giới khi đó mặc dù phiếu miểu đạo cung buông xuống đối với ta mà nói cũng không có tác dụng thần phong trầm mặc phiếu miểu đạo cung buông xuống cũng không phải là cố định đã mấy trăm năm trước buông xuống có hơn ngàn năm buông xuống nhưng một ít thiên tài nhưng vô pháp chờ đợi đến phiếu miểu đạo cung buông xuống hay là sinh mệnh bản nguyên bắt đầu suy bại hay là trên đường vẫn lạc hay là ly khai c ử u châu thế giới vì vậy có thể tiến vào phiếu miểu đạo cung xem như một loại cơ duyên lúc trước phiếu miểu đạo cung đại hạ trúc t i ể u tồn tại nhưng hắn bởi một cái nào đó sự kiện vô pháp tiến vào phiếu miểu đạo cung bỏ qua thời cơ lần này tuy nhiên tiến vào phiếu miểu đạo cung lại không có tiến vào đại đạo diễn hóa đại đạo diễn hóa dường như một cái cự đại bí ẩn xuất hiện ở c ử u châu thế giới tu sĩ trước mặt bí ẩn này chỉ có vũ hoàng thần phong hai người biết được nếu là muốn đi tới phiếu miểu đạo cung cũng không phải là không có cách nào một đạo mang theo mấy phần uy nghiêm âm thanh vang lên tới trong ngựa hoa viên xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên đầu đội hoàng quan trên người mặc long bảo lớn lên m ư ờ i phần uy vũ một đôi long mục lấp lánh có thần trong lúc phất tay tự mang ba khí người này chính là hiện nay đại hạ hoàng đế hạ nguyên cũng là đại hạ hoàng thất ở bề ngoài đạo c h i cảnh tu sĩ hoàng huynh đại hạ trúc t i ể u đứng lên xin chào bệ hạ thần phong cũng đứng lên ngữ khí nhưng đúng mực đặt đến hắn loại cảnh giới này cái gọi là hoàng quyền không đáng kể chút nào chỉ có thực lực mới đủ đủ lệnh người kính nghệ đại hạ hoàng đế hạ nguyên cũng chẳng qua chỉ là một gã đạo chi cảnh tu sĩ thôi cùng hắn giống như vậy hoàn toàn có thể cùng thế hệ ở chung đương nhiên ở chư thiên vạn giới bên trong cũng có một chút cái gọi là thần triều cái gọi là thần đế hắn thực lực mạnh cũng không phải là phổ thông đạo chi cảnh tu sĩ so với xin chào bệ hạ đường tiểu nhu cũng nói mang theo vài phần hiếu kỳ đường tiểu nhu là một cái sinh trưởng ở địa phương này đại hạ người ở cực kỳ nhỏ thời điểm liền nghe n g ư ờ i qua đại hạ hoàng đế lần này cuối cùng là tận mắt nhìn đến cũng ngồi xuống đi hạ nguyên long hành h ộ bộ đi vào đỉnh tất cả mọi người ngồi xuống hoàng huynh ngươi vừa nay nói chúc t i ể u nhìn về phía hạ nguyên phiếu miểu đạo cung cùng chư thiên vạn giới bên trong lang thang cũng không phải là chỉ cần ở chúng ta cựu châu thế giới dừng lại người bây giờ đã đạt đến ngụy đạo cảnh khoảng cách đạo c h i cảnh cũng chỉ là cách xa một bước chỉ là thời gian hoặc là một cái đốn nộ g hạ nguyên cười nhạt một tiếng hay là có thể trực tiếp ly khai c ử u châu thế giới tìm kiếm phiếu miểu đạo cung chỗ sau đó khi tiến vào phiếu miểu đạo cung bên trong cho tới có thể hay không tiến vào đại đạo d i ệ n hóa vậy thì cần nhìn ngươi bản lĩnh hoàng huynh thật sự là nói dỡn đại hạ trúc t ự cười khổ một tiếng hạo hãn vũ trụ bên trong không biết có bao nhiêu thế giới vô số đại thế giới vô số tiểu thế giới muốn từ những thế giới này bên trong tìm đến phiếu miểu đạo cung loại gì khó khăn không sợ khó khăn chỉ sơ vô ý hạ nguyên thản nhiên nói hoàng huynh đại hạ trúc tiểu nhìn hạ nguyên một chút về sau thấp giọng nói ta minh bạch hạ nguyên đối với đại hạ trúc tiểu nợ nụ cười sau đó hướng về tần phong nhìn lại nói tần phong đã sớm nghe nói ngươi danh khí bây giờ mới thấy quả nhiên là anh hùng xuất thiệu ưu niên ngay cả là ta hoàng thất tổ tiên vũ hoàng c ù n g n g ư ơ i so với e sợ cũng thua chị kém em b ậ y hạ nói dỡn ta cùng với vũ hoàng có thể không thể sánh bằng thần phong mỉm cười luận thiên phú tu vi thần phong xác thực không ke mở hơn vũ hoàng nhưng có một chút công tích bên trên thần phong hoàn toàn không sánh được vũ hoàng năm đó đại hạ cựu châu nà mờ ở hỗn loạn tưng bừng thời đại lại càng là có hồng thủy tàn phá bừa bãi vũ hoàng lấy đại thủ đoạn đại năng lực giải quyết tàn phá bừa bãi đại lục hồng thủy đồng thời chém giết trong đó thủy thần sau đó dẫn dắt binh sĩ bình định hỗn loạn đại lục kiến lập lên đại hạ vương triều chế cựu đỉnh phân cựu châu văn minh mới bắt đầu có thể nói vũ hoàng công tích không người có thể so sánh tần phong tự nhận là về thiên phú cùng so với vũ hoàng đến kinh người có thể ở công tích bên trên hầu như có thể nói là không có đây cũng không phải là một mình ta hộ mắt đại hạ hoàng thất đều là cho rằng như thế bằng không lần này cũng sẽ không mời ngươi tới hạ nguyên cười nhạt nói b ậ y hạ không biết lần này tìm ta là thần phong lần thứ hai hỏi từ đại hạ trúc t i ể u trong lời nói hơn nữa thần cấp lựa chọn c h í n h tự thần phong biết được chuyến này mục đích là có liên quan đến nguyên thủy bí cảnh nhưng đối với nguyên thủy bí cảnh hắn hiểu biết thật sự quá ít vì vậy hy vọng lần này trò chuyện có thể biết được nguyên thủy bí cảnh hạ tinh đã đã nói với ngươi lần này ngươi tới chính là nguyên thủy bí cảnh hạ nguyên nghiêm sắc mặt nguyên thủy bí cảnh thần phong nhìn chằm chằm hạ nguyên nguyên thủy bí cảnh là một cái cực kỳ thần kỳ địa phương mỗi một tòa thế giới vô luận là đại thế giới hay là tiểu thế giới cũng tồn tại một cái nguyên thủy bí cảnh hạ nguyên giải thích cái này một cái nguyên thủy bí cảnh có nguyên thủy nhất lực lượng ẩn chứa đặc thù mà thần bí đặc thù nhất chính là ở trong đó sinh ra nguyên thủy c h i khí một loại đối với tu sĩ cho dù là đạo c h i cảnh tu sĩ đều có tác dụng cực lớn nguyên thủy c h i khí nguyên thủy c h i khí thần phong thì thầm một tiếng cái này nguyên thủy chi khí cũng là thần cấp lựa chọn trình tự bên trong nhắc tới nguyên thủy chi khí cực kỳ đặc thù hắn có thể để cho một người tu sĩ tiến vào nguyên thủy nhất trạng thái do đó có thể hiểu ra bản tâm trưởng khống bản thân đạo nếu là vô thượng cảnh tu sĩ tiến vào trước bên trong có thể tăng nhanh thiên địa đại thế càng n ộ thậm chí còn để bạt trí đạo cảnh giới đạo chi cảnh tu sĩ được nguyên thủy chi khí có thể càng nhanh hơn lý giải đại đạo chi lực đương nhiên trọng yếu nhất chính là trạng thái nguyên thủy lệnh người trở về đến tu luyện căn bản nhất trực tiếp nhất trạng thái do đó tiến vào đốn ngộ tiến vào quy nguyên mà ở nguyên thủy bí cảnh bên trong bởi nguyên thủy chi khí tồn tại ẩn chứa đại lượng chân quý đạo tính chân phẩm đạo phẩm khoáng thạch cũng có xuất hiện một ít đặc thù đồ vật đủ khiến đạo chi cảnh tu sĩ được lợi vô cùng hạ nguyên đón đến vừa tiếp tục nói đương nhiên nguyên thủy bí cảnh bên trong nguy hiểm cũng là kinh người bởi nguyên thủy chi khí duyên cớ trong đó yêu ma thai họa cũng cực kỳ mạnh mẽ Ti nhờ cơ, cũng sẽ có đạo c h i cảnh yêu ma xuất hiện nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương 531 đạo c h i cảnh yêu ma thai h o ạ thần phong ánh mắt hơi chìm xuống ở cựu châu thế giới hầu như không còn ở đạo c h i cảnh yêu ma thai h o ạ vì vậy cho dù là các châu tồn tại yêu ma thai h o ạ đại hạ hoàng thất tứ đại siêu phàm thế lực đều bảo trì cực kỳ chấn định tồn tại bởi vì không từng có đạo c h i cảnh yêu ma thai h o ạ tồn tại cựu châu thế giới xuất hiện đạo c h i cảnh yêu ma t h a i họa cũng là tới từ dị giới s â m lấn quỷ giới ma giới là hai cái trọng yếu thế giới nhưng bây giờ nguyên thủy bí cảnh bên trong càng xuất hiện đạo c h i cảnh yêu ma t h a i họa cũng không thể lấy coi thường năm đó tần phong ở quỷ giới bên trong vận dụng thôn vệ huyết đồng xa xôi cảm nhận được quỷ tôn huyết mục tồn tại thể hội quá huyết mục cỗ này cường đại quỷ dị lực lượng như vậy lực lượng tuyệt đối không phải phổ thông yêu ma t h a i họa có thể so sánh với n g u y ê n thủy t cảnh bí bên n r o g yêu chịu ma thai hỏa, đại ế n nguyên càng thủy thêm tầm chi khí kỳ bổ, e sợ l càng, thêm kỳ lạ, càng thêm khó có thêm thể khó đ ố p hạ ó đ i hoàng ạ h đế hạ nguyên nói bởi nguyên thủy chi khí ảnh hưởng những yêu ma này thai họa không chỉ là thực lực mạnh mẽ còn có huyết mạch phản tổ dấu hiệu huyết mạch phản tổ thần phong cao mày hắn biết rõ cái gọi là huyết mạch phản tổ là tình huống thế nào từ cựu châu thế giới trong truyền thuyết có thể biết rõ sở hữu yêu ma cũng bắt nguồn từ với cổ lao thần ma thần ma ở năm tháng dài đằng đắng truyền b á phía dưới một đời thay huyết mạch từ từ mầm manh do đó lực lượng trở nên cực kỳ nhỏ yếu thần ma vậy ít nhất là đạo nguyên cảnh tồn tại nếu là đạo c h i cảnh yêu ma thai h ỏ a tiến hành phản tổ e sợ một chút năng lượng liền đủ đủ lệnh người ngạc nhiên ta từng đã tiến vào nguyên thủy bí cảnh nhìn thấy một con chân long đại hạ trúc tử nói chân long thần phong đồng tử co r ụ t lại chân long ở cựu châu thế giới cơ hồ là t u y ệ t tích lưu lại cũng chỉ là ẩn chứa chân long huyết mạch yêu mà thôi không nghĩ tới ở nguyên thủy bí cảnh bên trong càng tồn tại chân long hừng nguyên thủy chi khí cực kỳ đặc thù thần kỳ tạo thành huyết mạch phản tổ cũng cực kỳ rõ ràng đại hạ trúc tử nói hai vị nói vậy sao nhiều là cái này nguyên thủy bí cảnh sắp mở ra thần phong nhìn chăm chú lên hạ nguyên hạ nguyên đại hạ trúc tử hai người lẫn nhau mắt nhìn vớt c ầ m nói đ ú n g ở phiếu miểu đạo cung buông xuống trước ta thủy xuất thủy xuất thế thân tiến hành phù hợp. Đại hạ trúc tiểu thành, thể liền là, loại hiện. hiện giới Đại nói, giờ tiến cũng ứng nguyên cảnh nguyên cảnh cần cùng bản hành này hoàn cảm được Chỉ cựu châu có đã hợp. hợp bây phù hạ phù bí bí vì à o trong. nguyên cảnh bên thủy bí v lẽ đó đại hạ hoàng thất muốn mời ngươi cùng nhau đi tới nguyên thủy bí cảnh nếu là nguyên thủy bí cảnh đúng như hai vị từng nói ẩn chứa bảo tàng là cực kỳ kinh người hơn nữa đại hạ hoàng thất thực lực kinh người coi như là đạo tri cảnh tu sĩ cũng không chỉ một vị vì sao phải kêu lên ta thần phong hỏi thần phong tiểu hữu tâm tư quả nhiên nhạy cảm hạ nguyên mỉm cười nói chúng ta chi cho nên muốn gọi ngươi chính là nguyên thủy bí cảnh bên trong một kiện đồ vật đại hạ trúc tửu nói nguyên thủy bí cảnh bên trong một kiện đồ vật thần phong rất là tò mò đến cùng là vật gì có thể làm cho đại hạ hoàng đế đại hạ trúc tửu như vậy lưu ý thiên tâm đạo quả đại hạ trúc tửu trầm giọng nói thiên tâm đạo quả thần phong nghe vậy mượn ra thiên tâm đạo quả là một loại cực kỳ đặc thù đạo tính chân quả cực kỳ đặc thù tồn tại nếu là phụ trợ với đại lượng chân quý dự tài có thể để một người tu sĩ hậu thiên luyện thành thiên tâm đạo thể thiên tâm đạo quả có thể gặp không thể cầu hoàn toàn không thua với thượng phẩm đạo tính chân phẩm c h ẳ n g trách liên đại hạ hoàng thất cũng như này lưu ý c h ẳ n g trách t h ầ n cấp lựa chọn trình tự vẫn chưa có quá nhiều phản ứng tần phong đã là một tên thiên tâm đạo thể tu sĩ thiên tâm đạo quả đối với hắn mà nói hầu như không có tác dụng nếu là không có tác dụng đồ vật trình tự tự nhiên sẽ không tiến được nhắc nhở tân phong ngươi vốn là thiên tâm đạo thể nên rõ ràng thiên tâm đạo thể cường đại cùng thần bí thiên tâm đạo quả có thể sáng lập ra một tên thiên tâm đạo thể tu sĩ chính là cực kỳ chân quý đạo tính chân phẩm hạ nguyên con ngươi bên trong h à o quang màu vàng l ó e lên trầm giọng nói ta đại hạ hoàng thất tuy là đại hạ chúa tể thực lực cường hãn không có thế lực có thể lay động đại hạ hoàng thất nhưng đại hạ hoàng thất cũng không có thể tuyệt đối cường đại lực lượng đủ đủ hành ép c ử u châu thế giới lực lượng vì vậy chúng ta muốn có được thiên tâm đạo thể đem hạ thật bồi dưỡng thành thiên tâm đạo thể dốc hết đại hạ hoàng thất lực lượng để hắn trong khoảng thời gian ngắn thành t i ể u đạo linh cảnh c h ấ n nhiếp c ử u châu thần phong trầm mặc hắn đối với c ử u châu thế giới lý giải đã không phải là một cái tiểu bạch đại hạ hoàng thất thật là cường đại nhất một cái thế lực thậm chí có hai tên đạo c h i cảnh tu sĩ tồn tại mấy tên ngụy đạo kính tồn tại như tác hạ học cung công chúa thanh la ti thiên thi. đều là đạt đến ngụy đạo kính cường hãn tồn tại nhưng mặc dù là như thế đại hạ hoàng thất thực lực vô pháp làm được chấn áp toàn bộ cửu châu thế giới vạn phật tự vỗ vi đạo quan hạo nhiên thư viện thần pháp cung tứ đại siêu phàm thế lực tống hợp thực lực cũng không có nhỏ xem hơn nữa huyền phi đạo hữu sân diễn tồn tại đều đủ để chứng minh tứ đại siêu phàm thế lực tiềm lực kinh người nam hải trên thì là có vạn kiếm tông hải thân điện chân nhất giáo tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực bắc vực ba nguyên có chủ cùng băng vì vậy đại hạ hoàng đế muốn tái hiện năm đó vũ hoàng vinh diệu để đại hạ hoàng thất lần thứ hai chấn áp toàn bộ cựu châu thế giới không người có thể ngang hàng cựu hoàng tử chính là người này cựu hoàng tử có thể nói là lịch đại đại hạ trong hoàng thất thiên phú tối cao chỉ kém hơn năm đó vũ hoàng nếu như có thể tu luyện ra thiên tâm đạo thể cho dù là cùng so với năm đó vũ hoàng cũng không kém chút nào nhưng thiên tâm đạo quả tồn tại cùng so với nguyên thủy chi khí giá trị càng cao hơn những thế lực khác có thể sẽ không dễ dàng để đại hạ hoàng thất đoạt được thiên tâm đạo quả vì lẽ đó dùng một lát hạ nguyên hạ tinh hai người mới sẽ muốn lên tần phong tần phong vốn là thiên tâm đạo thể tu sĩ thiên tâm đạo quả đối với hắn trợ giúp cũng không lớn hơn nữa tần phong đạt đến đạo chi cảnh chiến l ự c kinh người đối với đại hạ hoàng thất trợ giúp rất lớn trước chuyến này hướng về nguyên thủy bí cảnh cũng không chỉ là đại hạ hoàng thất tứ đại siêu phàm thế lực tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực đều sẽ đi tới cương đại như thế thực lực có thể không phải người bình thường có thể đối phó hơn nữa những này đi tới người cũng không phải là người bình thường đều là đạo c h i cảnh tu sĩ cho dù là đại hạ trúc t i ể u tầng thứ này ngụy đạo kính tu sĩ đều không có tư cách tham dự vào nguyên thủy bí cảnh tranh cướp chỉ có đạo c h i cảnh tu sĩ mới là chiến lực hai người kết hợp phía dưới hạ nguyên hạ tinh hai người mới sẽ mời tần phong t ầ n phong hạ nguyên yên tĩnh nhìn tần phong lần này nguyên thủy bí cảnh một nhóm đối với ta đại hạ hoàng thất mười phần trọng yếu nếu là ngươi đồng ý đáp ứng hoàng cung bảo khố bên trong đồ vật mặc cho ngươi tuyển lựa ba cái thiên long ngọc bích bất cứ lúc nào vì ngươi khai phóng đương nhiên cái này một vị tiểu nhu cô nương một dạng có cái này quyền hạn g ư ơ i cảm thấy thế nào nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm ba mươi hai bắc vực b ă n g nguyên có thể thần phong thoải mái thắng được tới vô luận là thần cấp lựa chọn trình tự nhiệm vụ vẫn là hắn tự thân du lịch chư thiên vạn giới trải qua tất cả sự tình mục tiêu nguyên thủy bí cảnh cũng phải cần đi trên một chuyến còn có thể có được nhiều như vậy lợi ích cớ sao mà không làm thần phong đa t ạ đại hạ trúc t i ể u cảm kích nói đại hạ trúc t i ể u vốn là đại hạ hoàng thất thành viên cửu hoàng tử không chỉ là hắn chất nhi cũng là hắn đồ đệ song thân phận phía dưới đại hạ trúc t i ể u nuôi nguyện ý vì cửu hoàng tử làm rất nhiều chuyện lần này tân phong cũng là hắn mở miệng đây là chúng ta song phương hợp tác thôi thần phong nhàn nhạt nói chúng ta đến lúc nào xuất phát mau chóng đại hạ hoàng đế hạ nguyên nói nguyên thủy bí cảnh là một cái cực kỳ địa phương đặc thù chỉ có ở đặc biệt thời điểm có thể đủ tiến vào trước lần này nguyên thủy bí cảnh duy trì thời gian nên chỉ có chừng mười ngày vì lẽ đó chúng ta nhất định phải ở mở ra thời gian tiến vào bên trong như vậy chúng ta mới có thời gian mười ngày có thể ở nguyên thủy bí cảnh bên trong được gã chúng ta muốn đồ vật có thể thần phong khẽ vớt c ằ m nghiêng đầu nhìn về phía đường tiểu nhu tiểu nhu chuyến này nguyên thủy bí cảnh một nhóm chỉ sợ ngươi vô pháp tiến vào bên trong ngươi tạm thời ở trong hoàng cung chờ đợi được nguyên thủy bí cảnh sự tình giải quyết ta chính là trở về ừ n đường tiểu nhu ngoan ngoãn gật đầu từ đại hạ hoàng đế đại hạ trúc t i ể u vừa nãy hoa t r u n g đường tiểu nhu rơi thức rõ ràng nguyên thủy bí cảnh nguy hiểm tầm thứ loại này địa phương cũng không phải là nàng có thể đối phó đương tiểu nhu tự nhận là thực lực bất phàm cho dù là đối mặt vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ đều có sức đánh một trận thế nhưng là đối mặt đạo chi cảnh tu sĩ căn bản không hề sức chống cự đương nhiên giờ khả cờ này hắn cũng không rõ ràng đạo chi cảnh khôi lỗi cường đại yên tâm đi ta sẽ quan tâm tiểu nhu đại hạ trúc tiểu á mỉm cười nói trong hoàng cung rất nhiều nơi tu luyện trong lúc này đối với tiểu nhu cô nương khai phóng đa tạng thần phong nói hoàng cung nơi tu luyện có thể so với lên thiên nữ cung có quan hệ tốt quá nhiều đơn giản đàm luận lại tiến hành đơn giản chuẩn bị sau đó tổng cộng ba người đi tới nguyên thủy bí cảnh thần phong một người đại hạ hoàng thất hai người một vị đại hạ hoàng đế hạ nguyên một vị đại hạ thâm cung cường giả hạ mục cái này một cái hạ mục tư lịch cùng so với hạ nguyên còn muốn lao trên gấp đôi thực sự không phải là đại hạ hoàng thất chính là một đứa cô nhi sau đó bị đại hạ hoàng thất chiêu mộ thể hiện ra cực kỳ kinh người tu luyện thiên phú trên một đời đại hạ hoàng đế ban tên cho hạ mục đồng thời một mực ở đại hạ hoàng cung bên trong tu luyện cho dù là bây giờ đại hạ hoàng đế hạ nguyên đối với hạ mục đều là cực kỳ cung kính ba người ly khai hoàng cung một đường hướng bắc trên hư không có một chiếc thuyền nhỏ ở nhanh chóng phi hành độ nhanh của tốc độ không kém gì một tên đạo c h i cảnh tu sĩ nay thuyền tên là bay chỉ riêng toa chính là một cái hạ phẩm đạo khí trên thuyền nhỏ ba người ngồi yên lặng uống trà quan sát đến bên ngoài cực nhanh cảnh sắc đối với ba người tu vi mà nói mặc dù bên ngoài cảnh sắc nhanh chóng lùi về sau nhưng vẫn có thể thấy rất rõ ràng thanh trà thơm nước vang vọng đang bay chỉ riêng toa bên trong thanh tân mà thoải mái lần này nguyên thủy bí cảnh nhập khẩu ở bắc vực băng nguyên nơi sâu xa hạ nguyên chậm rãi nói nhưng cụ thể ở loại địa phương nào còn cần đi tới vừa mới có thể xác định bắc vực băng nguyên nơi sâu xa thần phong thì thầm một tiếng đối với bắc vực băng nguyên ngược lại là hiểu biết không nhiều bắc vực băng nguyên đối với cựu châu thế giới mà nói cùng so với nam hải càng thêm thần bí tin tức càng thêm ít ỏi nhưng có một chút là tất cả mọi người sở hữu tu sĩ、si、cũng biết bắc vực băng nguyên rất nghe ho như lúc trước phiếu miệu đạo cung tình huống bắc vực băng nguyên năm tên tu sĩ chỉ có h à n tâm chiến một người có đạo khí những tu sĩ khác liền một cái hạ phẩm đạo khí cũng không tồn tại phải biết lúc trước những thế lực khác tu sĩ người người trong tay đều có đạo khí cho dù là thác bạc xích a man hai người cũng đều tồn tại đạo khí bởi vậy có thể thấy được b á c vực băng nguyên rất nghe ho điểm thứ hai b á c vực băng nguyên hoang vắng trong truyền thuyết b á c vực băng nguyên diện tích so với đại hạ c ử u châu d e u pha y lớn hơn rất nhiều thậm chí cùng so với nam hải cũng không kém chút nào nhưng nhân số lại chỉ là tương đương với đại hạ hai cái châu nhân số thôi mà trong đó tu sĩ cũng không coi là nhiều truyền thừa cực kỳ ít ỏi bắc vực băng nguyên tu sĩ hầu như không còn ở tông môn thế lực chỉ có gia tộc truyền thừa này cùng nó đặc biệt địa lý có chỗ quan hệ bắc vực băng nguyên rộng lớn thổ địa bên trên chỉ có số rất ít địa phương có thể an toàn khôi phục nguyên khí những chỗ này cơ hồ là bị từng cái từng cái gia tộc cho chiếm cứ vì lẽ đó gia tộc mới là bắc vực băng nguyên lớn nhất sẽ vì hạch tâm lực lượng nhưng bắc vực băng nguyên cộng tôn một tên cường giả cái này một tên khí nghĩ có thể tới từ ở bất kỳ một gia tộc nào chỉ cần thực lực cường đại nhất được bác vực băng nguyên thần linh tuyết thần tán thành chính là có thể trở thành băng chủ đúng băng chủ chính là người mạnh nhất kia s ư n g hô bác vực băng nguyên các loại điều kiện cũng mấy cái hà khắc vì lẽ đó nơi này tu sĩ cùng cảnh giới bên trong cũng cực kỳ mạnh mẽ trong truyền thuyết băng chủ lại càng là có thể tiến vào cựu châu đạo chi cảnh cường giả top ba hàng ngũ không tầm thường bác vực băng nguyên sinh tồn điều kiện xác thực không được nhưng như vậy địa phương cũng sẽ sản sinh một ít cực kỳ đặc thù bảo vật thiên hàn băng tàm vạn tái thất vọng sen hai loại đồ vật chính là tuyệt đỉnh bảo vật thuộc về đạo tính chân phẩm vạn tái thất vọng sen chính là trị liệu thương thế đỉnh phong chân thuốc cho dù là đạo chi cảnh tu sĩ bị trọng thương một cây vạn trại thất vọng sen chính là có thể khởi tử hồi sinh cứu lại một cái mạng lại trọng thương thế cũng có thể nếu là đem vạn tái thất vọng sen luyện chế thành đáng dược một viên đều đủ để, để một tên tu luyện hàn hệ đại đạo chi lực tu sĩ đem thiên địa đại thế chuyển hóa thành đại đạo chân ý vô cùng thần kỳ thiên hàn băng tằm cùng so với vạn tái thất vọng sen càng thêm thần bí càng thêm đặc thù bản thân mà nói thiên hàn băng tằm thuộc về một loại dị thú không kém gì tất phương nguyên thủy ma viên yêu thú hơn nữa đặc biệt thể chất có thể hấp thu tất cả hòa độc bất kỳ hòa độc cho dù là đủ để trí mạng hòa độc thiên hàn băng tằm cũng có thể luyện hóa đối với tu luyện hàn hệ đại đạo tân trang thiên hàn băng tằm lại càng là có thể luyện hóa thành một cái phân thân cho dù là bản tôn chết thiên hàn băng tầm có thể cấp tốc hóa thành một cái khác chính mình thần dị phi thường hai loại bảo vật tồn tại cũng làm cho c ử u châu rất nhiều tân trang đi tới bắc vực băng nguyên mạo hiểm nhưng chính thức được hai người cơ hồ là không tồn tại có trong ghi chép chỉ có đại hạ hoàng thất cùng vô vi đạo quan từng chiếm được cái này hai cái đồ vật những thế lực khác đều chưa từng được bắc vực băng nguyên nơi sâu xa chính là một mảnh cực hàn c h i địa các loại lạnh leo lực lượng cho dù là đạo c h i cảnh tu sĩ cũng không thể lâu dài sinh tồn hạ nguyên nói liên nói cảnh giới tu sĩ cũng không thể lâu dài thần phong ánh mắt nhất động đạo c h i cảnh tu sĩ đã trưởng khống đại đạo lực lượng chỉ cần có cái này đại đạo c h i lực hộ thể đại đa số địa phương cũng có thể xông vào một lần không nghĩ tới cái này bắc vực băng nguyên nơi sâu xa càng như thế đặc thù ừ m hạ nguyên ngẫm lại đạo tự mình trong nhận thức biết chỉ có bắc vực băng nguyên băng chủ một người có thể lâu dài đứng ở cực hàn tri đ i ệ băng chủ nam chính cơ chí địa đạo cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm ba mươi ba vết nước không gian băng chủ bắc vực băng nguyên tối cường giả đúng băng chủ hạ nguyên ánh mắt viễn vọng nhìn phía bắc phương bắc vực băng nguyên lịch đại băng chủ đều là nắm giữ cực lệnh đại đạo tu sĩ thực lực cường hãn vô song ở đạo c h i cảnh bên trong hiếm có địch thủ cái này một đời băng chủ lại càng là trong đó người tài ba từ đạp nhập đạo c h i cảnh về sau chính là một con sinh hoạt tại cực hàn tri địa cực nhỏ lộ diện một trăm n ă m trước c h â m cùng cái này một đời băng chủ giao thủ quá một lần lấy đạo khí vai thắng h i ể m cho hắn nếu không phải mượn đạo khí vẫn đúng là chưa chắc là đối thủ của hắn bây giờ trăm năm qua đi băng chủ thực lực e sợ càng mạnh mẽ hơn đạo khí vai tần phong nói nghe nói bắc vực băng nguyên tư nguyên ít ỏi liền nói khí cũng cực nhỏ xuất hiện là như vậy bắc vực băng nguyên bởi hoàn cảnh địa lý đặc thù đại đa số tu sĩ cũng cường điệu tự thân tu hành cực nhỏ đi luyện khí một đường hơn nữa bắc vực băng nguyên gần như không cùng đại hạ nam hải tiến hành giao dịch đạo khí tự nhiên không nhiều hạ nguyên giải thích làm lịch đại băng chủ truyền thừa đạo khí nhưng cực kỳ mạnh mẽ chính là một cái đạt đến trung phẩm đạo khí cấp bậc hành đao tên là băng phách đao đao này hàn khí kinh người mặc dù chưa từng kích phát trong đó lực lượng chỉ cần đặt ở chỗ ấy cũng đủ để cho không gian đống kết kinh người cực kỳ nếu không phải đại hạ hoàng thất truyền thừa tin hiên viên hạ vũ kiếm cũng chưa chắc có thể vượt qua cái này một thanh băng phách đao hiên viên hạ vũ kiếm chính là đại hạ hoàng thất truyền thừa đạo khí cũng là đạt đến trung phẩm đạo khí cấp bậc uy lực cực kỳ kinh người đổ ý xa tờ thượng phẩm đạo khí nghe đồn rằng hiên viên hạ vũ kiếm chính là cổ lão man hoang thơ y đại hoàng đế chế tạo một thanh bảo kiếm uy năng kinh thiên động địa lay động cửu châu sau đó rơi vào vũ hoàng trong tay vũ hoàng cũng là bởi vì được hiên viên hạ vũ kiếm hơn nữa bản thân siêu phàm thực lực tu vi có thể đủ nhất thống cửu châu băng chủ băng phách đao t h ầ n phong thì thầm một tiếng đối với cái này vốn băng chủ thực lực lần thứ hai đa nhờ ra cao mấy phần đương nhiên đạo khí bên trên h ắ n tự nhận là không ke mở hơn băng chủ trung phẩm đạo khí bát bảo kinh long thương thượng phẩm đạo khí thiên long giáp cái này hai cái đạo khí tồn tại cũng đủ để áp chế băng chủ toàn bộ cựu châu thế giới chỉ có thâm bất khả chắc đại hạ hoàng thất mới có thể để tần phong có chỗ lưu ý có hay không tồn tại thượng phẩm đạo khí những thế lực khác ngược lại là có thể không cần lưu ý chúng ta tiến vào bắc vực bang nguyên hạ nguyên nói tần phong cảm ứng được bốn phía biến hóa vô số tuyết hoa lững lờ hạ xuống ý lạnh âm n g tránh ra quát đến phong đều ở đây một loại la nhờ lẹ ho thấu triệt cảm giác không khí cũng không phải ướt át mà là một loại băng lánh khô giáo hàn ý trong không khí hầu như khó có thể nhận biết được lượng nước sở hữu lượng nước ở bắc vực băng nguyên bên trong cũng hóa thành tuyết hoa băng tinh băng khối v v ở cựu châu thế giới đi qua một quang thời gian cũng có thể nhìn thấy thành c h ấ n thôn xóm nhưng đến bắc vực băng nguyên bên trong đại đa số đều thuộc về hoàng vù tri điệm chỉ có đầy trời phiêu tuyết cùng vừa nhìn vô tận bao phủ trong làn áo bạc nhân loại tu sĩ cực kỳ hiếm thấy đến thậm chí yêu ma thai họa ở bắc vực băng nguyên bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy bắc vực băng nguyên địa vực rộng rộng vượt qua đại hạ kiểu châu hạ nguyên nói nhưng ở cái địa phương này tu sĩ cùng yêu ma thai họa cũng cực kỳ ít ỏi vì vậy bắc vực băng nguyên tu sĩ kẻ địch lớn nhất thực sự không phải là yêu ma thai họa mà là cái kia tự nhiên c h i lực chúng ta bây giờ chỉ là ở bắc vực băng nguyên khu vực bên ngoài nơi này lạnh lẽo cực kỳ hữu hạn cho dù là người bình thường cũng có thể trên người mặc một khi thâm nhập nạn hàng dặm người bình thường căn bản không thể chịu đựng ở sự lạnh lẽo này trực tiếp đo nz băng thành băng khối trong vòng vài dặm trường mệnh kính bên dưới tu sĩ cũng không dám tùy ý hành động chỉ có thể lưu tại gia tộc bên trong thành trì b á c vực băng nguyên thành trì có thể nhiều thần phong hỏi cũng không nhiều hạ nguyên nói ngược lại là có thập đại thành trì tồn tại mỗi một thành trì đều có năm sáu trăm ngàn nhân khẩu không nhỏ năm sáu trăm ngàn người nhìn như rất nhiều nhưng đối với cựu châu thế giới mà nói cũng không tính là gì như là tần phong lúc trước sớm nhất châu vân sân huyện liền có hai ba trăm ngàn nhân khẩu mà đ ạ thân đến Vân、Lâm、Quận, lại càng Lâm lại là ơ n người.、Chớ、nói triệu chi Chớ là v n bên trong, đàn 10 triệu nhân khẩu, cực kinh người. Châu thế giới bên trong Vũ châu Hoàng Thành, đạt đến kinh người nhân nhân đến toàn bộ bắc vực băng nguyên tất cả mọi người Tổng Châu cực Cựu Châu Châu Bắc vực cả phủ khẩu, thế khẩu. khẩu, Hòa. h triệu bộ đạt một tỷ Một tỷ đạt tất t giới đã mọi kỳ Vũ mấy Ừm. e sợ ầ phong ánh mắt nhất động ánh mắt tìm đến phía hướng đông bắc ở hướng đông bắc có một cái cự đại thành trì ở vào một thung lũng bên trong trong cốc có trận pháp tồn tại bảo đảm ngoại giới lạnh lẽo hàn ý vô pháp ảnh hưởng đến trong sân cốc nếu không phải mỗi một tòa thành thị đều có trận pháp tồn tại những cái vừa ra đời trẻ sơ sinh đều muốn trực tiếp đông chết vậy bên trong là thập đại thành trì một trong tuyết thành là tuyết gia trưởng quản thành trì bây giờ chủ nhà họ tuyết là một nữ tính tên là tuyết liên hạ nguyên liếc mắt chậm rãi nói không chúng ta chuyến này mục đích là cực hàn c h i địa những này thành trì cũng không sẽ làm dừng lại cũng là không cần quá mức lưu ý chúng ta trực tiếp đi tới cực hàn tri địa thần phong hỏi ừ n hạ nguyên nói tầm thường chi đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng chỉ có cực hàn chi địa cần phải cẩn thận một chút cái này cực hàn chi địa có gì địa phương đặc thù chứ lạnh leo ở ngoài có hay không còn có yêu ma tồn tại thần phong hỏi cực hàn chi địa xác thực tồn tại yêu ma tên là tuyết quái là một loại tương tự với viên hầu lại là toàn thắng mọc đầy bộ lông màu trắng thể trạng cực kỳ cường tráng lực lớn vô cùng thực lực kinh người yêu ma hạ nguyên nói Đồng dạng trong u quái đều có đế cấp yêu y ế t thực t đế có cấp lực, ma đó vương giả có thể đạt đến nửa bước đạo cảnh t ầ n g thứ không thể coi thường nhưng tuyết quái vẫn không phải là cực hàn chi địa muốn nhất cẩn thận lực lượng vậy là thần phong nhìn hạ nguyên vết nước không gian hạ nguyên trầm giọng nói bởi cực hàn chi địa hàn ý quá thịnh hơn nữa hàn phong ảnh hưởng làm cho một vài chỗ xuất hiện vết nước không gian những này vết nước không gian cho dù là đạo chi cảnh tu sĩ đều muốn tin tức bằng không sơ ý một chút trong t hư bị vết n không, không, không tuy nhờ cơ có một đạo đen nhánh vết rách xuất hiện xuất hiện tốc độ rất nhanh biến mất rất nhanh đen nhánh vết rách xuất hiện đem một tòa băng sơn dễ dàng trong lúc đó cắt chém thành hai nửa ở nơi cực xa ngược lại là có vẫn bảo lưu lấy đen nhánh vết rách bốn phía sinh vật không còn cũng không có lưu ở b ă n g sơn vết nước không gian thần phong nhìn vết nước không gian sau đó hắn lại thu hồi ánh mắt rơi vào bên trái đằng trước một tòa b ă n g sơn bên trên b ă n g sơn trên đứng châm một tên trên người mặc liếc áo trung niên nam tử tóc đen mắt đen thâm thúy lãnh khốc nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm ba mươi b ố cực hàn c h i địa thần phong tầm mắt lập tức bị tên nam tử kia hấp dẫn từ nam tử trên thân cảm ứng được một luồng kỳ diệu khí tức ở luồng hơi thở này dưới tác dụng nam tử phảng phất cùng toàn bộ thiên địa liên hệ ở cùng một nơi kỳ lạ huyền diệu hắn chính là đầy trời băng tuyết băng tuyết đầy trời chính là hắn băng chủ hạ nguyên thì thầm một tiếng hắn chính là băng chủ thần phong nhìn chăm chú lên trung niên nam tử hừng hắn chính là làm thay băng chủ bộ c h â n tâm hạ nguyên nói bay chỉ riêng toa cũng không có hắn dừng lại qua rất nhanh băng c h ủ bộ trần tâm nhưng tiến vào cực hàn c h i địa về sau bay chỉ riêng toa tốc độ cũng chậm hạ xuống cần cẩn thận bốn phía vết nước không gian miễn cho bị vết nước không gian lực lượng cắt ra băng sơn bên trên băng c h ủ bộ trần tâm nhìn t ầ n phong hạ nguyên loại người ly khai phương hướng một đôi mắt nơi sâu xa mơ hồ có băng ánh sáng màu lam lưu động thần dị khó lường là đại hạ hoàng thất bay chỉ riêng toa bên trong lại có ba đạo đạt đến đạo c h i cảnh khí tức hạ nguyên ngươi là cảm ứng được nguyên thủy bí cảnh bên trong có đồ vật gì xuất hiện sao bộ trần tâm âm thầm một lời làm bác v ư ợ t băng nguyên chủ nhân đạo c h i cảnh tồn tại lấy hắn thực lực tu vi tự nhiên có thể đủ cảm ứng được nguyên thủy bí cảnh xuất hiện chỉ là còn chưa chính thức xuất hiện hắn cũng không sốt r ồ i t h ô i bây giờ nhìn thấy đại hạ hoàng thất xuất hiện hơn nữa lúc trước xuất hiện thần pháp cung cũng có thể lựa chọn động thủ bộ trần tâm dưới chân nhất động thân hình hóa thành một đạo bạch quang nhanh như chấp trong lúc đó chính là xuyên qua mấy chục i ả m khoảng cách lần thứ hai một điểm tiến vào trong gió tuyết cực hàn c h i địa băng hàn học đệ bên trong một tên trên người mặc đạo b ả o thanh niên chậm rãi đi tới thanh niên lớn lên m ư ờ i phần tuấn lãng mặt quan như ngọc kết xù môi mỏng nhất là một thân phong vân đạo b ả o tăng thêm mấy phần tiêu sái tự nhiên nếu không phải nhập đạo cửa không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu thiếu nữ tử quý mến đạo b ả o thanh niên mỗi bước ra một bước tốc độ không nhanh không chậm nhưng cũng nhanh như kinh hồng h á n động tác đầu tiên là xúc địa công giống như bước ra một bước chính là có mấy đà mở khoảng cách băng tuyết cuốn phong tự động với đạo b à o thanh niên bên cạnh đi qua lần này nguyên thủy bí cảnh càng xuất hiện ở cực hàn tri địa thật sự là một cái làm người đau đầu địa phương đạo b à o thanh niên nhẹ dọn g một lời đạo b à o thanh niên ngẩng đầu lên nhìn phía trước xuất hiện hát sắc vết nước không gian thân thể nhẹ nhàng loáng một cái dường như một trận huyết ảnh xuyên qua hát sắc vết nước không gian tiếp tục hướng phía trước、Ồ. đạo bào thanh niên ánh mắt khẽ động phát hiện phía trước một đạo nhân ảnh đó là một người mặc hồng sắc áo cà sa ăn mặc dày cỏ mang một cái s ử a sáng hòa thượng đầu t r ọ c da rẻ tích liếc để lộ ra nhàn nhạt thường quang tại cung vẫn còn quanh thân mơ hồ có phật quang lưu chuyển ngăn cản được bên trong đất trời gió tuyết lực lượng cái này con lư a i cho cờ tốc độ ngược lại là nhanh đạo bào thanh niên n ở nụ cười vận dụng xúc điệu thần thông hai bước trong lúc đó l i ề n đạt đến hòa thượng bên người con lư a cho cờ đã lâu không gặp đạo bào thanh niên mỉm cười nói nguyên lai là thanh diệp thí chủ hồi lâu không gặp hòa thượng mỉm cười cái này một cái hòa thượng bề ngoài cũng chỉ là một cái thanh niên răng dấp lớn lên nhìn rất đẹp môi hồng răng trắng nhất là một đôi mắt dùng dài bên trong để lộ ra mấy phần rào hoạt tư thái phảng phất một con thành phật hồ ly từ khi ngươi cái này con lư a i cho cờ bế quan chúng ta liền không có có nhìn thấy vạn phật tự phương trượng làm tốt được làm sao lại nghĩ đến muốn thoái vị bế quan tu luyện đây đạo bào thanh niên mỉm cười thanh diệp thí chủ không cũng là như thế hòa thượng cười nhạt một tiếng hai người này một người vì là trên một đời vạn phật tự phương trượng tích mục một người vì là trên một đời vô vi đạo quan quan chủ thanh diệp chúng ta cũng không đồng d ạ n g ta đạo môn nhân tài xuất hiện lớp lớp cho dù là ta bế quan một dạng có người có thể quản lý mà các ngươi phật môn cái kia hai cái vai hề tinh sinh tĩnh ngạc thế nhưng là cậu thả cực kỳ thanh diệp cười nếu không phải phiếu miểu đạo cung bông xuống chỉ sợ bọn họ hai người cũng không x ẻ ra cửa ta nghe nói thanh nguyệt thí chủ cũng là một cái diệu nhân tĩnh mục cười nhạt một tiếng người cái này con lư a i cho cờ tại đây điểm không đáng yêu thiệt thòi hai người chúng ta nhận thức mấy trăm năm thanh diệp bĩu ngôi nghiêm sắc mặt n g ư ờ i đối với với lần này nguyên thủy bí cảnh xuất hiện có cái gì cái nhìn nghe vậy tĩnh mục thân cũng nghiêm chỉnh lại một đôi mắt thâm thúy mà hiện ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt trầm giọng nói mấy chục năm qua cựu châu thế giới nhân tài xuất hiện lớp lớp bí cảnh kỳ địa liên tiếp xuất hiện e sợ cửu châu có chỗ đại biến hóa không chỉ là cửu châu có chỗ đại biến hóa thanh diệp thấp giọng nói không chỉ là cửu châu tĩnh một mật ra lập tức ngẩng đầu vừa nhìn chư thiên vạn giới đều muốn sản sinh biến hóa sao trận này hạo kiếp chúng ta cửu châu thế giới có thể vượt qua sao nếu thật là bao phủ chư thiên vạn giới hai nạn cũng không phải chúng ta một cái cửu châu thế giới có thể đối kháng thanh diệp nói trời sập tự nhiên có người cao to đờ ơ ý nhưng vì chúng ta từng người truyền thừa c ầ n tích chữ cường đại lực lượng ngươi lần này xuất q u a n mục đích chính là huyền phi đạo tĩnh mục nghiêng đầu nhìn về phía thanh diệp ngươi lúc đó chẳng phải làm kiếm vô ý thanh diệp n ở nụ cười ồ、oh. nam hải vạn kiếm tông kiếm chủ xuất hiện kiếm chủ tĩnh mục nhìn phía phía trước tại phía trước một đạo kiếm quang sắc bén vô song chém chết tất cả bất kỳ lực lượng ở kiếm quang trước mặt đều vô pháp chống đối chỉ có vết nứt không gian có thể duy trì tồn tại đi tới chính là nguyên thủy bí cảnh thanh diệp nhìn phía xa xa một tòa cự đại khe nước thế giới sinh ra ban đầu ẩn chứa hai loại lực lượng một loại tên là lực lượng nguyên thủy một loại tên là biến hóa lực lượng tính một ánh mắt khẽ nhúc nhích chậm rãi nói biến hóa lực lượng diễn biến văn vận sản sinh bây giờ cựu châu thế giới lực lượng nguyên thủy ẩn chứa kỳ diệu sinh ra trừ nguyên thủy bí cảnh chỉ có đặc thù thời khắc nguyên thủy bí cảnh mới sẽ hiện thế Biến bí bên biết. giới mới tiến Điểm này mọi người thế nguyên thủy bí cảnh trong. này Thanh hoa thể thủy vào tu đều sĩ, có dứt i liếc tới, đi thôi. ệ p mục, cảnh mắt muốn tính thủy nguyên đạo, bí d tiếng thanh diệp lần thứ hai triển khai xúc đ ị a thần thông một bước ngàn dặm tĩnh mục thấy thế một dạng sử dụng tới phật môn thiên túc thông tốc độ không kém gì thanh diệp bay chỉ riêng toa với cồn u g phong bạo tuyết bên trong nhanh chóng xuyên t o a giả cồn u g phong càng diễn càng liệt bao tuyết càng rơi xuống càng lớn thiên địa m ê n mông một mảnh hầu như không thấy được những sắc thái khác chỉ có cuồng phong chỉ có bao tuyết tồn tại cho dù là linh hồn gió xét đều sẽ chịu đến n à y cỗ lực lượng ảnh hưởng suýt nữa bị đánh nắt ra kinh người cực kỳ tới gần cực hàn c h i điện vết nước không gian ngược lại là hầu như không nhìn thấy chỉ có gió tuyết tồn tại đi tới liền đến cực hàn c h i điện hạ nguyên nhìn phía phía trước thần phong nhìn sang bay chỉ riêng toa xuyên thấu một mảnh cuồng phong bạo tuyết chi tiến vào hoàn toàn yên tĩnh băng nguyên bên trong Mên nguyên, ngông băng nơi vô bờ c ự c có xa tòa một k h e n ư ớ n Mà cái n à y m ộ trăm mảnh băng nguyên bên t o Phong n không đến bất luận cái tồn tại, hàn hàn địa, Thần g gì gió thấy bất tuyết tại, hết thật thủ. chỉ chi Đây địa, đặc là là l cái có sức cực sự ý. ba m nói. n m chính c ơ trí, đ i m đạm, cân nào, hãy để cảm nhận l ạ i c h ấ thái tu tiên điện. cổ Trước t h ú c giản từ tiến vào bắc vực băng nguyên p h ạ m vi gió tuyết chính là vẫn tồn tại đây cũng là bắc vực băng nguyên đặc sắc có cực chi cái nước cũng được, chỉ có gió thể đạt tới thường tuyết thấy tới, vết thấy tận hàn không không không đến địa, đã kia liền gian băng gặp vô sau ơ n cùng hàn h ý. p í trước khe nước chính khe n là g y thủy bí cảnh chỗ. Hạ nguyên ê n cảnh nói, chúng ta có thể xuống. ta thể chỗ. Hạ bí có Sau Ừm. đó ba người ly khai bay chỉ riêng toa bước ra bay chỉ riêng toa t ầ n phong chính là cảm giác được một luồng la nhở leo cực kỳ hàn ý sự lạnh lẽo này không chỗ nào không có đông vào huyết n ụ thấu triệt có tủy cho dù là tần phong như vậy đạo sơ kính tu sĩ cũng có thể đủ cảm ứng hàn ý khủng bố tần phong thể phách thế nhưng là cực kỳ mạnh mẽ viên m ạ n hóa long thành thần đạo để hắn thể phách không thua với đạo linh cảnh tu sĩ nếu là tiến hành tiến hành bộ phận long hóa càng thêm kinh khủng có thể cho dù là như vậy thể phách vẫn có thể cảm ứng được hàn ý cực hàn c h i địa không hổ cực lạnh tên hạ nguyên thu cất cánh chỉ diên toa một nhóm ba người hướng về khe nứt lớn phương hướng mà đi hạ mục ngươi còn sống một cái mang theo vài phần kinh ngạc gâm thanh vang lên tới lại đến chính là nhìn thấy một ông già đạp khoảng không mà đến đảo mắt công phu chính là đi tới tần phong ba người trước mặt cái này một ông già bề ngoài có tám chín mươi dáng dấp mặt mũi nhăn nheo mười phần già yếu có thể một đôi mắt thâm thúy như vực sâu một bộ tương tự với đạo bào háo dài rất là rộng rãi thần pháp cung c u n g chủ thái thuốc giản hạ nguyên truyền âm nói thần phong đánh giá láo giả thần pháp cung tứ đại siêu phàm thế lực một chồng lấy thuật pháp đạo thuật nghe tên luận đạo thuật thần thông số lượng cho dù là đại hạ hoàng thất cũng không sánh nổi thần pháp cung thần pháp cung được xưng thuật pháp ba n g h n đạo thuật ba trăm số lượng kinh người trước mắt thái thúc giản chính là thần pháp cung c u n g chủ tại cửu châu cũng có được hắn nghe đồn nắm giữ thuật pháp tám trăm chín mươi loại đạo thuật chín mươi chín loại thực lực kinh người người không chết ta làm sao sẽ chết hạ mục nói người ông lão này nói chuyện hay là như thế nghẹn người thái thúc giản đi tới hạ mục bên người cười nói có thể gặp lại được ngươi còn thực là không tồi dĩ vãng chúng ta nhận thức người mỗi một người đều ly khai cựu châu thế giới lao đầu bên trong chỉ sợ cũng chỉ có hai người chúng ta ở lại chỗ này hạ mục cung phụng cùng thái thúc giản là bạn tốt nhiều năm hạ nguyên lần thứ hai chuyến âm thần pháp cung hữu sân diễn không tệ ngươi có thể ly khai cựu châu thế giới hạ mục bình tĩnh nói ta còn chưa đủ yên tâm hy vọng chuyến này có thể có thu hoạch ta có thể đủ an tâm ly khai cửu châu thái thúc giản nói ngược lại là đại hạ hoàng thất nhân tài xuất hiện lớp lớp ngươi hoàn toàn không cần phải ở lại ta phải lưu ở đại hạ hạ mục trầm giọng nói được được được ta biết rõ ngươi người này thái thúc giản nghiêng đầu hiếu kỳ xem xét mắt tần phong trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị ngạc nhiên nói trẻ tuổi như vậy đạo c h i cảnh khó nói ngươi chính là trong truyền thuyết tần phong t ầ n phong gặp qua thần pháp cung c u n g chủ t ầ n phong cười nhặt nói quả nhiên là anh hùng xuất thiệu ưu niên thái thúc giản cảm thán một tiếng ta thần pháp cung hữu sân diễn bản ý chính là ngàn năm khó gặp kỳ tài không nghĩ tới sẽ đụng phải như ngươi vậy yêu nghiệt cho dù là năm đó vũ hoàng cùng ngươi so với đều muốn kém hơn một chút c u n g chủ khen thần phong bình tĩnh nói ngươi có tư cách này cũng có cái thiên phú này thái thúc giản nói vâng ầm ầm ầm đột ngột trong lúc đó thiên địa nổ vang toàn bộ băng nguyên run r à y lên vô số băng sơn vỡ vụn đổ nát trùng kích mà xuống dương lên bông tuyết đầy trời vụ băng truyền bá tư phương nguyên thủy bí cảnh sắp mở ra đi thôi hạ mục đạo m ặ c nói ừng thái thúc giản gật g ủ thần phong chúng ta cũng đi thôi hạ nguyên nói được thần phong nói bô nờ người tốc độ trong nháy mắt tăng nhanh hầu như ở cùng một cái thời gian tiến vào khe nước đá bên trong khe nước rất sâu có gần như ngàn mét ngàn mét bên trong có một mảnh màu trắng tinh băng hàn chi tại đây khắp nơi đóng băng l ạ n h leo khí một bên khe nước vách núi treo leo tồn tại một cái chỉ riêng cửa quan g mang bên trên như có các loại phủ du sinh vật tồn tại ở khe nước nơi sâu xa bên trong đã có mấy tên tu sĩ tồn tại mỗi một người đều tản ra khí tức thần bí đều thuộc về đạo c h i cảnh cường giả nhưng mỗi người đạo đều là không giống mỗi người có đặc sắc chỗ tu sĩ đặt đến đạo c h i cảnh chính là bởi vì tu luyện đạo bất đồng trên thân khí tức đều sẽ có chỗ không giống nhau tân phong hạ nguyên hạ mục thái thúc giản xuất hiện lập tức dẫn lên tất cả mọi người chú ý tần phong ngắm nhìn bốn phía lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy đạo c h i cảnh tu sĩ lần này cựu châu thế giới đạo c h i cảnh tu sĩ hầu như cũng đến hạ nguyên giới thiệu vô vi đạo quan thanh diệp đạo nhân vạn phật tự tĩnh mục đại sư hạo nhiên thư viện khổng du tiên sinh hải thần điện hải thần ấm đường p h à m vạn kiếm tông kiếm chủ cô độc giác thật nhất giao giáo chủ phong vạn gia thần phong ánh mắt chầm rãi di động qua mấy người chứ k h ô n g du hắn gặp qua ra còn lại đạo c h i cảnh tu sĩ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thanh diệp đạo nhân là một cái một mặt mỉm cười thanh niên trên thân khí tức như mênh mông tinh thần như có như không vô thường tĩnh mục đại sư cũng là một cái mang theo vài phần tà mị h o ạ thượng phía sau ở nước trong lúc đó có nhìn thấy nhất tôn đại phật xuất hiện bảo tướng trang nghiêm túc mục kính trọng vạn kiếm tông kiếm chủ đ ộ c cô giác như một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ t h ẳ n g trùng cựu tiêu sắc bén phi thường cái này chính là đạo c h i cảnh tu sĩ tự mang khí tức thần phong k h ô n g du đi tới tần phong bên người k h ô n g viện trưởng thần phong mỉm cười thần phong thần phong thần phong, thần phong. thanh diệp đạo nhân tĩnh mục đại sư độc cô giác trở đạo c h i cảnh tu sĩ từng cái từng cái dồn dập hướng về tần phong nhìn lại tần phong ở đây tuổi tắc là nhỏ nhất bước lên tu chân giới thời gian ngắn nhất hơn nữa ở nam hải ở đại hạ biểu thu nạp làm cho tất cả mọi người cũng nhớ ký tần phong khổng du người áp sát như thế là muốn làm gì hạ nguyên cảnh giác nhìn chằm chằm khổng du chỉ là gặp mới thấy tiểu hữu thôi hạ nguyên người hả tất lưu ý khổng du thản nhiên nói hừ hạ nguyên hừ lạnh một tiếng ầm ầm ầm lại là một trận thanh thế to lớn vô số băng tuyết từ khe nước bên trên trượt xuống n h ả nhót tư thái như thiên quân văn mã phẫn nộ phi thường khe nước trên vách đá chỉ riêng cửa phù du càng ngày càng nhiều một luồng thần bí lực lượng theo trời khí bên trong tiết lộ tựa hồ ở từng bước sâm chiếm khe nước hàn băng một chút tiêu hóa cái này hàn băng hình thành một cái cự đại trống giống muôn hộ mọi người không nhìn cái kia lao nhanh tuyết lở c h ừ n g c h ừ n g nhìn chằm chằm chỉ riêng cửa xé tan kinh người đao mang tư vô số tuyết lở bên trong xuất hiện tựa hồ đem chọn cái thiên địa cũng chặt đứt thành hai nửa giống như lại đến một bóng người nương theo lấy đao mang hạ xuống tốc độ nhanh như kinh hồng thời gian nháy mắt chính là đi tới chỉ riêng b ề ngoài trước thân hình nhất chuyển hóa thành một thanh băng tuyết trường đao t r ự chương tiếp t xuyên ấ u chỉ r năm trăm ba mươi sáu tiến vào nguyên thủy bí cảnh băng c h ủ bộ trần tâm động tác rất nhanh từ tuyết lở bên trong một đao xuyên ra lại đến thân thể hóa đao quang tiến vào chỉ riêng cửa bên trong một phần mười hô hấp cũng chưa tới thời gian chính là hoàn thành mọi người nhìn thấy băng chủ cử động từng cái từng cái cũng đều động đứng dậy tới ai nấy dùng thủ đoạn tiến vào chỉ riêng cửa bên trong thần phong chúng ta cũng đi hạ nguyên đến một tiếng tiến vào chỉ riêng cửa bên trong thần phong đi tới trên vách đá chỉ riêng cửa đánh giá chỉ riêng cửa phía trên băng khối tuyết động đổ nát mà xuống có thể đang đến gần tần phong m ộ mươi mét hóa thành một mảnh hư vô phảng phất bị đặc thù nào đó lực lượng cho hoàn toàn hấp thu đây là nguyên thủy bí cảnh nhập khẩu chỉ riêng cửa có cao hai mươi m độ rộng m ộ mươi m độ dường như trên tường b ằ n g lưu i chuyển ánh sáng có thể ở trong ánh sáng cất ở đây một loại thần bí phù du sinh vật loại này phù du sinh vật ở cắn nuốt chỉ riêng cửa chuẩn xác mà nói là ở thôn phệ giả chỉ riêng cửa chỗ một mảnh hư không liền băng khối cũng bị trực tiếp tiêu hao thần phong một bước bước ra bước vào chỉ riêng cửa thân thể như là xuyên thấu một mảnh thủy mạc giống như vậy cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương ngược lại là có một luồng nhàn nhạt cảm giác mát mẻ lưu chuyển toàn thân hết sức thoải mái bước vào chỉ riêng cửa về sau tầm mắt rộng mở biến hóa và mà tờ là một mảnh rộng lớn cực kỳ man hoang chi địa vô số thô to cây cối sinh trường một ít cây m ộ t lại càng là có hơn một nghìn mét cao độ cực kỳ hùng tráng kinh người t u nhờ cơ có thể nhìn thấy từng con từng con yêu thú trên mặt đất lao nhanh tốc độ kinh người khí thế phi phảm ở thiên không lại càng là có điều loại yêu thú phi hành linh khí bốn phía linh khí dô ý rào cực kỳ hô hấp một cái đều có thể đủ cảm ứng được linh khí chui vào trong m n h n g mũi tràn vào bên trong thân thể linh khí này mười phần tinh khiết mười phần nồng nặc lại không có hóa thành linh khí sương ngủ ngược lại là mười phần thần kỳ đây là nguyên thủy bí cảnh tần phong đánh ra bốn phía có thể phát giác nguyên thủy bí cảnh cùng cựu châu thế giới chỗ bất đồng ở nguyên thủy bí cảnh bên trong năng lượng càng thêm thuần túy càng thêm tự nhiên như thiên địa linh khí chính là thuần túy linh khí không có còn dư vật chất lẫn lộn cây cối sinh trưởng cực kỳ kinh người nơi này mỗi mỗi thân cây cối đều có kinh người linh tính nếu là được thời cơ chính là có thể hóa thành yêu ma yêu thú cũng là vô cùng mạnh mẽ từng con từng con yêu thú ít nhất là đạt đến thượng đẳng yêu thú t ầ n g thứ thậm chí tần phong quét mắt qua một cái liền gặp được không ít vương cấp yêu thú hoàng cấp yêu thú hừng đây là nguyên thủy bí cảnh hạ nguyên giải thích nguyên thủy bí cảnh cùng tầm thường ma quật động phủ di tích không giống nó là một cái cực kỳ thuần túy năng lượng tập hợp chỗ ở nguyên thủy bí cảnh bên trong cũng không tồn tại bất luận nhân loại nào sinh tồn dấu vết vì lẽ đó không có truyền thừa xuất hiện nhưng ở nơi này nhưng lại có đại lượng quý hiếm vật phẩm xuất hiện như đạo tính chân phẩm như đạo giai khoán g vật ở cựu châu thế giới cực kỳ ít ỏi thế nhưng là ở nguyên thủy bí cảnh bên trong số lượng lại là không ít cựu châu thế giới đa số đạo khí khoán g vật cũng là tới từ nguyên thủy bí cảnh ồ tần phong ánh mắt khé động Đối đó, đạp đi, đi với nguyên thủy bí cảnh nhiều mấy phần hiểu biết. tới, tiêu về vào hướng nguyên cảnh phần hắn ánh mắt hướng về xa xa nhìn tới, nhìn băng trần tâm đạp khoảng không mà đi, rất nhanh đi vào một mảnh trong rừng, khí tức dần dần tiêu tan. Sau thủy mấy thấy mắt tâm rất một tức chủ khí bí bộ mà xa xa ở nguyên thủy bí cảnh bên trong có một cỗ vô hình năng lượng tồn tại nay cỗ lực lượng đối với tu sĩ vạn vật có rất lớn áp chế tác dụng cho dù là đạo c h i cảnh tu sĩ linh hồn do xét phạm vi không cao hơn vạn lý nhưng cũng chính bởi vì cái này một luồng lực lượng nơi này yêu thu thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ c h â nguyên n cũng cực kỳ hùng hồn, ở cùng cảnh hùng hồn, bên giới kỳ ở thủy r o n Nguyên g t bí cảnh yêu thú tuyệt đối cường đại với cựu châu thế giới nếu đa số đạo giai khoáng vật đến từ chính nguyên thủy bí cảnh vì sao bắc vực băng nguyên đạo khí vẫn là như thế rất ít nguyên thủy bí cảnh mở ra vị trí cũng không cố định có thời gian ở bắc vực băng nguyên có thời gian ở đại hạ có thời gian ở nam hải có thời gian ở phía tây hoang mạc v v hạ nguyên giải thích nếu là mở ra ở những nơi khác bắc vực băng nguyên băng chủ gần như không sẽ động thân thể chỉ có ở bắc vực băng nguyên bên trong băng chủ mới sẽ hành động vì lẽ đó mặc dù nguyên thủy bí cảnh mở ra mấy lần bắc vực băng nguyên được đổ vật đều là cực kỳ hữu hạn h ư là bắc vực băng nguyên băng chủ lịch đại truyền thừa băng phách đao chính là đời thứ ba băng chủ tiến vào nguyên thủy bí cảnh bên trong đoạt được một khối thượng phẩm khoáng thạch đoán tạo mà thành thì ra là như vậy thần phong nói so với những thế lực khác bắc vực băng nguyên tổng hợp thế lực yếu hơn một ít nếu là băng chủ ly khai bị những thế lực khác đánh lén bác băng vực nguyên đều sẽ tổn thất thiên tâm đạo quả chính là thần dị đồ vật hơn nữa nguyên thủy bí cảnh chỗ kỳ lạ khiến cho được thiên tâm đạo quả có thể không tồn tại cùng một nơi khả năng đi tới một nơi khác hạ nguyên nói nhưng Chúng ta hay là trước đi lần trước phát hiện thiên tâm đạo quả giá trị càng hơn bách linh chi hoa hơn nữa nguyên thủy bí cảnh chỗ kỳ lạ ly khai tại chỗ cũng là bình thường ba người thân hình nhất động ly khai tại chỗ khi tiến vào nguyên thủy bí cảnh mọi người cũng là phân khởi hành động nguyên thủy bí cảnh rất lớn có thể so với một cái cựu châu thế giới tại dạng này một cái to lớn bí cảnh bên trong ẩn chứa chân bảo cũng là nhiều vì vậy đại gia ở một trình độ nào đó cũng sẽ không trực tiếp lựa chọn tranh cướp vật gì đó như là thanh diệp đạo nhân tĩnh mục đại sư khi tiến vào nguyên thủy bí cảnh bên trong chính là có chính mình mục đích vì lẽ đó ở vừa tiến vào nguyên thủy bí cảnh bên trong chính là trực tiếp lựa chọn đi tới mục đích đến chỗ tần phong hạ nguyên hạ mục ba người cũng là đi tới mục đích đến chỗ thời gian uống cạn nửa chen trà tần phong hạ nguyên hạ mục ba người đi tới một cái rộng lớn hồ bạc bên trên nói là hồ bạc càng giống là một cái đại hải hồ nước sóng nước lấp loáng có thể nhìn thấy từng con từng con hải thú ở trong đó sinh tồn tại đây một mảnh rộng lớn trong hồ tần phong còn nhìn thấy một con chiếm giữ ở đáy hồ ngũ trào giao long đặt đến nửa bước đạo cảnh tầng thứ hai ngũ trào giao long cùng so với tần phong thạch tháp bên trong ngũ trào giao long cũng chỉ là hơi kém một chút thôi thiên tâm đạo quả không ở chỗ này nơi hạ nguyên ánh mắt rơi vào hồ bạc bên trái cạnh một tảng đá lớn ở cự thạch một bên mặt đất tựa hồ có s ố i đất dấu vết chỉ là cái này dấu vết có trên trăm năm dáng vẻ nếu không phải hắn là đạo c h i cảnh còn không thể nhận ra cảm thấy đến thiên tâm đạo quả đáng lẽ là ly khai nơi này nhưng thanh minh linh căn cũng là cực kỳ tốt đồ vật h ạ mục thản n h â n nói ứng. hạ nguyên thân hình nhất động đi tới cự thạch bên hướng xuống đất một chảo mặt đất nước ra từ trong đó xuất hiện một cái có cùng một thước độ dài trong suốt dê cây nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương 537, t r nộ đạo hoa thanh minh linh c a n đạo tính chân phẩm mặc dù chỉ là hạ phẩm đạo tính chân phẩm nhưng cũng là chân quý dự tài có thể dùng để luyện chế tĩnh tâm dưỡng hồn đạo đan Tiến t nguyên vào hạ ủ y bí cảnh vẫn chưa bao cảnh chưa vẫn liền lâu, đ t một t được gốc cây h a nguyên h minh linh、can. Thần h can. n p o Hạ n g đem t h a nói h minh linh can đưa cho Thần Phong.、Ừ. Thần Phong ngần ra. Nguyên thủy bí cảnh bên trong, ta đại hạ hoàng thất chỉ cần thiên tâm đạo quả. Những vật khác thu hoạch, Ừm. đại can ngần Nguyên bên trong, cần cũng c đưa ra. đạo ta tâm vật quả. bí thể về n g ư ơ hào ạ Nguyên nói. h khí đạo tính chân phẩm cho dù là ở đại hạ hoàng thất bên trong cũng không nhiều nhưng bây giờ hạ nguyên nhưng dễ dàng đem thanh minh linh căn giao cho hắn phần này quả quyết k hạ ô n g hổ là đ i hạ h o à nguyên đế. Được. cũng có Tần Phong cũng không q á nhiều lập gì, trực tiếp đem thanh minh linh căn Đón cho thu tiếp lại. lập l dị, trực đem ấ n làm gì? Hạ nguyên hướng ạ Nguyên h về quan sát buôn phía chậm rãi nói chuyến này mục đích chính là vì thiên tâm đạo quả vì lẽ đó chúng ta lấy tìm kiếm thiên tâm đạo quả làm chủ nếu là đụng tới còn lại đạo tính chân phẩm cùng đạo giai khoáng vật cũng có thể ra tay cướp giật một phương bất quá chúng ta đã tiến vào nguyên thủy bí cảnh khí tức đã tán ra tiếp đó nguyên thủy bí cảnh bên trong yêu thú sẽ cảm ứng được chúng ta tồn tại đối với chúng ta đậu thủ chúng ta nhất định phải tìm tới thiên tâm đạo quả sau đó ly khai yêu thú sẽ chủ động ra tay thần phong mang theo vài phần hiếu kỳ đúng hạ nguyên ngưng âm thanh nói nguyên thủy bí cảnh bên trong yêu thú hết sức kỳ lạ chúng nó đối với ngoại lai khí tức cảm giác mười phần nhạy cảm mà tràn ngập đ ị h lý một khi phát hiện ngoại lai tu sĩ chính là sẽ chọn công kích đồng thời nủ ổ tờ hạ nguyên hướng về bốn phía nhìn tới chúng ta hiện nay đụng tới yêu thú cũng không tính là cường đại không có tôn cấp yêu thú vì lẽ đó không có lựa chọn độc thủ một khi tôn cấp yêu thú xuất hiện coi như là chúng ta muốn đối phó đều có độ khó rất cao tôn cấp yêu thú thần phong trầm giọng một đạo đối với yêu ma thai h ỏ a mà nói tôn cấp chính là tương đương với tu sĩ nói sơ kính mỗi một con tôn cấp yêu ma đều có có thể so với nhân loại trí tuệ thậm chí vượt qua nhân loại trí tuệ một ít tôn cấp yêu ma thai h ỏ a lại càng là có thể phản tổ thu được chuyển thừa chi lực cực kỳ mạnh mẽ như giao long một khi đạt đến tôn cấp chính là có thể thành t i ể u chân long thực lực cường hãn cực kỳ tần phong tầm mắt rơi vào cự đại bên trong hồ giao long trên thân cái này một con g i a o long có nửa bước đạo cảnh tu vi có thể đối mặt tần phong ba người căn bản không có bất kỳ cái gì phần thắng vì vậy nó vẫn có giúp ở đáy hồ không có lựa chọn đ ộ n g thủ mục lão hạ nguyên nghiêng đầu nhìn về phía hạ mục hạ mục trong tay có một chút đất vàng cái này một khối đất vàng đến từ chính mặt đất ẩn chứa cực kỳ dô ý rào năng lượng phía trên còn có thanh minh linh căn khí tức hạ mục nắm đất vàng trên người có từng đạo nhàn nhạt ánh sáng tiêu tán bao phủ đất vàng đất vàng bên trên có vô số nho be lực lượng tiêu tán mười phần yếu ớt cũng tại ánh sáng bên dưới rõ ràng lên một cái hô hấp thời gian hạ mục trên thân ánh sáng tiêu tan trong tay đất vàng cũng thuận theo rơi trên mặt đất hắn quay đầu nhìn về mặt đông nhìn sang tầm mắt viễn vọng lướt qua hơn mười n g h n đ à mở ở mặt đông được chúng ta hướng đông mặt nói hạ nguyên nói ba người cùng nhau đi tới mặt đông mục lao tu luyện một loại đạo thuật tên là thời gian tìm hiểu loại đạo thuật này chỉ có tiếp xúc vật phẩm thời điểm vừa mới có thể tìm hiểu đi qua tìm được vật phẩm chỗ hạ nguyên giải thích mục lao chính là nương tựa theo cái này một loại đạo thuật tìm đến thiên tâm đạo quả chỗ thời gian tìm hiểu thần phong âm thầm một lời dính đến thời gian lực lượng đạo công đạo thuật đại thần thông đều là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại cái này một môn thời gian tìm hiểu cần tiếp xúc được vật phẩm chỉ có thể dùng để tìm kiếm vật phẩm vì lẽ đó trên tầng thứ rõ ràng yếu hơn rất nhiều chỉ là đạt đến hạ phẩm đạo thuật tầng thứ cùng so với tần phong nắm giữ thiên vận kỳ lân lôi cùng vận mệnh thông thần thuật đều muốn kém nhiều nhưng cái này một môn đạo thuật cũng là cực kỳ mạnh mẽ cùng hữu dụng một thân đạo bào thanh diệp lăng không phi hành ánh mắt hướng về bốn phía lưu truyền tay trái bấm quyết giống như ở thôi diễn vạn vật thần bí là tại chỗ nào thanh diệp con người bắn ra một vệ tinh mang tầm mắt tìm đến phía xa xa một tòa núi lớn trên đỉnh ngọn núi ở cái kia một tòa núi lớn trên đỉnh ngọn núi chiếm cứ một con cự đại xích hồng sắc mãng x à xích hồng sắc x à lân giường như động lại r u n g nham giống như vậy một cách tự nhiên tản ra nóng rực khí tức liền hư không đều muốn vạt mèo thanh diệp bước ra một bước đảo mắt công phu chính là đi tới đại sơn trước mặt xích hồng sắc mãng xả phát hiện thanh diệp tồn tại một đôi x ả nhãn bắn ra ánh sáng đỏ ngỏm ngoác miệng ra xích hồng sắc cột sáng buộc phát ra mang theo nhiệt độ nóng bỏng phải đem hết t h ể đều cho đốt cháy hầu như không còn giống như thanh diệp ánh mắt tiến tĩnh tựa hồ không có nhìn thấy xích hồng sắc cột sáng hắn tiện tay vừa nhấc một cơn gió màu xanh lá thổi m à qua đón nhận xích hồng sắc cột sáng xích hồng sắc cột sáng ở thanh phong thổi phía dưới cấp tốc tan dã biến mất thanh diệp tay phải chập ngón tay như kiếm kiếm chỉ hướng về xích hồng sắc m ã n xà đâm nhanh ở xích hồng sắc mãng xà sơ ha y trong ánh mắt kiếm khí xuyên thấu đầu nài nát đại não đập vỡ tan thần hồn xích hồng sắc mãng xà chỉ là một cái nửa bước đạo cảnh cấp bậc yêu thú thôi cùng thanh diệp thực lực t r ê n lệch thật sự quá to lớn một điểm nhỏ thủ đoạn chính là dễ dàng giải quyết xích hồng sắc mãng xà theo xích hồng sắc mãng xà tử vong thanh diệp cũng tới đến trên đỉnh ngọn núi hắn đem xích hồng sắc mãng xà thi thể thu vào nhẫn chứa đồ bên trong sau đó ở đỉnh núi nham thạch trong cái khe tìm tới một đoá kỳ lạ hoa cái này một đoá hoa chỉ là hai mảnh cánh hoa một đen một trắng có nhàn nhạt vũ khí trong lòng quấn ký hoa xung quanh ý vị vờn quanh trong lúc đó ở n ư ớ c lộ ra một luồng thần bí nói vận là ngộ đạo hoa thanh diệp ở trên mặt lộ ra một vệ nụ cười ngộ đạo hoa một loại đạt đến thượng phẩm đạo tính chân thuốc giá trị cùng so với thiên tâm đạo quả cũng chỉ là t h u a ke mở một chút có cái này khoảng ngộ đạo hoa có thể để huyền phi đạo đem vô vọng tâm kinh lĩnh ngộ được trí cao t ầ n g thứ thậm chí sửa cũ thành mới đạt đến trước nay chưa từng có mức độ mượn gốc cây này ngộ đạo hoa lực lượng huyền phi đạo có thể ở trong vòng mười năm thành t i ể u đạo c h i cảnh nếu là như vậy đến thời điểm đó ta ly khai cựu châu thế giới cũng là không có vấn đề chỉ là thanh diệp nhìn chằm chằm ngộ đạo hoa nhìn một đen một trắng hai loại lực lượng cực kỳ huyền diệu giống như âm dương nhị khí diễn hóa thế gian tất cả nhưng cái này hai cố lực lượng vẫn chưa đạt đến toàn thắng trạng thái muốn để ngộ đạo hoa đạt đến toàn thắng trạng thái còn cần nửa canh giờ thời gian hy vọng tại đây trong vòng nửa canh giờ không có những tu sĩ khác đến không có tôn cấp yêu thú xuất hiện thanh diệp liếc một vòng bốn phía lấy ra mấy viên khắc họa p h ủ văn linh thạch lại đến đem linh thạch ném tới ngộ đạo hoa bốn phía xây dựng thành một cái bình thường trận pháp cái này một cái trận pháp nhìn như phổ thông cũng đã đạt đến đạo giai trận pháp tầm thứ tầm thường yêu thú muốn phá hoại hầu như là chuyện không có khả năng nam chính cơ chí điềm đạm cân não hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm ba mươi tám cổ điêu trong rừng một con hình thể dường như một ngon nở núi nhỏ màu vàng đất lao hổ sợ đánh mặt đất khí tức dĩ nhiên hoàn toàn tiêu tan ở màu vàng đất lao hổ một bên thần phong hạ nguyên hạ một ba người đứng hạ nguyên hai tay kết tấn từng đạo huyền diệu vô song ấn ký xuất hiện ở nước để lộ ra một luồng khí tức thần bí tại này c ố khí tức thần bí phía dưới hào quang màu vàng nóng đầy dây bá đạo uy nghiêm thần thánh hóa thành một thanh kim sắc tiểu kiếm một thanh này kim sắc tiểu kiếm bất quá ba tốc độ dài phía trên có từng đạo thần dị cực kỳ đường vân giống như thần linh phù văn tại loại này phù văn dưới tác dụng sắc bén kiếm mang liền hư không cũng mơ hồ cắt mở nương theo lấy hạ nguyên ra lệnh một tiếng kim sắc tiểu kiếm gào thét trong nháy mắt đâm vào mặt đất bán thủng tiến vào giây lát về sau vết nước tôn u ra chất lỏng màu vàng kim nhạt trong chất lỏng tựa hồ có vô số phủ du sinh vật tồn tại thu hạ nguyên lấy ra một cái tản r a hàn khí hộp ngọc đem chất lỏng màu vàng kim nhạt cho thu vào bên trong hộp ngọc lại đến đem hộp ngọc đưa cho t ầ n phong thân phong ngươi nên tu luyện luyện thể đạo công cái này thối cốt kim dịch đối với ngươi mà nói là hiếm thấy bảo vật có thể để ngươi thể chất càng mạnh mẽ hơn cho dù là đối với đạo linh cảnh tu sĩ cái này thối cốt kim dịch hiệu quả cũng là rất rõ ràng ừng thân phong thu đủ hộp ngọc ba người ly khai lúc trước thanh minh linh căn á chỗ nhất lộ hướng đông còn chưa đạt đến thiên tâm đạo q u ả chỗ nhưng phát hiện á thối cốt kim dịch chỗ thối cốt kim dịch thuộc về thiên địa dị bảo luận giá trị không thua với trung phẩm đạo tính chân phẩm nhưng bởi thối cốt kim dịch chỉ là đối với luyện thể có chỗ hiệu quả vì vậy trên giá trị lại có sở hạ hàng không sánh được tần phong lúc trước được bách linh chi hoa tu sĩ đ ạ t đến đạo c h i cảnh chủ yếu ở chỗ đối với thiên địa đại đạo càng ộ tu luyện giả đại đạo c h i lực cuối cùng cùng thiên địa hợp nhất đặt đến huyễn hoặc khó hiểu cảnh giới thể phách ở đạo c h i cảnh tu sĩ trước mặt cũng không phải trọng yếu như vậy ta có thể lấy đại đạo c h i lực nghiền ép ngươi cần gì phải từng quyền xuống lại như là một cái nhân loại thân thể luyện được lại quá cường tráng cũng không chống đỡ được nhất thương lệ quái dị dường như như trẻ con tiếng kêu từ đằng xa truyền đến tân phong hạ nguyên hạ m ụ c ba người lập tức hướng về thanh em khởi nguồn nhìn tới đó là một con hình thể có ba trượng lớn nhỏ hai cánh rất dài mở ra có mười trượng trên thân lông vũ như từng ma nở dê từng ma nở dê cứng rắn cực kỳ r i p phiến ngoại hình tương tự với một con báo miệng lại là dài dài một đôi huyết tròng mắt màu đỏ n h ạ t hào quăng màu vàng kim nhạt đang lưu động từ nơi này một con yêu thú trên thân bạo phát đi ra khí thức mạnh m ẽ cực kỳ đạt đến tôn cấp yêu thú tầm thứ sắc bén móng luốt dễ dàng trong lúc đó đem một gốc cây tráng kiện đại thụ c ả n h cây cho bẻ gãy rơi trên mặt đất móng luốt giống như là cắt đậu phụ cắt vào mặt đất huyết con mắt màu đỏ Khóa khí chặt phong thân, thế, hoàn toàn bao phủ ba người, như muốn đem ba bao ba ba ngược cũng tần trên toàn nát một ở người người, muốn người bạo đem dị ạ lạ n Tần phong ba người nhìn con thân phận đối phương. g Cổ tức được điêu. đối kia biết yêu thú, phía lập ba về kỳ d thú cổ điêu cùng so với tất phương cũng không kém chút nào dị thú mà tần phong ở phía miểu đạo cung bên trong nhìn thấy dị thú tất phương chỉ là đạt đến nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ ba mà trước mắt cái này một con cổ điêu đã là một con tôn cấp dị thú tôn cấp dị thú cung đế cấp dị thú hoàn toàn là hai cái tầng thứ tồn tại tôn cấp dị thú đã đạt đến một cái khác tầng thứ tồn tại không chỉ là có thể phát huy bản thân huyết mạch cường đại lực lượng lại càng là có thể mượn đại đạo c h i lực cổ điêu dị thú là một loại cực kỳ h u n g lệ hung tàn dị thú ở ghi chép bên trong đều thuộc về hung thú một loại may mắn ăn thịt người bình thường tu sĩ đụng tới cổ điêu cũng chỉ có một hậu quả đó chính là bị cổ điêu trôn ướt lệ cổ điêu lần thứ hai phát sinh một đạo quái lệ thanh âm hai cánh đột nhiên dương ra hất lên từng đạo cồn phong cồn phong cấp tốc hóa thành đ a o gió có c h ạ m kim nước sắt hoai thẳng hướng tần phong ba người giao cho ta đi hạ mục mở miệng một tiếng bước ra một bước ở chân tay hắn rơi xuống đất trong n g á y mắt mặt đất nổ tung ra từng đám cây cây cối từ bên trong lòng đất gấp lui chống đôi hướng về đ a o gió c h ạ m kim nước sắt r ô nở dê như may cũng tại cái này m ộ t đầu phía dưới bị ngăn trở sau đó hạ mục bay lên không trung mà lên nhìn xuống phía dưới cung điện đại thủ một trưởng thiên địa linh khí hướng về trong tay hắn điên cuồng hội tụ mà đi ngưng tụ một con trông rất sống động chất gỗ đại thủ đại thủ trong nháy mắt đập xuống hư không phát sinh tiếng rít tiếng giống như là khối thép ma sát pha lê một dạng cổ điêu ngẩng đầu lên nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia chất gỗ đại thủ ánh mắt đỏ như máu lập l ò vẻ hung lệ móng nuốt một trào mặt đất mặt đất tê liệt ra lại đến ngoác miệng ra lệ sắc bén thanh âm buộc phát ra sản sinh từng trận âm ba trùng kích hướng về chất gỗ đại thủ chất gỗ đại thủ chịu đến trúng kích giảm xuống tốc độ trong nháy mắt dừng lại lại đến từng đạo vết rách xuất hiện từ từ khuyết tán đến toàn bộ đại thủ bên trên đợi được chất gỗ đại thủ tới gần cổ điêu thời điểm đã trở nên cực kỳ thôi la cổ điêu cánh nhất động một đạo đao gió quyển ra ngoài dễ dàng trong lúc đó đánh trúng chất gỗ đại thủ chất gỗ đại thủ phân m ả n h ra vô số mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh ra dễ dàng trong lúc đó liền xuyên thủng một gốc cây tráng kiện đại thuốc làm chất gỗ đại thủ biến mất chính là nhìn thấy hạ mục thân hình hạ mục đứng lơ lửng trên không trong tay xuất hiện một thanh mảnh dài trường kiếm kiếm dài ba thước sáu tấc kiếm bao quát bất quá hai tấc mảnh dài trường kiếm toàn thân thành màu xanh biếc ẩn chứa một luồng nhàn nhạt, nhạt rồi lại mánh liệt sinh mệnh lực hạ mục nhìn xuống phía dưới cổ điêu cổ tay động tắc trong lúc đó mảnh dài trường kiếm bắn ra từng đạo kiếm khí màu xanh biếc cái này từng đạo kiếm khí màu xanh biếc càng không có dường như tầm thường kiếm khí đồng dạng sắc bén đánh chết dường như thanh dải lụa màu xanh lục bán ra hướng về cổ điêu quấn quanh mà đi nhìn thấy màu xanh biếc c u ầ n đến cổ điêu lộ ra nhân tính hóa ngơ ngác vẻ nhưng rất nhanh khôi phục lại yên lặng hai cánh nhất động càng bay lên không trung mà lên sau đó nhanh chóng dừng ra sắc bén đao gió đón nhận kiếm khí màu xanh biếc một đôi huyết mục bên trong lập lòe hào quang màu vàng kim n h ạ t cổ điêu miệng lần thứ hai một trường sắc bén tiếng kt ê u ê liệt bầu trơ ý giống như vậy truyền bá mở ra khủng bố âm ba liền hư không cũng sản sinh rung động kinh người cực kỳ thiên phú thần thông lệ âm d i thú đều có từng người thiên phú thần thông cổ điêu thiên phú thần thông chính là lệ âm có thể phát sinh một loại c h ấ n nhiếp thần hồn khủng bố thanh âm cho dù là ngăn cách thính lực cũng giống vậy có thể cảm nhận được â m thanh này tồn tại lúc trước tiếng rít chỉ là phổ thông âm ba bây giờ lệ âm mới là cổ điêu thiên phú thần thông đã triển khai thiên phú thần thông hạ mục yên tĩnh nhìn cổ điêu cử động thần thái tự nhiên cũng không có quá nhiều biến hóa hắn hai con mắt dần dần cùng so với ở cái chán chỗ mi tâm có một đạo lục quang tử từ, từ phun trào mà ra đột nhiên trong lúc đó mi tâm nứt ra xuất hiện một con con mắt màu xanh lục thần dị mà tôn quý cướp đoạt sinh cơ hạ một khe nói một tiếng con mắt màu xanh lục bắn ra một đạo quỷ quyệt tú hào quang màu xanh lục xuyên thấu cổ điêu lệ âm trong nháy mắt đánh chúng ở cổ điêu trên thân nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm ba mươi chín thuần bạch chi kim t r u n g sáng màu xanh trong nháy mắt đánh chúng ở cổ điêu trên thân cổ điêu thân thể hơi ngưng lại lại đến nó sinh cơ lấy cực kỳ tốc độ kinh người trôi qua liền một cái hô hấp cũng không đủ cổ điêu thân thể chính là như thất vọng một dạng tiêu tan hạ mục lưu ý lấy cổ điêu biến mất thoáng thở ra một hơi cái chán con mắt màu xanh lục dần dần biến mất chỉ là sắc mặt có một chút tái nhợt đối với hắn mà nói cấp đoạt sinh cơ lớn như vậy thần thông tiêu hao cũng là không nhỏ nhưng nếu chỉ là tầm thường thủ đoạn muốn đánh chết cổ điêu cũng không đơn giản cổ điêu đã xuất hiện còn lại đạo c h i cảnh yêu thú cần làm lục tục phát hiện bọn họ này một đám tu sĩ xâm l ớ n một khi rơi vào cổ điêu dây dưa hấp dẫn đạo c h i cảnh tu sĩ có chỉ là vô cùng phiền phức chẳng bằng trực tiếp lấy cường lực thủ đoạn đánh chết cổ điêu thần phong nhìn thấy cổ điêu tình huống ánh mắt hơi đổi thật bá đạo đại thần thông thật là cường hãn lực lượng ngay cả là tần phong ngũ đế thần quang đều khó mà đạt đến trình độ như vậy m ộ t lao tu luyện là hắn trong lúc vô tình được một môn đại thần thông tên là cướp đoạt sinh cơ hạ nguyên giải thích nói cái này một môn đại thần thông cực kỳ bá đạo có thể trong nháy mắt đem địch thủ sinh cơ hoàn toàn cướp đoạt lấy m ộ t lao tu vi hơn nữa đối với với cướp đoạt sinh cơ nắm giữ cho dù là đạo sơ kính tu sĩ đều khó mà chống đối trừ phi có thể đạt đến đạo sơ kính viên mãn mới vừa có thời cơ chống lại cái này một môn đại thần thông cướp đoạt sinh cơ thần phong thì thầm một tiếng vừa nãy tình huống thật là cướp đoạt cổ điêu sinh cơ chúng ta lập tức ly khai nơi này hạ nguyên ánh mắt viễn vọng đạo mục lao cùng cổ điêu nhất chiến ba động quá lớn đã dẫn lên còn lại đạo c h i cảnh yêu thú chú ý được thần phong gật đầu ba người tiếp tục hướng về mặt đông mà đi mục lao khoảng cách thiên tâm đạo quả chỗ còn cần bao lâu hạ nguyên hỏi thời gian một chun trà nên có thể tìm được thiên tâm đạo quả chỗ mục lao cảm ứng một hồi đạo chỉ là vô pháp xác định thiên tâm đạo quả có hay không vẫn còn ở tại chỗ hy vọng có thể đủ tìm tới thiên tâm đạo quả hạ nguyên trầm giọng nói đại hạ hoàng thất chuyến này mục đích chính là vì thiên tâm đạo quả làm đại hạ hoàng đế đạo c h i cảnh tu sĩ hạ nguyên ẩn ước cảm ứng được thiên địa không giống tại dạng này một cái không giống dưới trời đất đại hạ hoàng thất muốn tiếp tục duy trì địa vị thống trị liền cần càng mạnh mẽ hơn lực lượng cho dù là đạo sơ kính viên mãn trong tương lai biến hóa bên trong đã vô pháp lên tính quyết định Chỉ có càng mạnh mẽ hơn lực lượng mới có mạnh hơn thể lượng, mẽ mới để đại đó, hạ tiếp. hoàng thất thừa hắn truyền Vì lẽ cựu ầ n thiên tâm đạo hoàng tử đạt đến trước nay chưa từng có mức độ siêu việt n ă m đó vũ hoàng đi tới nguyên thủy bí cảnh hạ nguyên đối với loại cảm ứng này càng ngày càng mãnh liệt h ắ n tử còn lại mấy cái siêu phàm thế lực biểu hiện cũng minh bạch bọn họ cũng cảm ứng được không giống bằng không lần trước nguyên thủy bí cảnh có nửa bước đạo cảnh tu sĩ ngụy đạo kính tu sĩ tham dự lần này cũng chỉ có đạo c h i cảnh tu sĩ đến ừng tần phong động tác dừng lại ánh mắt hướng về chéo phía bên trái hướng về nhìn sang t ầ n phong hạ nguyên hiếu kỳ nhìn về phía tần phong vậy một phương hướng ba vạn dặm tựa hồ có không sai đồ vật t ầ n phong tầm mắt viễn vọng rơi vào nhất phiến thạch núi bên trên ba vạn dặm hạ nguyên suy nghĩ một chút đạo chúng ta đi qua nhìn ba người phương hướng biến đổi Hướng về thần ầ n p o khoảng nào. Đào đoạn n đang nhìn phương hướng vạn người nói không đáng kể chút nào. Đảo công phu, chính là đi tới núi đá nơi. Hạ Nguyên, hạ một, hai người đánh giá bốn vận dụng không g giá đi. đối đi đá đặc đều được đặc Ba ba hai phía, cách, chút phu, Hạ hạ thủ thủ, thấy chỗ thủ. với tới mà dặm mà mắt một cảm bất kể kỳ có t là phong hai người nhìn về phía tần phong lúc trước thanh minh linh can thối cốt kim dịch hai người bọn họ cũng có thể cảm ứng được có thể ở chỗ này nhưng không cảm ứng được bất kỳ vật gì đợi một chút theo ầ n p o toàn đạo trong, do n nhắm động thiên tâm đạo thể phụ, kỳ diệu lực lượng từ trên người hắn tiêu tán, phúc tán cả vùng núi、đá. Nay có lực lượng không ngừng tảng bên ẩn. g hơi khởi thể phụ, phúc thẩm thấu mỗi một tảng đá bên trong, do xét thạch h lại, diệu tiêu mỗi mắt tâm một từ xét t lực lực lực cả có kỳ đá. đá đầu bí ẩn. Theo tần phong đạt đến đạo c h i cảnh đối với thiên tâm đạo thể l ĩ n h nộ càng ngày càng cao thâm thiên tâm đạo thể cùng so với hắn tưởng tượng bên trong muốn thần kỳ muốn thần bí thiên tâm đạo thể có thể đề bạt tu sĩ đối với thiên địa vạn vật đại đạo c h i lực sự hòa hợp do đó tăng thêm tốc độ tu luyện cái này một cái đối với thiên địa vạn vật sự hòa hợp chính là một loại cực kỳ kỳ diệu năng lực đặt đến đạo c h i cảnh về sau tần phong phảng phất mình có thể cầu thông vạn vật cầu thông động vật cầu thông tự nhiên cầu thông tất cả chỉ cần thiên tâm đạo thể chính là có thể làm được khi tiến vào nguyên thủy bí cảnh tần phong cái này một loại cảm giác lại càng phát mãnh liệt lúc trước một đường hắn đều ở thích những cái này một loại biến hóa cái này một loại cảm ứng ngay tại vừa n ã y hắn bước đầu nắm giữ loại này câu thông lực lượng ở câu thông hắn tựa hồ có thể cảm thấy được nguyên thủy bí cảnh chân bảo chỗ một món trong đó đồ vật liền đến từ nơi này cái này nhất phiến thạch trong núi chỉ là tần phong đối với thiên tâm đạo thể chỉ là bước đầu nắm giữ thôi vẫn chưa hoàn toàn trường khống chỉ có dựa vào gần núi đá chỉ có thôi thúc thiên tâm đạo thể lực lượng có thể đủ tìm tới đồ vật chỗ đột nhiên tần phong mở hai mắt ra một đôi mắt trói mắt cực kỳ có một vệ thần quang ẩn chứa trong đó hắn hướng về bên tay phải hắn một trăm chín mươi mét ra một tảng đá nhìn lại sải bước ra chính là đi tới nơi này một tảng đá trước mặt đây là một cái có một người cao thạch đầu được không quy tắc hình cầu mặt ngoài có chút thô giáp tựa hồ là lâu d à i chịu đến sức gió ảnh hưởng duyên cớ tần phong đưa tay chạm đến thạch đầu cảm giác được một luồng không tên rung động chân nguyên trong cơ thể b ộ c phát ra một t r ư ờ n g đập vỡ tan thạch đầu hóa thành vô số đá vụn còn chưa bay ra giữa mét khoảng cách liền hoàn toàn tiêu tan thạch đầu đập vỡ tan xuất hiện một cái hình cầu cái này một cái hình cầu vì là màu trắng tinh phóng thích r a nhàn nhạt quan mang vừa ra hiện chính là hấp dẫn t ầ n phong hạ mục hạ nguyên ba người ánh mắt đây là hạ nguyên nhìn c h ầ m c h ầ m màu trắng tinh hình cầu bị nó sâu sắc hấp dẫn thuần bạch chi kim đây là thuần bạch chi kim hạ mục kinh ngạc thốt lên một tiếng mặc dù trầm ổ n như hắn ở nhìn thấy màu trắng tinh hình cầu thời điểm trong lòng kích động phi thường thuần bạch chi kim hạ nguyên đồng tử manh liệt cái thuần bạch chi kim thần phong nhìn màu trắng tinh hình cầu hắn cảm ứng được cái này một tảng đá bên trong xuất hiện bất phàm chi vật lại không nghĩ rằng bất phàm như thế đúng là hiếm thấy cùng cực thuần bạch chi kim thuần bạch chi kim chính là thượng phẩm đạo giai khoáng vật tiếp cận cực phẩm siêu giai khoáng vật giá trị cực kỳ kinh người lớn như vậy thuần bạch chi kim chỉ cần luyện khí sư đủ đủ mức độ hoàn toàn có thể đoán tạo ra thượng phẩm đạo khí mà không chỉ là một cái thượng phẩm đạo khí có thể nói như thế một khối thuần bạch chi kim giá trị hoàn toàn vượt qua đại hạ hoàng thất cất giữ đồ vật xé tan trong c h ư ớ c mắt một đao ba đạo mà băng lãnh đ a o mang từ trên để chống hiện hướng về tần phong hạ nguyên hạ m ộ t ba người bộ tới nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm bốn mươi băng c h ủ bộ trần tâm băng c h ủ bộ trần tâm tiến vào nguyên thủy bí cảnh bên trong liền đến nơi tìm kiếm lấy vật chân quý Bác vì ự cực cực c châu thế giới Bắc Phương, thuộc ác cũng băng nguyên Phương, vùng đất nghèo nàn, nguyên cực kỳ ít Hơn nữa ác liệt sinh hoạt điều kiện, nhân giới kiểu điều ở vào về v là hoạt loại kỳ kỳ ỏi. liệt ỏi. thế đất tư ít ít vậy đối với đại hạ đối với nam hải bắc vực băng nguyên thực lực là nhược tiểu nhất bắc vực băng nguyên tu sĩ ở cùng cảnh giới bên trong có thể nói là cường đại với đại hạ nam hải nhưng số lượng quá ít nhiều lần nguyên thủy bí cảnh mở ra bắc vực băng nguyên băng chủ cũng không dám tùy ý ly khai bắc vực băng nguyên đi tới nguyên thủy bí cảnh dù sao một khi tiến vào nguyên thủy bí cảnh liền cần thời gian nhất định nếu là trong cái thế giới này bắc vực băng nguyên bị công chiếm cái kêu băng chủ chính là một cái lỗi lầm lớn năm đó liền t ừ này băng chủ ly khai bắc vực băng nguyên bắc vực băng nguyên thu được man hoang thời kỳ đại hạ một tên cường giả tiến công tạo thành rất lớn thương vong đến đây lịch đại băng chủ liền cực nhỏ ly khai bắc vực băng nguyên làm cho bắc vực băng nguyên đạo khí cực kỳ ít ỏi lần này nguyên bí cảnh xuất hiện ở cực hàn tri địa đây đối với bắc vực băng nguyên mà nói là một cái rất tốt thời cơ băng chủ tiến vào nguyên thủy bí cảnh bên trong vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được bắc vực băng nguyên tình huống do đó bất cứ lúc nào trở về bắc vực băng nguyên thế giới mà trong lúc này hắn có thể ở nguyên thủy bí cảnh bên trong tìm kiếm bảo vật năm đó băng chủ bộ trần tâm cùng đại hạ hoàng đế hạ nguyên nhất chiến bại cái này bại một lần thực sự không phải là tu vi cảnh giới trên thất bại mà ở với đạo khí trên bại là ở chỗ đạo công trên bại luận đạo công luận đạo khí bắc vực băng nguyên cũng cùng đại hạ có không nhỏ khoảng cách trôi này hiên viên hạ vũ kiếm liền cường đại với bắc vực băng nguyên băng p h é p kiếm n m ế p bộ trần tâm đến đến một cái đầm nước bên trên nhìn xuống phía dưới đầm nước năm con hướng về đầm nước một chảo một luồng kinh người sức hấp dẫn xuất hiện cuốn lấy đầm nước bên dưới đồ vật và ảnh đầm nước nổ tung một khối hiện ra hảo quang màu xanh nước biển kỳ lạ kim loa y rơi vào đến bộ trần tâm trong tay nguyên tâm lam v thủy bí ộ cảnh rất lớn có thể gần đây tu sĩ cũng không ít hán chết kẻ thù đại hạ hoàng đế hạ nguyên cũng tới hắn cần tại một ít siêu phàm thế lực tu sĩ trước được đạo tính chân phẩm đạo giai khoáng vật như vậy mới có thể để bắc vực băng nguyên càng mạnh mẽ hơn huyết tinh nùng t ư ơ n g quả bạch mục văn thạch bộ trần tâm tìm tới đạo tính chân phẩm lấy thực lực cường đại cấp tốc lấy đi những này đạo tâm chân phẩm xé tan lôi đ ỉ n h ngành kích mà tới bộ trần tâm bước chân một điểm cấp tốc tránh thoát lôi đ ỉ n h ngành kích mà mặt đất thì là xuất hiện một cái cự đại h ố sâu có lưu lại lôi điện tri lực đang n ú nhảy bộ trần tâm liếc mắt cái kia hố to sau đó hướng về lôi đ ỉ n h phát sinh phương hướng nhìn lại dị thú quỳnh n u bộ trần tâm nhìn chăm chú nguyện vọng độc cước đứng lơ lửng trên không quỳnh n u quỳnh n u dị thú một loại không thể so cổ điêu thất phương đến kém thậm chí nói quỳnh n u càng mạnh mẽ hơn mà nắm giữ lấy cực kỳ khủng bố lôi điện chi lực nó có thể tụ tập lôi điện có thể sư phạm lôi điện cực kỳ kinh khủng mà cường đại bình thường tu sĩ căn bản không thể chống đỡ được quỳnh n u một tia chớp trước mắt gái này một con quỳnh i ê u là đạt đến tôn cấp yêu thú quỳnh như ra cùng tài giỏi đều là luyện chế đạo khí tuyệt hảo bảo vật bộ trần tâm nhìn chằm chằm quỳnh i ê u trong lòng hơi đậu sau đó trong mắt bắn ra một vệ tinh mang thân hình động tác trong lúc đó trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ sau một khắc hắn dĩ nhiên hiện tại quỳnh i ê u trên đỉnh đầu trong tay xuất hiện một thanh trường đao thân đao cũng không bao quát cùng so với tầm t h ư ờ n g trường đao đều muốn ở hẹp trên một ít lưới dao trôi đao đều là thành màu băng lam phảng phất băng khối chế tạo thành trường đao lực lượng còn chưa kích phát chính là một cách tự nhiên tỏa ra một lồn u g kinh người hàn ý liền hư không cũng thu được ảnh hưởng bất cứ lúc nào đều muốn đo nd ở băng trung phẩm đạo khí băng phách đao băng phách đao chính là bắc vực băng nguyên lịch đại băng chủ truyền thừa đạo khí uy lực tuyệt luân trực tiếp thượng phẩm đạo khí tầm thứ mà trong đó hàn ý kinh người cực kỳ đủ để ảnh hưởng đến không gian băng phách đao vừa ra thiên điệp như là trong nháy mắt tiến vào tịch nguyệt giống như vậy lạnh leo khí tức bao phủ tứ phương không gian bao phủ hướng về quý ngưu quý ngưu tựa hồ cảm ứng được băng phách đao lực lượng c h ầ m thấp rít gào một tiếng quanh thân thả ra mánh liệt lôi điện q u a n mang từng đạo màu lam đậm lôi điện chi lực đang n ú n nhảy đang gào thét ở đập cười đập quý ngưu từng tầng lăng không đập xuống trên thân lôi điện chi lực bạo loạn mà ra từng đạo màu lam đậm lôi điện hướng về bốn phía phương pháp bạo phát mà đi đánh tan tứ phương không gian không ngừng lão công tìm mà đến lạnh leo khí tức sau đó q u ỳ ngưu tầm mắt khóa chặt ở bộ trần tâm trên thân một đôi mắt lập lòe lôi điện vô số lôi điện chi lực hướng về nó đỉnh đầu góc hội tụ mà đi xé tan phủ đầu góc đỉnh lực lượng ẩn chứa đến một cái cực hạn nổ tung ra hóa thành khủng bố mà kinh người lôi đỉnh b ộ c phát ra thẳng trùng bộ trần tâm bộ trần tâm chú ý q u ỳ ngưu nhất cử nhất động làm lôi đỉnh kéo tới trong n g á y mắt hắn cầm trong tay băng phách đao chậm rãi nâng lên trong không khí lượng nước cấp tốc kết băng hóa thành vô số băng tinh che kín một phen không gian ở trước mặt hắn hình thành một cái băng thuẫn mà hắn bộ c h â n tâm bước ra một bước thân thể như là dung nhập vào băng tinh bên trong kỳ lạ quỷ quyệt vê anh lôi đỉnh chi lực quanh kích ở băng tinh bên trên băng tinh trong phút chốc nổ tung ra hóa thành vô số vụn băng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi tại đây là một bóng người xuất hiện ở quỷ ngưu phía sau bộ c h â n tâm nắm chặt băng phách đào ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị phi thường một đao vung lên nương theo lấy đao khí k h u y ế t tán thiên địa trong nháy mắt đo n ở dây băng lan tràn bao phủ ở quỷ ngưu trên thân băng phong thiên lý băng hàn đến cực điểm một đao đem quỷ ngưu hoàn toàn đóng băng không chỉ là thân thể đo n ở dây băng liền thần hồn dưới một đao này cũng đóng băng khí tức tử t ử tiêu tan quỷ ngưu tử vong bộ trần tâm l á n h đạm mắt nhìn quỷ ngưu thu về trong lúc đó đem quỷ n ư u cho thu lại nhất chỉ quỷ ngưu mang đến giá trị nhưng cũng là cực kỳ kinh người bộ trần tâm tiếp tục tiến lên tìm kiếm lấy bảo vật hạ nguyên hãn tầm mắt kiếm được núi đá một vùng phát hiện tần phong hạ nguyên hạ một ba người tồn tại trong mắt quang mang lập lòe ngược lại là không có lập tức đi tới hiện tại còn không phải lúc giao thủ lợi cái kia là bộ trần tâm con mắt đột nhiên sáng lên nhìn chằm chằm tần phong trước mặt màu trắng tinh hình cầu thuần bạch chi kim nếu là đem thuần bạch chi kim lẫn lộn tiến vào băng phách đao bên trong có thể để băng phách đao để bạt một cấp độ có thời cơ đạt đến thượng phẩm đạo khí tầm thứ bộ trần tâm trong lòng hơi động bước ra một bước đi tới núi đá sau đó một đao bổ ra đao mang bá đạo mà lạnh lẽo nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển h ạ mục ba người dồn dập hướng về giữa không trung băng chủ nhìn lại thuần bạch chi kim ta muốn bộ trần tâm lãnh không nói bộ trần tâm cái này thuần bạch chi kim thế nhưng là chúng ta phát hiện trước hạ nguyên nói hạ nguyên n g ư ơ i thân là đại hạ hoàng đế biển như vậy ngây thơ nguyên thủy bí cảnh bên trong bảo vật đều là không có gì chi chủ cũng không phải người nào phát hiện liền là ai chỉ có thực lực mạnh liền là ai bộ trần tâm nhìn chằm chằm hạ nguyên cũng tốt hạ nguyên mắt nhìn t ầ n phong sau đó ngẩng đầu nhìn bộ trấn tâm đã như vậy vậy hãy để cho ta xem một chút mấy chục năm không gặp thực lực ngươi đạt đến mức độ nào hạ nguyên trong mắt quang mang biến đổi mơ hồ có nhạt hào quang màu vàng kim nhạt đang lưu chuyển hắn bộ giữa không trung một thanh trường kiếm màu vàng nóng xuất hiện ở trong tay cái này một thanh trường kiếm mọc r a ba thước năm tấc kim quang lưu chuyển chính diện khắc họa núi non sông suối sau lưng khắc họa nông mục một đạo thần bí phi thường từ trường kiếm màu vàng nóng xuất hiện một sắt na hạ nguyên trên thân một cách tự nhiên c h ả y ra một luồng vương giả huy nghiêm một loại thống ngự thiên địa huy nghiêm h i ê n viên hạ vũ kiếm đối mặt cũng bộ trần tâm cái này một cái đối thủ hạ nguyên rõ ràng phải vận dụng toàn lực bằng không căn bản vô pháp đánh bại băng c h ủ bộ trần tâm h i ê n viên hạ vũ kiếm tần phong đánh giá hạ nguyên trong tay h i ê n viên hạ vũ kiếm ánh mắt khẽ động thượng phẩm đạo khí h i ê n viên hạ vũ kiếm là tuyệt đối thượng phẩm đạo khí ẩn chứa uy năng cực kỳ mạnh mẽ cho dù là cùng so với chính mình thiên long giáp cũng không kém bao nhiêu ở cựu châu thế giới tần phong nhìn thấy biết đến cường đại nhất đạo khí chính là món này hiên viên hạ vũ kiếm trong truyền thuyết cựu châu thế giới tối cường đại đạo khí chỉ là trung phẩm đạo khí tầng thứ thôi cho dù là băng chủ băng phách kiếm cũng chỉ là trung phẩm đạo khí thôi thượng phẩm đạo khí chỉ có hiên viên hạ vũ kiếm cũng chính là món này thượng phẩm đạo khí duyên cớ năm đó vũ hoàng có thể đủ nhất thống thiên hạ tần phong ngươi đem thuần bạch chi kim thu lại bộ trần tâm liền giao cho ta đối phó hạ nguyên truyền âm một tiếng thân hình nhất động phảng phất có được một đạo tiếng rồng ngâm vang lên hắn trong nháy mắt đi tới ngàn mét cao khoảng không cùng bộ trần tâm rằng co lấy hiên viên hạ vũ kiếm bộ trần tâm liếc mắt hạ nguyên trong tay hiên viên hạ vũ kiếm sau đó nhìn chằm chằm hạ nguyên nhìn năm đó nhất chiến hắn chính là thua ở cái này một thanh kiếm bên trên lần này không thể chỉ cần có thể có được thuần bạch chi kim hắn có thể để cho băng phách đao càng mạnh mẽ hơn đặt đến hiên viên hạ vũ kiếm mức độ thậm chí càng cao t ầ n g thứ hạ nguyên lần này ngươi thất bại bộ trần tâm lạnh lùng một tiếng bước ra một bước vô số hàn phong dâng trào phảng phất hàn tuyết buông xuống trong không khí lượng nước ở cái này thời điểm cấp tốc kết băng la nhờ le ho hàn ý nhanh chóng bao phủ hướng về hạ nguyên mà bộ trần tâm bản thân cũng động hắn cầm trong tay băng phách đao chậm rãi nâng lên một đao b ỗ n nhiên chém ra đi liền hư không cũng xuất hiện một đạo màu trắng dấu vết cái này một đạo màu trắng dấu vết không chỉ là đao phong dấu vết lại càng là cực lạnh đại đạo dấu vết ngay cả là đạo c h i cảnh tu sĩ chạm được cái này màu trắng dấu vết cũng có thể bị đông hạ nguyên biết được bộ trần tâm thủ đoạn ánh mắt la n h ở le ho phi thường cơ thể bên trong đạo nguyên điên cuồng r ũ n g động ẩn ư ớ c trong lúc đó nghe được tiếng rồng ngầm hóa thành thần long hư ảnh quay trúng quanh ở hạ nguyên quanh thân tay trái một t r ư ờ n g đánh ra thần long rít gạo cựu thiên hướng về bộ trần tâm bỗng nhiên vỗ lấy đem hàn phong một trưởng cho đánh tan ra sau đó h i ê n viên hạ vũ kiếm nhấc lên chém tốc độ cực nhanh như là hầu như không nhúc n í c h quá kim s á c dây nhỏ chính là xuất hiện đột ngột mà kỳ lạ kim s á c dây nhỏ đón nhận màu trắng vết đao hai đạo tuyệt thế lực lượng ầm ầm va chạm nổ tung ra hóa thành dọa người lực lượng trùng kích bốn phương tám hướng nhộn nhạo chu thiên không gian kinh thế hai tủ ở năng lượng trùng kích quá trình bên trong hạ nguyên bộ trần tâm hai người động t á c nhưng không có một chút nào dừng lại vẫn tại động thủ thần phong chú ý hạ nguyên bộ trần tâm hai người giao thủ không hổ là lâu năm đạo c h i cảnh tu sĩ thực lực quả nhiên kinh người bộ trần tâm nắm giữ cực lệnh đại đạo đem đại đạo c h i lực dung nhập vào đạo công bên trong từng chiêu từng thức đều muốn cực lệnh đại đạo hướng dụng đến mức tận cùng kinh người cực kỳ đóng băng ngàn dặm phạm vi hạ nguyên đại đạo c h i lực tựa hồ là chân long oai một loại tinh thần tính chất đại đạo tri lực cực kỳ đặc thù đại hạ hoàng thất thành viên đại đa số đều là chân long ai như là đại hạ trúc tiểu như vậy tinh hà đại đạo ngược lại là cực kỳ hiếm thấy một mảnh hư không bị hai người giao thủ ba động run lên động băng phách đao h i ê n viên hạ vũ kiếm cái này hai cái đạo khí cũng thể hiện ra kinh người vi năng bá đạo t u y ệ t luân luận đạo nguyên ngưng luyện cùng hùng hồn tầm thứ băng c h ủ bộ trần tâm phải cường đại một chút nhưng nếu là đạo công cùng đạo khí bên trên hạ nguyên thì là pha y ma nhờ hơn một bậc thần phong ánh mắt lấp lóe âm thầm một lời nếu là ta cùng hai người này giao thủ tình huống sẽ là làm sao thần phong cổ lượng tự thân thực lực đạo sơ trước gương kỳ hắn đạo nguyên hùng hồn trình độ cũng không tất hạ nguyên đến kém vô lượng thương minh quyết chính là cao giai đạo công cực kỳ mạnh mẽ cùng so với hạ nguyên bộ trần tâm hai người tu luyện càng mạnh mẽ hơn nếu là cùng hai người cùng một cảnh giới chân nguyên hùng hồn ngưng luyện tự nhiên vượt qua hai người đạo khí bên trên thần phong nắm giữ bát bảo kinh long t h ư ờ n g thiên long giáp không chút nào kém hơn hai người băng phách kiếm cùng hiên viên hạ vũ kiếm đạo công đạo thuật đại thần thông phương diện thần phong tự nhận không kém mà thần phong cường đại nhất một mặt ở chỗ đại đạo chân ý hắn nắm giữ đại đạo chân ý vì là thế giới đại đạo phong phú toàn diện thần bí phi thường vượt xa cực lệnh đại đạo chân long ai đương nhiên hết thể đều phải chờ tới chính thức giao thủ về sau có thể đủ xác định dù sao thực chiến có rất nhiều sự không chắc chắn đột nhiên tần phong hướng về bắc phương xa xa nhìn tới lông mày co rút nhanh trong lòng có một luồng nguy hiểm suy nghi vọt tới đi tới nhanh lên một chút ly khai nơi này tần phong nói tiếng cấp tốc đem thuần bạch chi kim thu vào giạt tháp bên trong ly khai hạ một ngẩn ra bắc phương có cường đại tồn tại xuất hiện ít nhất là một con tôn cấp hậu kỳ dị thú thậm chí là đạt đến tôn cấp đỉnh phong tầm thứ t ầ n phong trầm giọng nói tôn cấp đỉnh phong hạ mục ánh mắt dùng mình tôn cấp đỉnh phong dị thú ngay cả là hắn cũng không là đối thủ ly khai hạ mục trong lòng có quyết định ngẩng đầu lên nhìn mắt song phương giao chiến trường kiếm màu xanh xuất hiện một kiếm vung chém hóa thành kiếm khí màu xanh khóa chặt ở băng c h ủ bộ trần tâm trên thân bộ trần tâm cảm ứng được hạ mục nhất kích trong mắt t u ô n r a tức giận hắn muốn giao thủ lại bị người cho phá hoại từ hạ mục trên thân cảm ứng được cường đại khí tức cũng không dễ dàng đối phó không thể không phân ra một phần tâm tư đến ứng đối hạ mục công kích hạ nguyên có chút nghi hoặc nhưng lại đến được hạ mục truyền âm hướng về bắc phương mắt nhìn thân hình nhất động lập tức trốn đi thật xa tần phong hạ mục đã sớm hành động hướng về mặt đồng hướng về thiên tâm đạo quả phương hướng mà đi bộ trần tâm nhìn tần phong ba người bóng lưng trong lòng tức giận phi thường một đôi băng lanh con n g ư ờ i ẩn ước hiện lên một vệ lửa giận sau đó bước ra một bước truy hướng về tần phong ba người nam chính cơ chí điềm đạm cực ầ n nào, đến với để cảm nhận lại chất tiên cổ điện. Thiên Nguyên Cảnh lớn. cảnh cũng vẫn không nhỏ. Tân Phong, hạ Nguyên, hạ Mục, bộ Trần Tĩnh Thanh chờ đạo chi cảnh tu sĩ, tiến vào Nguyên thủy bí Cảnh, liền từng người phân ra tìm kiếm muốn đụng Đạo đạo đạo vào hãy chất Thủy chi Hạ Hạ chờ chi Thủy Hai phe để Đối đổ kiếm với với vật. Trước lại Diệp tới. cảm cổ Mục, Mục, Quả. Tâm Tâm, tìm rất tu tu tu 542, Bí Bộ Bí sĩ sĩ, ra kỳ hiếm thấy bộ trần tâm vì là thuần bạch chi kim cùng hạ nguyên dân đoán vẫn truy sát tần phong ba người ngược lại là cực kỳ đặc thù băng chủ vẫn còn ở đ u ổ i theo hạ mục nói mục lão khoảng cách thiên tâm đạo quả chỗ còn bao lâu hạ nguyên hỏi hai mươi hô hấp hạ mục ngẩng đầu lên nhìn phía phương xa đạo bộ trần tâm vẫn còn ở phía sau có phải hay không muốn liên thủ giết h ắ n thần phong ngươi đến tột cùng phát hiện cái gì hạ nguyên ngẫm lại hỏi nói ta nhận biết được một cố cường đại khí tức nhưng vô pháp xác định là cái gì dị t h u hát thủy huyền xà thần phong ngưng âm thanh nói hắc thủy huyền xà hắc thủy huyền xà hạ nguyên hạ một sắc mặt hai người đều là hơi đ ổ i tuy nói ở huyết mạch bên trên hắc thủy huyền xà không h ẳ n vượt qua quỳnh yêu tất phương như vậy dị thú thế nhưng là hắc thủy huyền xà chính là một loại cực kỳ quỷ dị ẩn chứa kịch độc dị thú phóng xuất gia huyền thủy coi như là đạo c h i cảnh tu sĩ đều khó mà chống đối cái này một con hắc thủy huyền xà cũng không phổ thông đáng lẽ là đạt đến tôn cấp đỉnh phong tầng thứ t không không thủ. nguyên thủy bí cảnh bên trong kính xuất hiện đáng sợ như thế dị thú nguyên thủy bí cảnh cùng cựu châu thế giới chính là cùng một nơi hai thế giới có thể nói hai người là phương hướng phát triển không giống bình hành thế giới cựu châu thế giới vì là nhân loại tu sĩ thế giới nguyên thủy bí cảnh vì là dị thú thế giới nhưng hai người bản nguyên đều là cùng một cái thế giới thôi lực lượng thuộc về cùng một cấp độ nhưng cựu châu thế giới tu sĩ đều sẽ tương kế ly khai cựu châu thế giới đi tới đại thế giới tìm kiếm đột phá vì vậy cựu châu thế giới tu sĩ cường đại nhất cũng chỉ là đạo sơ kính viên mãn thôi đạo sơ kính viên mãn cũng chỉ là hát thủy huyền xà tầng thứ nhưng hát thủy huyền xà nương tựa theo huyết mạch đặc thù hoàn toàn có thể đánh chết đạo sơ kính viên mãn tu sĩ thần phong hạ mục lần thứ hai hỏi nói có thể có cảm ứng hát thủy huyền xả tới gần vẫn chưa tới gần nó hướng về một hướng khác ở cái hướng kia khí tức cũng hết sức đặc thù tần phong hướng về nam phương nhìn tới ở nam phương nơi cực xa có một luồng thần dị khí tức luồng hơi thở này để tần phong mười phần lưu ý cực kỳ mạnh mẽ nhưng lại mười phần mịt mờ cho dù là hắn thiên tâm đạo thể đều vô pháp chuẩn sắc bắt lấy cái kia một đạo khí tức tồn tại ba người giao lưu rất nhanh nhưng tốc độ rất nhanh phía trước chính là thiên tâm đạo qua chỗ hạ mục nói phía trước hạ nguyên hướng về phía trước nhìn lại thần phong một dạng hướng về phía trước nhìn lại phía trước là một mảnh rừng cây mỗi mũi thân cây cối cũng cực kỳ cao to có ngàn mét cao độ thân cây trực tiếp trăm mét cực kỳ kinh người từng ma nở dê từng ma nở dê cùng so với lá ba tiêu còn muốn đánh lá cây lít nha lít nhít che khuất bầu trời liền ánh sáng mặt trời đều khó mà thẩm thấu rừng cây rừng cây bên trong tối tăm một mảnh chỉ có một chút quang mang xuyên thấu qua lá cây trong lúc đó khe hở miễn cưỡng chiếu d ọ i mà xuống nhưng vẫn mười phần yếu ớt nhưng như vậy yếu ớt ánh sáng đối với t ầ n phong hạ nguyên hạ một ba cái tu sĩ mà nói cũng không có bất kỳ cái gì áp lực ở rừng cây nơi sâu xa có một cái đầm nước đầm nước cũng không lớn trực tiếp trăm mét đàm thủy mười phần trong suốt bốn phía mọc đầy g ư ờ n g như rêu đồng dạng cỏ dại mười phần xanh tươi mà ở trong đầm nước có một cây con số nhỏ cái này một cây cây nhỏ có chút tương tự với nhân công trồng chọn buồn cành cây cành lá cũng không nhiều nhưng mỗi một c à n h cây mỗi một chiếc lá đều có nhàn nhạt quang mang lưu động giống như thần vật ở cây nhỏ trung ương mọc ra một viên quả thực cái này một viên quả thực bề ngoài có chút tương tự với táo so với lên táo nhỏ hơn mấy phần cùng so với anh đào lại phải lớn hơn hơn mấy phần ở phía trên có nhạt hào quang màu vàng kim nhạt lưu động để lộ ra một luồng khí tức thần bí thiên tâm đạo quả thần phong ánh mắt d ù n g mình nhìn phía trong đầm nước quả thực thần phong không chỉ là có trong tháp đá điện tịch cũng thiên nữ cung điện tịch hơn nữa đoan mục tĩnh cung cấp tin tức ngọc giảng hắn học thức cũng đạt đến một cái kinh người tầm thứ tuy nhiên không thể so một ít thế hệ trước tu sĩ đan trang cực kỳ không tầm thường biết được thiên tâm đạo quả cũng không tính là gì thiên tâm đạo quả quả nhiên ở hạ nguyên trên mặt tươi cười hắn còn chưa thành t h ủ thần phong nói nhanh hạ nguyên nói thiên tâm đạo quả một mực đang đổi u đánh tần phong ba người băng c h ủ bộ trần tâm cũng phát hiện thiên tâm đạo quả tồn tại trên mặt lộ ra vẻ vui mừng hắn vốn muốn có được thuần bạch chi kim lại không nghĩ rằng đụng tới thiên tâm đạo quả luận giá trị thiên tâm đạo quả không chút nào kém cỏi hơn thuần bạch chi kim nếu là có thiên tâm đạo quả hắn bộ trần tâm tu vi đem lại tăng lên một cấp độ thậm chí còn có thời cơ đặt chân đạo linh cảnh hoặc là tu luyện ra thiên tâm đạo thể bất luận một loại nào đối với hắn thực lực đều là tăng lên cực lớn bộ trần tâm hít một hơi thật sâu lại đến thở dài ra một luồng hơi lạnh trong mắt một vệ hàn quang lướt tầm ầm ra thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ như quang như điện hướng về thiên tâm đạo quả phương hướng cực tốc mà đi nhanh đi hạ nguyên nhận ra được bộ trần tâm cử động bước ra một bước tốc độ đột nhiên tăng nhanh tần phong hạ một tốc độ cũng không chậm chút nào nhằm phía thiên tâm đạo quả bô nờ người rất nhanh nhảy vào trong rừng đi tới đầm nước trước hạ nguyên cái thứ nhất đi tới đầm nước trước mặt vây tay một cái từng cái từng cái khắc họa p h ủ văn cực phẩm linh thạch bay ra đi rơi vào đầm nước b ố n phía cực phẩm linh thạch sáng lên từng đạo linh khí khuấy động cấp tốc liên hệ ở cùng một nơi hóa thành một cái bao phủ đầm nước trần pháp hạ nguyên đứng lơ lửng trên không đứng ở thiên tâm đạo quả bên trên nhìn xuống phía dưới thiên tâm đạo quả thần phong hạ mục hai người thì là đứng ở đầm nước trước đó tần phong hướng về thiên tâm đạo quả nhìn lại trong lòng không tên sản sinh một luồng liên hệ p h ả n phất cái này một viên thiên tâm đạo quả đang triệu hoàn hắn thiên tâm đạo quả thần phong trong lòng âm thầm một đạo rõ ràng điều này là bởi vì bản thân hắn có thiên tâm đạo thể duyên cứ băng c h ủ bộ trần tâm quyên trễ một bước đứng ở đầm nước ra hai mắt hiếp lại nhìn c h ầ m c h ầ m hạ nguyên hạ nguyên thuần bạch chi kim thiên tâm đạo quả ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái bộ trần tâm nguyên thủy bí cảnh bên trong bảo vật đều thuộc về vô chủ c h i vật bất kỳ người nào được chính là về người nào sở hữu hạ nguyên thản nhiên nói bộ trần tâm sắc mặt càng thêm âm trầm bộ trần tâm thực lực ngươi s á c thực cường đại nhưng muốn lấy một địch tam có hay không nghĩ quá nhiều hạ nguyên nói bộ trần tâm ánh mắt chậm rãi đảo qua tần phong ba người lấy một địch tam s á c thực là không thể nào lấy một địch tam là không thể nào cười khe tiếng vang lên nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm bốn mươi ba tu sĩ dị giới tấn phong hạ nguyên hạ mục bộ trần tâm bô nở người hướng về thanh e m khởi nguồn nhìn sang từ rừng cây một chỗ khác đi tới ba tên tu sĩ một cái cá thể cách cũng cực kỳ cường tráng hầu như đạt đến cao ba mét độ trên thân bắp thịt dường như hòn đá nhưng thần phong chưa từng gặp ba người này tiến vào nguyên thủy bí cảnh tu sĩ lúc trước ở cực hàn c h i địa khe nước bên trong từng thấy cựu châu thế giới các lớn siêu phàm thế lực c h i chủ hơn nữa băng c h ủ bộ trần tâm nhưng trước mắt ba tên gần như tam m ạ cổ h c ác sĩ nhưng chưa từng thấy nguyên thủy bí cảnh cũng không có tu sĩ sinh tồn như vậy chỉ có một cái khả năng tu sĩ dị giới thần phong đánh giá cái này ba tên tu sĩ ba tên tu sĩ khí tức đều là mười phần hùng hồn cương đại ít nhất là đạo sơ kính hậu kỳ t ầ n g thứ dẫn đầu một cái nam tử tóc đỏ lại càng là đạt đến đạo sơ kính viên mãn tu vi tu sĩ dị giới hạ nguyên sắc mặt trầm xuống nguyên thủy bí cảnh cùng cựu châu thế giới thuộc về một cái thế cái về giới những ấ t thể mặt. thế thể tu thủy một thể. thủy hai châu cho cảnh Chỉ cảnh lai giới ngoại đi làm Nếu nguyên dạng nguyên cửu có có cực là, vào, sĩ v bí bí kỳ vững chắc, cực kỳ bảo thủ, chỉ có ở đặc cửu châu thủ, thời thế kỳ bảo biệt tu t ở mở điểm để mới giới i sẽ sĩ ra, ế ngày vào. n n h ữ n ngoại lai tu sĩ hiển nhiên cũng là mượn thời gian này điểm c ử u châu nguyên thủy bí cảnh n à m ở ở bạc nhược địa phương vận dụng thủ đoạn đặc thù tiến vào nguyên thủy bí cảnh bên trong tu sĩ dị giới băng c h ủ bộ trần tâm cũng phát hiện kinh người ánh mắt không quen hắn cùng với hạ nguyên là có ân đoán nhưng đối phương ba người cũng không phải là cựu châu tu sĩ mà là tu sĩ dị giới cùng hạ nguyên ân đoán tạm thời có thể thả xuống thiên tâm đạo quả tóc đỏ tu sĩ nhàn nhạt liếc mắt tần phong mấy người biểu hiện m ư ờ i phần bình tĩnh phảng phất không có đem mấy người để ở trong mắt giống như sau đó hướng về trong đầm nước thiên tâm đạo quả nhìn lại thật là đô tốt không đủ một thời gian uống cạn chén tràn nên có thể hoàn toàn thành thục á i này thật sự là một cái không sai thời cơ nếu là ta được thiên tâm đạo quả thậm chí để ta tu vi đột phá đến đạo linh cảnh thậm chí tiến thêm một bước tóc đỏ tu sĩ lầm bầm lầu bầu nói vốn không hề để ý tần phong mấy người biểu hiện giống như là đã đem thiên tâm đạo quả bỏ vào trong túi tưởng tượng thấy xử lý như thế nào thiên tâm đạo quả hồng diệp bên trái khỏe mắt có một đạo vết đao vết đao rất nhỏ rất mỏng còn mang theo một chút kỳ lạ đường vân liếc mắt là đã nhìn ra là cố ý giữ lại cũng không phải là không hóa giải vết đao tu sĩ hướng về băng c h ủ bộ trần tâm nhìn sang từ tu sĩ này trong m ỉ hệ n g trong tay bọn họ còn có thuần bạch chi kim thuần bạch chi kim hồng diệp cười rộ lên thuần bạch chi kim cũng là một đồ tốt nếu như chúng ta có thuần bạch chi kim ba người chúng ta cũng có thể đoán tạo ra một cái thượng phẩm đạo khí Thượng phẩm đạo khí. phía ẩ m đạo k h p h í bên phải lông mày dậm tu sĩ ánh mắt sáng ngời lộ ra một vệ tham lam hạ phẩm đạo khí trung phẩm đạo khí ở chư thiên vạn giới có vẻ hết sức bình thường đồng dạng đạo chi cảnh tân trang đều sẽ nắm giữ một cái trước tiên đạo khí mà đạt đến thượng phẩm đạo khí tầm thứ cũng đã cực kỳ chân quý bình thường đạo chi cảnh tu sĩ căn bản vô pháp được thượng phẩm đạo khí thượng phẩm đạo khí đồng dạng là nắm giữ ở đạo nguyên cảnh tu sĩ trong tay hoặc là một ít thực lực mạnh mẽ đặc thù đạo linh cảnh tu sĩ trong tay thuần bạch chi kim cũng giao ra lây đi bằng không liền đừng trách chúng ta giết người tóc đỏ tu sĩ ánh mắt đột nhiên lạnh xuống đến hung lệ mà mùi máu tanh thế trong nháy mắt của tới bao phủ ngàn dặm vị trí khí thế đáng sợ xuất hiện liền hư không cũng mơ hồ sản sinh ba động bốn phía cây cối cỏ loại ở tóc đỏ tu sĩ này cố mạnh mẽ hung lệ dưới khí thế cũng run run dày dày dồn dập hạ xuống lá cây đồ vật là ta bộ trần tâm lạnh lùng một tiếng cực lạnh đại đạo khuyết tán tư phương đối kháng tóc đỏ tu sĩ ý lạnh băng phách đao xuất hiện trong tay từng tia từng tia hàn ý đo n ở dê băng hư không thực là không tồi một cây đao vết đao tu sĩ ánh mắt rơi vào băng phách đao bên trên cười rộ lên hồng diệp hắn liền giao cho ta tới đối phó trong tay hắn đao ta cũng phải được hồng diệp ứng một tiếng vết đao tu sĩ nhìn chằm chằm bộ trần tâm lộ ra trắng như tuyết hàm răng cười g ầ n một tiếng thân thể hắn đột nhiên động tác trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ sau một khắc xuất hiện ở bộ trần tâm trên đỉnh đầu vồ giữa không trung một cái hát sắc đại khảm đao xuất hiện trong tay cái này hát sắc đại khảm đao có tám mét tả hữu độ dài thân đao rất rộng có hơn nửa thước thân đao là màu đen mang theo vài phần quỷ dị đường vân hát sắc đại khảm đao đã xuất hiện từng tia từng tia quỷ quệt khí tức ảnh hưởng không gian xung quanh tựa hồ liền không gian xung quanh cũng b ả tờ đầu và nở ve ho một đao đ ỗ n g nhiên chặt bỏ bộ c h â n tâm cực l ạ n h đại đạo chi lực ở vết đao tu sĩ dưới một đao này trong nháy mắt vỡ vụ ra khủng bố đao khí lại càng là mang theo người phá núi trả nguyệt khí thế khủng bố thẳng hướng bộ trần tâm bộ trần tâm ngẩng đầu nhìn chằm chằm vết đao tu sĩ động tác trong lòng hiện ra một luồng không tên nguy cơ một cái tu sĩ dị giới thôi còn chỉ là một cái đạo sơ kính hậu kỳ tu sĩ ta có thể đủ thắng quá hắn bộ trần tâm trong mắt hiện ra một vệ băng ánh sáng màu lam trên thân hàn ý càng thêm mãnh liệt nhìn kỹ hướng về thân thể hắn tựa hồ mỗi một cái huyết quăng cũng hóa thành màu băng lam hàn khí phun trào quấn quanh lấy băng p ế t đao Băng p hai o n g thiên không cỗ n cho dây tới. mạnh Một đao đ ngăn trở hát sắc đại khảm đao. Hai mạnh me lực lượng trùng kích cùng một nơi từng đạo vết rách hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc huyết trương h u y ế t tán giống như là hư không sản sinh vết rách một dạng bộ trần tâm trong nháy mắt cảm giác được trong tay truyền đến một luồng kinh người mà dâng trào lực lượng thân thể trong nháy mắt chìm xuống dưới chân mặt đất vỡ ra được sản sinh từng đạo khe mạnh me lực lượng tràn vào trong thân thể để khoe miệng hắn trở lại một vòi màu tươi đau không tệ có thể ngươi lực lượng quá yếu vết đau tu sĩ nết miệng nở nụ cười cơ thể bên trong đạo nguyên b ộ c phát ra trong nháy mắt trùng kích lại nhìn bộ trần tâm trên thân đem tu sĩ chấn động đến dưới đất đón lấy đến các ngươi tóc đỏ tu sĩ hướng về tần phong ba người đi tới các ngươi làm muốn ngăn cản ta vẫn để cho ra đây hạ mục nhìn đi tới tóc đỏ tu sĩ trầm mặc không nói hai tay hắn nhanh chóng động tác lớn trong nháy mắt đ ứ t r a từng cây từng cây đại thuốc điên cùng sinh trường ngăn cản tóc đỏ tu sĩ đường tóc đỏ tu sĩ lớn mật nhìn những cây to kia tiện tay vung lên một đao hảo quang màu đỏ như máu vẽ r a cây cối dưới một kích này trong nháy mắt đoạn r a từ cây cối chố đức một luồng máu tanh hung s á t lực lượng xâm nhiễm đảo mắt công phu liền đem đại thụ phá hủy hóa thành vô số b ộ t phấn tóc đỏ tu sĩ đạp lên đại động đi ra bình tĩnh nhìn về phía hạ mục k h o miệng pha cờ hoa lên một vệ hiệp nghị nụ cười một chỉ điểm ra vô số núi thây biển máu mãnh liệt mà ra hóa thành màu đỏ tươi của sáng thẳng hướng hạ mục nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm bốn mươi b ố đen nhánh đại khảm đao cựu châu đạo c h i cảnh tu sĩ m à nhờ mẹ nhất cũng chỉ là đạo sơ kính viên mãn thôi đại hạ hoàng đế hạ nguyên băng c h ủ bộ trần tâm hai người đều là đạt đến đạo sơ kính viên mãn t ầ n g thứ nhưng hai người bước vào viên mãn c h i cảnh vẫn chưa bao lâu mà hạ mục lại chỉ là đạo sơ kính hậu kỳ tu vi hơn nữa hắn thời gian quá lâu thân thể đã xuất hiện hao tổn cùng so với tầm thường đạo sơ kính hậu kỳ tu sĩ đều muốn yếu hơn một bậc chớ nói chi là đối mặt đạo sơ kính viên mãn tu sĩ tóc đỏ tu sĩ nhất kích rung rung phá hoại hạ mục công kích phát ra công kích lại càng là kinh người hạ mục đồng tử co rụt lại mi tâm con mắt lần thứ hai trận ra con mắt màu xanh lục đầy dây vô cùng sinh cơ ẩn chứa một lồn u g quỷ quệt lực lượng c ư ớ đoạt sinh cơ hào quang màu xanh lục lướt tầm ầm ra cướp đoạt củ ổ cờ đơ ý hà nở cơ hội nhất kích đón nhận máu tanh hồng sắc cột sáng một đỏ một xanh hai đạo cột sáng ầm ầm đụng vào cùng một nơi đáng sợ lực lượng trùng kích bốn phương tám hướng đem mặt đất cũng hất lên chìm xuống liền không gian cũng sản sinh một chút ba động dường như thạch đầu rơi vào bình tĩnh mặt hồ hiện ra lên từng cơn sóng gợn hạ mục r i ệ u đến này c ố lực lượng trùng kích cả người liên tiếp lui về phía sau mấy bước một ngụm máu tươi phụt lên đi ra mạnh mẽ thân thể lại càng là xuất hiện từng đạo vết rách giống như là phá toáy như đồ sứ ở đồ sứ dô nở dê như vết rách bên trên có lục sắc u quang xuất hiện khôi phục hạ m ộ t cái kia bị thương thân thể nhất kích phía dưới hạ m ộ t trọng thương sinh mệnh đại đạo tóc đỏ tu sĩ trong mắt s ẹ t qua một vệt vẻ kinh dị ngươi có thể đủ nắm giữ cường đại như thế đại đạo thật sự là bất phàm nhưng thực lực ngươi quá yếu đ ớt đối với sinh mệnh đại đạo l ĩ n h nộ cũng quá yếu vì lẽ đó đi chết đi tóc đỏ tu sĩ tay phải như đ a o d ơ lên ngưng luyện ra mười trượng lớn nhỏ hào quang màu đỏ như máu nhưng quang mang nhưng ngưng luyện đến cực điểm như thực thể giống như vậy đáng sợ lực lượng để hư không đều có một chút vết rách một đao cấp tốc hạ xuống hạ m ụ c vẻ mặt bột biến thường thế hắn quá nặng nặng đến liền nói nguyên điều động cũng cực kỳ khó khăn căn bản vô pháp sử dụng tới quá nhiều lực lượng mục lão hạ nguyên kinh ngạc thốt lên một tiếng h i ê n viên hạ vũ kiếm lập tức xuất hiện trong tay nhưng sau một khắc hắn dừng lại kim quang diệu nhãn làm tóc đỏ tu sĩ một đao bị ngăn cản đỡ được hào quang màu vàng trong lúc đó phảng phất xuất hiện một con thần lòng giống như vậy ngăn cản được tóc đỏ tu sĩ huyết hồng đao mang nháy mắt tiếp xúc đem huyết hồng đao mang lực lượng cho chấn động ra bắn về phía phương xa đem phương xa đại thụ từng cây từng cây cho chặt đứt ra tóc đỏ tu sĩ hơi run run tập trung nhìn trước mắt đột ngột xuất hiện thân ảnh giao cho ta đi tần phong quay đầu hướng mộc lao nói sau đó hướng về tóc đỏ tu sĩ nhìn lại tu sĩ dị giới ngươi đến từ với ca o y nào thế giới thần phong hết sức tò mò những tu sĩ này lai lịch chứ thiên vạn giới có rất rất nhiều đại thế giới cùng tiểu thế giới nhưng đại thế giới cùng tiểu thế giới bên trong có khoảng cách nhất định chỉ có một phần là liên kết ở cùng một nơi đại đa số là cách không gian hư vô mà từ một cái thế giới đi tới một thế giới khác cũng không phải là một chuyện đơn giản cho dù là hai cái tiểu thế giới hoặc là hai cái đại thế giới trong lúc đó cũng không phải một chuyện đơn giản tần phong từ thiên tuyệt đại thế giới quách chính dạ trong m ỉ hệ n g biết được có liên quan với cựu châu thế giới xung quanh tình huống cùng cựu châu thế giới liên kết thế giới cũng không nhiều muốn đi vào cựu châu thế giới càng thêm có độ khó khăn tần phong chuẩn bị ly khai cựu châu thế giới vì vậy muốn đối với những tu sĩ khác mười phần lưu ý thế giới nào hồng diệp liếc mắt tần phong trong tay bát bảo kinh long thương khinh bị nợ nụ cười chỉ là một cái tiểu thế giới tu sĩ có tư cách gì hỏi ta gọi ngươi các ngươi trên thân bảo vật sau đó cút đi nơi này có thể đủ bảo vệ một mạng bằng không tất cả đều qua đời ở đó đi vâng mặt đất đều khiến nổ tung ra băng c h ủ bộ trần tâm từ trong lòng đất xông tới trên người có chút chật vật một đôi mắt trở nên càng ngày càng băng lãnh con ngươi màu đen dần dần chuyển hóa thành trắng như tuyết con ngươi hàn khí hàn ý cực hàn đại đạo lực lượng từ trên người hắn chạy xuôi bộ trần tâm thân thể giống như là một cái đá khô máy chế tạo không ngừng có x ư ơ n g mù màu trắng từ trên người hắn chạy xuôi theo khuyết tán hướng bốn phía theo x ư ơ n g mù màu trắng xuất hiện hư không cũng từ từ bị đông hình thành một mảnh trắng như tuyết thế giới vô tận hàn khí ảnh hưởng linh khí vận chuyển liền không gian ba động cũng chịu đến ảnh hưởng cực lớn đây là băng c h ủ bộ trần tâm cực hàn đại đạo cực hàn đại đạo luyện được không tệ vết đao tu sĩ mắt nhìn bốn phía trắng như tuyết vũ khí biểu hiện hết sức bình thường căn bản không có đem bộ trần tâm để ở trong mắt vết đao tu sĩ từ cảnh giới đến xem là một người đạo sơ kính hậu kỳ tu sĩ mà băng c h ủ bộ trần tâm có đạo sơ kính viên mãn tu vi luận khí tức cường đại quá vết đao tu sĩ có thể vết đao tu sĩ hồn nhiên không thèm để ý song phương cảnh giới đáng tiếc hay là quá yếu vết đao tu sĩ trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo kinh người quan mang ở sau lưng của hắn xuất hiện một cái đen nhánh đại khảm đao phía trên khắc họa vô số đường vân như đến từ chính cựu thiên thần đ ỉ n h thần văn đen nhánh đại khảm đao xuất hiện khủng bố mà bá đạo lực lượng trong nháy mắt trùng kích tứ phương không gian trắng như tuyết vũ khí vô tận hàn ý ở đen nhánh đại khảm đao khí thế đáng sợ phía dưới run dày lên vết đao tu sĩ mắt nhìn bộ trần tâm hư lạnh một tiếng đen nhánh đại khảm đao đ ố n g nhiên chém xuống tới hư không như là ở nháy mắt đo n ở dê băng giống như lại đến một đao vết rách từ giữa đó gãy vơ ra đáng sợ lực lượng trong nháy mắt trên con mắt vạn lý khoảng cách phá hủy không gian lộ ra đen tuyển không gian hư vô vô tận hàn khí bạch vụ dưới một đ a o này không còn sót lại chút gì đáng sợ lượng lại càng là rơi vào băng c h ủ bộ trần tâm trên thân băng c h ủ bộ trần tâm ở vết đao tu sĩ vận dụng đại đạo chi lực thời điểm liền nhận biết được nguy hiểm đáng sợ khí tức nhưng thân thể tại này c ố sợ hai phía dưới liền vận động cũng trở nên cực kỳ khó khăn cho ta ngăn trở bộ trần tâm nổi giận gầm lên một tiếng hán thế nhưng là đạo sơ kính viên mãn tu sĩ hán thế nhưng là bắc vực băng nguyên tri chủ dễ dàng như thế đã bị một cái đạo sơ kính hậu kỳ tu sĩ cho đánh bại nếu là chuyền ra đi chính là loại gì mất mặt ở đen nhánh đại khảm đao sắp hạ xuống trong nháy mắt bộ trần tâm nắm chặt trong tay băng phép kiếm từng tia từng tia hàn ý dẫn động tới toàn bộ không gian lực lượng bao trùm lấy ngưng luyện cực hàn đại đạo lực lượng đón lấy đen nhánh đại khảm đao làm lực lượng chấn động thư không sản sinh từng đạo vết rách hướng về đao phong phương hướng kéo dài hơn mười ngàn đa mờ đáng sợ lực lượng càng làm cho mặt đất xuất hiện một cái cự đại vết rách có sâu mấy chục mét độ băng c h ủ bộ trần tâm thân ảnh biến mất chỉ có lưu lại trên không trung từ từ hướng xuống đất bay xuống một khối màu tuyết trắng mảnh kim loại đó là băng phách đao m ả n h vỡ bộ trần tâm trọng thương thoát đi bộ trần tâm hạ nguyên sắc mặt khẽ thay đổi hắn quá xem thường trước mắt tu sĩ dị giới lực lượng cái này ba cái tu sĩ dị giới rõ ràng cùng so với bọn họ đều muốn đến cường đại ma thần hát đao tần phong liếc mắt vết đao tu sĩ đại đạo c h i lực trong mắt quang mang đột nhiên loay lên các ngươi là thiên tuyệt đại thế giới ma đao tông tu sĩ nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển Trưng 545, sắp thành、thủ. lúc trước ở quỷ giới đụng tới thiên tuyệt đại thế giới quách chính dạng quách chính dạ đến từ chính đao cuồng kiếm si tông chính là một cái cực kỳ mạnh mẽ tô n g môn đao t thượng đảng thánh đến đảng đ ị tầng thứ thực lực, phi thường bất t phi phạm. h lực, Dọc e đường đi cổng kiếm, tu, tu kiếm si tông chính là một cái chủ yếu truyền thụ kiếm pháp đao pháp tu sĩ thế lực một cái khác lấy đao pháp là chủ nhân chờ thánh địa đó chính là ma đao tông ma đao tông tu sĩ là thuần túy đao pháp tông môn thế lực sở hữu tu sĩ đều là tu luyện đao pháp Thậm một trong, tần tông biết. Biết trong t chí họ chi quách chính chém phong hiểu ma lực, cây đao này, bá đạo tuyệt luân, có được, bọn bên bên đơn giản đại đạo đều đao. đối đao đó gió với là Ở ồ n tóc ạ đạo i vài chi là tên tu thần một trong cảnh chính đao, đ hấp sĩ. số Ma â y đỏ a o đạo này, luân, nát tuyệt bá đ thể vật. Tóc có vằn Ồ! tu sĩ nhìn t ầ n phong người dĩ nhiên biết rõ chúng ta đến từ với thiên tuyệt đại thế giới xem ra cựu châu thế giới người cũng không phải người người ngu dốt đã như vậy vậy ta liền lưu ngươi một bộ toàn thời tóc đỏ tu sĩ r ứ t tiếng trong tay xuất hiện một thanh đỏ như máu hoành đao thân đao có một m năm mươi có một i mm tả hưu độ rộng toàn thân vì là huyết hôn g vẻ có một cái danh máu danh máu bên trong lưu lại vết máu những ngày vết máu m ộ ư ơ i phần quỷ dị tựa hồ lấy đặc thù nào đó quy tắc phân bố làm cho cả thanh đỏ như máu hoành đao mang theo một luồng máu tanh h quỷ quệt khí tức tóc đỏ tu sĩ tiện tay vung lên một đao đỏ như máu dây nhỏ trong nháy mắt xuất hiện liền hư không cũng bị dễ dàng cắt chém người thẳng hướng tần phong làm đỏ như máu hoành đao xuất hiện nháy mắt tần phong liền lòng sinh cảnh giác đỏ như máu dây nhỏ quét ngang mà tới t ầ n phong giơ tay nhất thương nên đón bát bảo kinh long thương bên trên ẩn chứa tiếng rồng ngâm vang vọng tứ phương làm hai cỗ lực lượng đống nhiên va chạm mở chấn động tứ phương tần phong thân thể loáng một cái chính là hóa liền có thể đỏ như máu dây nhỏ đ à o mang thân hình xuất hiện ở giữa không trung nhìn xuống phía dưới tóc đỏ tu sĩ ba người tay trái nắm chặt thành năm đấm một quyền từng tầng nổ ra hư không đăng lúc hóa thành ngập trời quyền uy ẩn chứa hủy diệt khí tức đáng sợ lực lượng đem tóc đỏ tu sĩ vết đao tu sĩ hát s á c ra rẻ tu sĩ cho bao phủ trong đó hư tóc đỏ tu sĩ nhìn thấy tần phong cử động lạnh r ọ n g một hướng cho dù là ở ma đao tông bên trong hắn hồng diệp đều là nhân vật thiên tài bất kỳ người nào cũng không dám coi thường hắn thế nhưng là ma đao tông tinh anh đệ tử trong vòng mười năm có thể bước vào đạo linh cảnh tồn tại cho dù là đạo sơ kính tu sĩ cũng không dám coi thường hắn nhưng bây giờ đi lại bị một cái cựu châu tiểu thế giới tu sĩ cho xem thường cái này một cái tu sĩ khí tức đến xem chẳng qua chỉ là một gã đạo sơ kính tiền kỷ tu sĩ thôi các ngươi cũng không muốn ra tay ta muốn giết hắn tóc đỏ tu sĩ ánh mắt lạnh lẽo đỏ như máu hoành đao vung lên ánh sáng đỏ ngòm đem hốn nguyên diệt sinh quyền quyền phong cho một đao cắt thành hai nửa sau đó thân đao nhất c h u y ể n quỷ dị sắc bén thanh âm đỏ như máu hoành đào trên xuất hiện nương theo lấy quỷ dị sắc bén âm thanh vang lên đến huyết quang lướt tầm ập ra từ từ hóa thành một con dữ tợn huyết sắc yêu quái cái này một con huyết sắc yêu quái có nhân loại ngoại hình trên mặt nhưng chỉ có một cái tắc mạnh bên trong có sắc bén hàm răng cũng không phải là nhân loại hàm răng như là cá mập răng mà là hai tầng cá mập răng t ầ n phong liếc mắt cái kia huyết sắc yêu quái tay trái một chỉ điểm ra ngưng tụ thành cho sắc ngưng luyện chỉ kình chỉ kình bên trên đầy dây hủy diệt khí tức hóa kiếp chỉ nhất chỉ bắn về phía huyết sắc yêu quái huyết sắc yêu quái ngoác miệng ra mùi máu tanh dâng trào ra một cái đem hóa kiếp chỉ chỉ kình cho nuốt xuống hóa kiếp chỉ lực lượng ở huyết sắc yêu quái cơ thể bên trong b ộ c phát ra do người lực lượng đem thân thể hắn cho bắt đầu bành trướng nổ tung ra hóa thành vô số huyết vụ tràn ngập trong huyết vụ bóng người lướt tầm ầm ra tóc đỏ tu sĩ thân hình lướt về phía t ầ n phong một đao thành khai thiên tích địa tư thế bỗng nhiên chém xuống liên hư không cũng nhiễm phải h à o quang màu đỏ như máu kim long kích t ầ n phong ánh mắt dùng mình tay phải đem bát bảo kinh long thương nắm chặt mấy phần nhất thương bỗng nhiên lấy ra hóa thành kim sắc rít gạo kim sắc thần long đón nhận đỏ như máu đao quang đao quang vỡ vụn kim long v ỡ n lạc tóc đỏ tu sĩ công kích lần thứ hai bông xuống trong đầm nước thiên tâm đạo quả hương khí càng ngày càng nồng nặc bất cứ lúc nào đều muốn thành t h ủ hạ nguyên hướng về giữa không trung tần phong hồng diệp hai người nhìn một lát sau đó lại chú ý trong đầm nước thiên tâm đạo quả thiên tâm đạo quả một khi thành t h ủ c h í n h là sẽ thả ra kinh người dị thơm cái này một luồng ảnh hưởng đối với yêu thú là một cái rất lớn hấp dẫn rừng cây bên trong yêu thú đều sẽ bị này cố dị thơm hấp dẫn đây chính là nguyên thủy bí cảnh thuộc về yêu thú thiên đường tồn tại không ít tôn cấp yêu thú thậm chí còn tôn cấp dị thú đều có rất nhiều một khi dẫn lên những n à y dị thú đến hạ nguyên muốn cướp đoạt thiên tâm đạo quả cũng cực kỳ khó khăn đương nhiên trước mắt càng có một nan đề tu sĩ dị giới tóc đỏ tu sĩ vết đau tu sĩ lông mày rậm hắc bì ra tu sĩ những này đến từ chính đại thế giới tu sĩ cũng không phải là dễ dàng đối phó bọn họ kinh nghiệm bọn họ càng lộ bọn họ truyền thừa cũng vượt qua cửu châu tiểu thế giới tu sĩ vết đau tu sĩ một người chính là có thể ung dung đánh bại băng c h ủ bộ trần tâm hạ nguyên thực lực cùng bộ trần tâm không kém bao nhiêu nương tựa theo binh khí oai cùng chân nguyên tu luyện chi pháp có thể vượt qua bộ trần tâm một chút nhưng như vết đao tu sĩ đồng dạng đánh bại bộ trần tâm căn bản không làm được từ bỏ hạ nguyên trong lòng hiện lên một ý nghĩ có hay không muốn thả vứt bỏ thiên tâm đạo quả có thể thiên tâm đạo quả quá là quan trọng vô luận là đại hạ trúc t i ự u thôi diễn hay là liên sơn quy tàng hai người thôi toán tương lai cựu châu đem ẩn chứa rất lớn biến số nếu là không có đủ đủ thực lực sẽ có khả năng thua ở biến số này bên trong đại hạ hoàng thất truyền thừa và thuế hắn nhưng không hy vọng đoạn nhận ở hắn cái này một đời hoặc là hắn xuống một đời vì lẽ đó hắn mới chịu thiên tâm đạo quả t ầ n phong hạ nguyên lần thứ hai ngẩng đầu lên nhìn phía tần phong tình huống trước mắt chỉ có thể trách dựa vào tần phong tuy nói tần phong trải qua phiếu miểu đạo cung vừa mới đột phá đạo c h i cảnh nhưng hắn đã tiến vào đại đạo diễn hóa đây chính là tổ tiên vũ hoàng đã tiến vào địa phương mà hạ nguyên vô pháp nhìn thấu tần phong căn bản nhìn không thấu tần phong tu vi vì lẽ đó hắn mới đưa tất cả dựa vào ở tần phong trên thân nếu là tần phong có thể đánh bại tóc đỏ tu sĩ bọn họ chính là có cơ hội lấy được thiên tâm đạo quả nếu là tần phong bại bọn họ nhất định phải quả quyết bỏ qua tất cả ly khai nơi này đương nhiên hạ nguyên cho rằng tần phong muốn đánh bại tóc đỏ tu sĩ quá mức hư vô mờ mịt một cái đạo sơ kính viên mãn một cái đạo sơ kính tiền kỳ một cái thiên tuyệt đại thế giới một cái c ử u châu tiểu thế giới song phương t r ê n h lệch cũng không chỉ là một chút thiên tâm đạo quả hương khí càng ngày càng nồng nặc liền trận pháp đều khó mà che lấp đi như vậy hương khí hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm bốn mươi sáu huyết thần đao thiên tâm đạo quả hương khí không cách nào khống chế khuyết tán ra giữa trời giao thủ t ầ n phong n g ư ờ i được cỗ này hương khí thân thể mỗi một tế bào như là xôi trào m ộ t dạng hương phấn phi thường cái này xem là tới từ giống nhau lực lượng lệnh người hết sức thoải mái ngũ đế thần quang t ầ n phong một chỉ điểm ra lục s á c sinh cơ hát s á c huyền thủy màu đo thấm h ỏ a diễm hoàng sắc lớn kim s á c kim loại y ngũ hành chi lực dung hợp duy nhất trùng sáng năm màu lớp tầm ẩ m ra vừa đánh tan da đỏ như máu đ a mang bước lui tóc đỏ tu sĩ ngũ đế thần quang chính là đại thần thông ẩn chứa kim m ộ c thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực uy lực bên trên càng hơn hóa kết chỉ hơn nữa tần phong vì là thiên tâm đạo thể cùng thiên địa cực kỳ phù hợp càng có thể điều động bên trong đất trời ngũ hành chi lực vì vậy ngũ đế thần quang uy lực kinh người cực kỳ đủ để lay động cũng đạo sơ kính viên mãn tóc đỏ tu sĩ đẩy lùi tóc đỏ tu sĩ về sau tần phong khỏe mắt ánh mắt xéo qua liếc trước mắt phương đầm nước thiên tâm đạo quả từ từ thành t h ụ e sợ năm cái hô hấp thời gian là có thể hoàn toàn thành t h ủ đến thời điểm đó nồng n ạ c hương khí đều sẽ ảnh hưởng chu vi một triệu dặm khu vực dẫn lên các loại dị thú quan tâm còn có tần phong lúc trước cảm ứng đặc thù tồn tại đây chính là có thể đạt đến tôn cấp viên mãn thậm chí còn càng cao hơn một cấp tồn tại nếu là các loại tồn tại đến ngay cả là tần phong át c h ủ bài ra hết e sợ đều khó mà ứng đối xem ra chỉ có thể nhanh lên một chút giải quyết tần phong hướng về tóc đỏ tu sĩ lần thứ hai nhìn lại một đôi mắt nơi sâu xa mơ hồ có hào quang màu bạch kim r ũ n g động thân thể một cách tự nhiên tỏa ra tôn quý long khí bạch ngọc thiên long khí tức tóc đỏ tu sĩ thân thể run lên lùi về sau mấy chục mét vuông mới dừng lại n g n g đầu nhìn phía tân phong trong mắt s ẹ t qua một vệt vẻ, vẻ kinh dị đại thần thông ngũ đế thần quang cái này cựu châu thế giới tu sĩ dĩ nhiên có thể nắm giữ như vậy thần thông thật đúng là không được mà trước mắt tu sĩ này đạo nguyên phẩm chất cực cao tu luyện chân nguyên tu luyện chi pháp tất nhiên cũng không phải là phổ thông đạo công ít nhất là trung phẩm đạo công tầm thứ thậm chí còn thượng phẩm đạo công thượng phẩm đạo công chân nguyên tu luyện chi pháp cho dù là ở ma đao tông bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy l i ê n hắn cái này huyết thần đao hồng diệp đều không có tư cách tu luyện Chứ phi hắn có thể trở thành chân truyền đệ t ử số một hoặc là thành trở thành tông môn lục đại trưởng lão một trong vừa mới trái bởi hai cái tu luyện tới phẩm đạo công cấp bậc chân nguyên tu luyện chi pháp trong tay này thanh trung phẩm đạo khí cấp bậc trường thương cũng cực kỳ bất p h à m lực lượng tự a hồ cũng là chuyên môn tu luyện qua tăng cường lực lượng đạo công thể phách bên trên tự a hồ cũng cực kỳ tốt có thể nói cái này một cái đạo sơ kính tiền kỳ tân trang ở mọi phương diện bên trên cực kỳ mạnh mẽ không có đủ đủ đột xuất lại đều vượt xa đồng dạng đạo sơ kính tiền kỳ tân trang đây là long khí tóc đỏ tu sĩ đồng tử quang mang lại loay lên từ tần phong trên thân cảm ứng được một cỗ cường đại long khí cũng không phải là phổ thông chân long long khí chính là huyết mạch cao quý đặc thù long trùng xem ra ngươi tại cửu châu thế giới thuộc về đặc thù tồn tại tóc đỏ tu sĩ con mắt chìm xuống lộ ra một vệt vẻ dữ tợn như vậy thì càng được g i ế t mới có giá trị tóc đỏ tu sĩ quanh thân huyết quang phun trào tràn ngập tứ phương không khí như là s ầ m nhiễm huyết khí giống như vậy một luồng huyết dịch mùi t h a n h hướng về bên trong đất trời khuyết tán mà đi huyết quang bên trong một thanh trường đao màu đỏ ngỏm từ hư vô bên trong mà đến Đỏ tóc h như m máu một trường luồng ngược, quái đao đầy dây một luồng quái lệ, bạo dây lệ, đỏ tu sĩ trong lòng hơi động huyết thần đao từ trong hư không chém ra thông thiên huyết quang lệnh người máu trong cơ thể sôi trào lên bất cứ lúc nào đều muốn bạo thể mà chết、Phúc. vốn là trọng thương hạ m ụ c nhận được huyết thần đao ảnh hưởng một ngụm máu tươi phụt lên trên thân lại càng là có máu tươi không ngừng chảy ra đến mạch máu bạo liệt không ít hạ nguyên sắc mặt đỏ lên da rẻ mặt ngoài cũng là hồng quang lưu chuyển lên khó có thể khống chế lại máu trong cơ thể phun trào đem sáu thành tâm tư dùng để áp chế máu trong cơ thể vừa mới chấn áp lại máu trong cơ thể bạo đậu hai người nhìn phía tóc đỏ tu sĩ sau lưng cái kia một thanh huyết trường đao màu đỏ trong lòng ngơ ngác vạt phần chỉ là một thanh đao thiên địa đại thế thôi lại có đáng sợ như thế bi năng hai người bọn họ còn chưa thu được công kích cũng đã khó có thể khống chế máu trong cơ thể nếu là trực diện như vậy công kích như thế nào ngăn chặn cơ thể bên trong thương thế hai người dồn dập hướng về tần phong nhìn sang chờ đợi tần phong phản ứng t ầ n phong lưu ý lấy đại đạo chi lực huyết thần đao công kích cơ thể bên trong huyết khí vững như bàn thạch không có bị huyết thần đao máu tanh sôi trào ảnh hưởng đến huyết dịch như thái độ bình thường một dạng vận chuyển tu luyện huyết linh chân quyết tần phong đối với huyết dịch khống chế cũng đ ã đến một cái kinh người tầng thứ ở kinh người như vậy tầng thứ phía dưới không nhìn huyết thần đao ảnh hưởng nếu là một tên đạo linh cảnh tu sĩ hay là sẽ ảnh hưởng đến tần phong thế nhưng là một tên đạo sơ kính viên mãn tu sĩ vô pháp ảnh hưởng đến tần phong tần phong trong lòng hơi động một luồng kỳ lạ lực lượng rót vào trong bát bảo kinh long thương bên trong bát bảo kinh long thương phát sinh một đạo kinh người tiếng rồng ngầm cấp tốc hóa thành một con vàng rực rỡ ngũ trào kim long long lân kim quang lập lọe long mục uy vũ bá đạo long c h ả o sắc bén như đao ngũ c h ả o kim long rít gào cửu tiên h long uy bao phủ thiên địa c h ấ n nhiếp yêu ma một đôi long mục khóa chặt ở huyết thần đao bên trên thân thể khổng lồ lắp người nhất động đập ra ở ngũ c h ả o kim long động thủ tần phong trong mắt dần dần hiện ra lôi đỉnh quan mang hai tay nhanh chóng mà động t ừ n g đạo mạnh mẽ vô cùng lôi điện chi lực phun c h ả o mà ra lôi điện lấp l o e liên tục bá đạo tuyệt luân theo tần phong kết tấn những n à y lôi điện chi lực dần dần hình thành một con lôi đỉnh kỳ lân kỳ lân vừa ra thánh khiết khí tức xua tan bên trong đất trời máu tanh s á t lục khí tức trung giai đạo thuật thiên vận kỳ lân lôi ngũ c h ả o kim long lôi điện kỳ lân một trước một sau vồ giết huyết thần đao chém tóc đỏ tu sĩ lạnh lùng một tiếng huyết thần đao một đao hạ xuống huyết quang nồng nặc kim quang rượu nhãn lôi đình nổ tung kinh thế hai tục một đao đem ngũ c h ả o kim long long c h ả o cho chặt đức lại càng là liền mang theo toàn bộ ngũ c h ả o kim long đứng thành hai nửa từ t ừ hóa thành kim quang biến mất không còn tam tích lần thứ hai khôi phục thành bát bảo kim long thương trở xuống đến tần phong trong tay phát sinh rên d ị tiếng nhìn kỹ hướng về bát bảo kinh long thương trường thương màu vàng nóng bên trên có từng đạo nho be vết rách những ngày vết rách bên trên hào quang màu đỏ như máu cùng hào quang màu vàng ở phân đỉnh đối kháng hiển nhiên là huyết thần đao ảnh hưởng nhất đao chạm đoạn ngũ t r ả o kim long tiêu hao một phần lực lượng lần thứ hai rơi vào lôi điện kỳ lân bên trên lôi điện kỳ lân nổ tung ra vô số lôi điện chi lực hướng về bốn phương tám hướng lắp bắp mà đi tung tóe rơi trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố sâu rơi vào trên cây to đem đại thụ nổ tung ra lôi điện kỳ lân vỡ tan huyết thần đao dư uy hướng về tần phong chém tới nhất đao chạm ở tần phong trên thân tóc đỏ tu si ánh mắt lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng nhưng cái này một vệ sắc mặt vui mừng đảo mắt chuyển hóa thành ngạc nhiên nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điện chương năm trăm bốn mươi bảy p h o n g ngự tính thượng phẩm đạo khí đại đạo c h â n ý huyết thần đao huyết thần đao chính là chư thiên vạn giới nghe đồn rằng trí hung trí s á t hung đao uy lực kinh người mà khủng bố mặc dù cái này huyết thần đao chỉ là tóc đỏ tu sĩ ngưng luyện mà thành đại đạo c h â n ý nhưng uy lực cũng là cực kỳ kinh người ngay cả là ở đạo sơ kính viên mãn tu sĩ trong công kích cũng hơi có tu sĩ có thể chống đối hạ xuống từ tần phong trợ thi triển bát bảo kinh long thương hóa long trung giai đạo thuật thiên vận kỳ lân lôi bị hủy diệt có thể dò xét còn lại lực lượng một đao rơi vào tần phong trên thân tần phong biểu hiện mười phần bình tĩnh nhàn nhạt, nhạt liếc mắt đỏ như máu huyết thần đao trong mắt quang mang đ ố n g nhiên l ó e lên bát bảo kim long thương đột nhiên trùng kích mà ra kim long kích uy lực một thương có thể tê liệt thiên địa kim long thần long hư ảnh dung nhập vào bát bảo kim long thương bên trong nhất thương đập vỡ tan huyết thần đao rơi vào tới gần tóc đỏ tu sĩ trên thân xuyên thủng tóc đỏ tu sĩ bên hông bên hông trong nháy mắt xuất hiện một cái lố máu máu tươi chảy ra kim long thương quyết bá đạo uy nghiêm lực lượng lại càng là tiếp tục ảnh hưởng tóc đỏ tu sĩ phá hư hắn cơ thể bên trong kinh mạch tóc đỏ tu sĩ bước chân một điểm cấp tốc lùi về sau liếc mắt chính mình vết thương kinh người lực lượng không ngừng ở tàn phá bừa bãi thân thể hắn cho dù là điều động đạo nguyên khôi phục vẫn t r ầ m chậm hồng diệp hồng diệp vết đ a u tu sĩ lông mày rậm tu sĩ hai người rồn rập đi tới tóc đỏ tu sĩ bên người Tóc đỏ tu đỏ sĩ hắn túi đầu hướng về hạ nguyên nhìn lại có tôn cấp đỉnh phong dị thú lại đây chúng ta mau mau ly khai được hạ nguyên tử trong rung động phục hồi tinh thần lại cấp tốc thu lấy thiên tâm đạo quả sau đó rời đi nơi này ba người cấp tốc ly khai đầm nước ly khai rừng cây đám ba người ly khai về sau có hai con cường đại dị thú đi tới cạnh đầm nước một con lông vũ như kim sắc hoàng điểu một con như hổ như dòng bệnh ngạ hai người cảnh giác mà nhìn xem đối phương lại hướng về bốn phía mắt nhìn cuối cùng đều nhìn về trong đầm nước thiên tâm đạo quả cây ăn quả thân hình đột nhiên nhất động biến mất tại chỗ cũ chụp vào thiên tâm đạo quả cây ăn quả thiên tâm đạo quả biến mất có thể thiên tâm đạo quả cây ăn quả cũng là hiếm thấy bảo vật đối với hai người đều có không nhỏ trợ giúp nguyên thủy bí cảnh trên một đỉnh núi tóc đỏ tu sĩ vết đao tu sĩ lông mày rậm tu sĩ ba cái đến từ chính thiên tuyệt đại thế giới ma đao tông tu sĩ đột ngột xuất hiện tóc đỏ tu sĩ、si、há mồm đột xuất một ngụm máu tươi sắc mặt cấp tốc tái nhợt hồng diệm lông mày dậm tu sĩ nhìn c h ầ m c h ầ m tóc đỏ tu sĩ t ầ m mắt liếc mắt cái kêu bên hông vết thương nhất thương xuyên qua mà qua vết thương máu tươi ròng ròng lưu lại một luồng bá đạo long khí chính là một luồng long khí tồn tại mới làm cho tóc đỏ tu sĩ vết thương trong lúc nhất thời chưa hề trả lời ta không sao tóc đỏ tu sĩ lấy ra một viên đan dược một cái nuốt vào tới dược lực cấp tốc sản sinh tác dụng ở miệng vết thương hình thành dâng trào sinh cơ chi lực tiêu hao long khí lực lượng khôi phục thương thế hắn gò má cũng dần dần khôi phục hưng hảo để vết thương tự động phục hồi như cũ tóc đỏ tu sĩ ngẩng đầu lên nhìn phía rừng cây phương hướng ánh mắt ngưng chìm mà lạnh l é o không nghĩ tới một cái tiểu thế giới sẽ xuất hiện như vậy thiên tài hồng diệp đến cùng là chuyện gì xảy ra vết đau tu sĩ hiếu kỳ hỏi nói lấy ngươi thực lực tu vi mặc dù huyết thần đ a o bị hai lần suy yếu muốn nhất kích giết chết một tên đạo sơ kính tiền kỳ tu sĩ đáng lẽ là dễ như ăn cháo vì sao ngay cả thân thể hắn đều vô pháp phá mở đạo khí phòng ngự tính đạo khí tóc đỏ tu sĩ trầm giọng nói phòng ngự tính đạo khí lông mày rậm tu sĩ chân mày cao lại một cái phòng ngự tính đạo khí có thể chống lại huyết thần đào công kích chẳng lẽ là đúng thượng phẩm đạo khí cấp bậc phòng ngự tính đạo khí phe đỏ tu sĩ ánh mắt lóe lên thượng phẩm đạo khí cấp bậc vết đao tu sĩ trong mắt hiện ra một vệt vẻ tham lam phòng ngự tính đạo khí ở đạo khí bên trong vốn là thuộc về í t có chớ nói chi là đạt đến thượng phẩm đạo khí cấp bậc thiên tuyệt đại thế giới rất nhiều thánh địa bên trong đao c u ầ n kiếm si tông cùng chúng ta ma đào tông mới vừa có thượng phẩm đạo khí cấp bậc phòng ngự tính đạo khí còn lại thánh địa đều không có nếu như có thể có được món này phòng ngự tính đạo khí thực lực chúng ta nếu là có thượng phẩm đạo khí cấp bậc phòng ngự tính đạo khí cho dù là đạo linh cảnh tu sĩ ta đều không sợ chút nào tóc đỏ tu sĩ ánh mắt kiêng kỵ nói nhưng ta hiện tại không đả thương được tên tu sĩ kia hơn nữa có chu sư huynh ở chu sư huynh chu sư huynh vết đ a o tu sĩ lông mày rậm tu sĩ biểu hiện cũng mang theo vài phần ngưng trọng bọn họ chuyến này mặc dù có thể đủ đi tới cựu châu thế giới nguyên thủy bí cảnh hết thể đều là bởi vì chu sư huynh đang l ư u đồ b a n g không lấy thực lực bọn hắn căn bản không cách nào phá ra cựu châu thế giới nguyên thủy bí cảnh thế giới bình t h ư ớ n g mỗi một cái thế giới cũng tồn tại thế giới bình t h ư ớ n g vô luận là mặt ngoài thế giới hay là đồng hành nguyên thủy bí cảnh đều là như vậy muốn từ một cái thế giới đạt đến một thế giới khác cần chính là phá ra thế giới bình t h ư ớ n g như là tại cựu châu đại hạ bên trong mỗi khi ban đêm bông u xuống trong bóng tôi chính là có đại khủng bố tồn tại những cái đại khủng bố tồn tại chính là dựa vào thế giới bình t h ư ớ n g quỷ giới quỷ tu ma giới ma tu v v có chu sư huynh tồn tại chúng ta căn bản không chiếm được cái này phòng ngự tính thượng phẩm đạo khí nhưng nếu là đem tin tức này nói cho chu sư huynh chúng ta cũng có thể được không sai khen thưởng tóc đỏ tu s i nói hừng người nói không sai vết đao tu sĩ、si、nói vậy thông chi chu sư huynh lông mày rậm tu sĩ、si、nói tóc đỏ tu sĩ、si. vết đao tu sĩ、si. lông mày rậm tu sĩ、si、ba người cấp tốc ly khai tại chỗ ly khai rừng cây hạ nguyên hưng phấn trong lòng phi thường sắc mặt vui mừng toát ra vu biểu mặt thiên tâm đạo quả tới tay một viên thiên tâm đạo quả thêm vào một ít chân quý đạo tính chân phẩm đủ để đoán tạo ra một tên thiên tâm đạo thể tu sĩ、si. đại hạ hoàng thất cửu hoàng tử chính là có tư cách này một khi cựu hoàng tử thành t i ể u thiên tâm đạo thể hán thiên phú đem vượt xa quá đại hạ hoàng thất lịch đại hoàng đế cho dù là tổ tiên vũ hoàng cũng đều có thể vượt qua thần phong đa tạ ngươi hạ nguyên hướng về tần h phong nhìn lại lần này nếu không phải ngươi ra tay e sợ thiên tâm đạo quả liền rơi vào đến tu sĩ dị giới trong tay đây là chúng ta giao dịch thôi thần phong thản nhiên nói giao dịch là giao dịch cảm tạ cũng cần cảm tạ ta đáp ứng ngươi sự tình tuyệt không sẽ nuốt lời hạ nguyên trịnh trọng nói kỳ thực trong lòng hắn hết sức tò mò vì sao một đao kia không đả thương được tần phong mảy may đương nhiên hắn cũng không có dò hỏi bất kỳ tu sĩ nào đều có chỗ bí mật huống chi là tần phong như vậy thiên tài bí mật tuyệt đối sẽ không thiếu song phương nếu là muốn hợp tác nhất định phải tôn trọng đối phương bí mật phía trước tồn tại nguyên thủy chi khí hạ m ụ c đột một nói nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm bốn mươi tám đạo sơ kính hậu kỳ ở thôn phệ to lớn nguyên thủy c h i khí về sau thiên mệnh thông thần thuật kim sắc chùm sáng càng ngày càng lớn mạnh càng ngày càng thần bí kim quang diệu nhãn thần bí vân quanh toàn bộ kim sắc chùm sáng để lộ ra tuyến cổ cựu viễn thần kỳ khí tức ở kim sắc chùm sáng bên trong ở n ước nhìn thấy vô số cổ lao thần linh nhìn thấy xa so với trước kia nhân vật anh hùng xác minh cái kia tháng năm như dòng nước chạy truyền thuyết kim sắc chùm sáng rung động quá trình biến hóa Kích động tần ừ n gọn sóng, những này gọn sóng kích động g đạo kim kích sắc t phong tu h hồn, để thần hồn chi phong thân khí tức tại này sóng sức mạnh phía Thân thể chất, thần hôn ầ Tần n cường trên này sóng càng ngày càng cường đại. Thân thể chất, thần hôn cường để đề đại. đại. độ, đ từ từ bạt tức tại tố lực cố sức dưới, mà ở đây lấy. cố lực tác cường lượng dưới tác dụng, không ngừng cường hóa lấy. Tần phong tu hóa vi trong khoảng thời gian ngắn được đề bạt từ đạo sơ kính tiền kỳ sau đó đến đạo sơ kính trung kỳ cuối cùng đạt đến đạo sơ kính hậu kỳ mãi đến tận đạo sơ kính hậu kỳ phương mới dừng lại tu sĩ một khi đạt đến đạo c h i cảnh tu vi tiến triển chính là cực kỳ c h ậ m c h ậ m không chỉ là ở chỗ đem chân nguyên trong cơ thể hoàn toàn chuyển hóa thành đạo nguyên cũng ở với đối với thần hồn tu luyện cùng thiên địa đại đạo tiếp tục lĩnh lộ như hạ mục ở đạo sơ kính tiền kỳ liền tu luyện tới trăm năm đạo sơ kính trung kỳ cũng giống vậy hao phí hơn trăm năm ở đạo sơ kính hậu kỳ lại càng là tu vi đ ỉ n h trệ hạ xuống khó có thể đột phá tầm thương địa phương đã khó có thể để hạ mục tu vi có thể để bạn nguyên thủy bí cảnh chính là một trong số đó nhưng nguyên thủy bí cảnh bên trong nguyên thủy chi khí ẩn chứa rất lớn tác dụng phụ cho dù là tu vi cao thâm như hạ mục cũng không dám tùy ý hấp thu nguyên thủy chi khí hạ nguyên cũng giống vậy như vậy chuẩn xác mà nói đối với đại đa số đạo c h i cảnh tu sĩ cho dù là đạo linh cảnh đạo nguyên cảnh đều vô pháp đại lượng hấp thu nguyên thủy chi khí sẽ phải chịu nguyên thủy chi khí ảnh hưởng chỉ có đạt đến đạo chân cảnh tu sĩ lĩnh ngộ đại đạo chi thật vừa mới mới có thể đủ chống lại nguyên thủy chi khí tác dụng phụ có thể tần phong tình huống đặc thù thiên mệnh thông thần thuật thần kỳ để hắn có thể trắng t r ậ n không kiêng rẻ hấp thu nguyên thủy chi khí do đó mượn nguyên thủy chi khí lực lượng đến tăng cao tu vi nguyên thủy chi khí lực lượng thập phần thần bí thần kỳ chính là bởi vì loại này lực lượng mới có thể để tần phong tu vi trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc đề b ạ n đặt đến đạo sơ kính hậu kỳ Kim s á thần ồ trong khoảng thời gian ngắn đạt đến trạng thái bao hòa. Muốn trong khoảng thời đột nhất t khoảng bao khoảng gian ngắn đến Muốn gian ngắn ngược lại là có độ khó nhất định. Hơn nữa, khó hòa. phá, lại độ có là phong cảm ứng được ứng bốn nguyên phía trong h chi khí ủ y t ở nên cực kỳ mỏng manh. Còn như vậy, lực lượng cực lực c kỳ phía h dưới, vậy dù là l tu u y ệ n u hầu huống y ngày, bây ê n cũng như không có tác dụng. Tình Tần Phong trong một tác giờ, có lòng hơi động tra xét giao diện cá nhân túc chủ thần phong cảnh giới đạo sơ kính hậu kỳ thể chất thiên tâm đạo thể công pháp trân nguyên tu luyện c h i pháp vô lượng thương minh quyết huyết linh t r â n quyết đạo công hóa kiếp chỉ viên mãn kim long thương quyết đại thành hóa long thành thần đạo viên mãn đạp nguyện truy tinh viên mãn kim giáp lực sĩ luyện lực pháp viên mãn hôn nguyên diện sinh quyển viên mãn đạo thuật nguyên lực t r ạ m thần thuật viên mãn thiên vận kỳ lân lôi tiểu thành vận mệnh thông thần thuật đại thành thuật pháp hổ s á t thôn linh thuật viên mãn thiên chiếu truy tung thuật viên mãn đại t h ầ n thông ngũ đế thần quang đại thành hư không thần tác tiểu thành t h ầ n thông thôn vệ huyết đồng ngụy viên mãn đạo khí thách thác huyết linh ngọc bát bảo kinh long thường bích thanh kiếm lôi diệt châu thiên l o n g giáp đan dược đạo tâm đan đặc thù tạm thời chưa có nhiệm vụ tiến vào nguyên thủy bí cảnh được nguyên thủy chi khí khen thưởng cấp ba n g u y ệ t cấp vật phẩm nhiệm vụ điểm hai nghìn nhiệm vụ điểm một nghìn hai trăm năm mươi nhìn thấy phía trên đề bạn trên mặt lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng thu vi cảnh giới để bạt trí đạo sơ kính hậu kỳ thiên mệnh thông thần thuật để bạt đến đại thành cảnh giới bây giờ thực lực đạt đến một cái kinh người cực kỳ trình độ đạo sơ kính tu sĩ cần làm không người là đối thủ của hắn hơn nữa tần phong còn lưu ý đến hóa long thành thần đạo tình huống tựa hồ đạt đến một cái điểm giới hạn một khi đột phá cái này điểm giới hạn chính là nắm giữ chân long tâm ý tại loại này chân long tâm ý dưới tác dụng tần phong có thể hóa thành bạch ngọc thiên long đến thời điểm đó thực lực của hắn có thể có thể so với đạo nguyên cảnh tu sĩ đạo nguyên cảnh tu sĩ ngay cả là ở bên ngông chư thiên v ạ n giới đều có địa vị nhất định thực lực như là thiên tuyệt đại thế giới tối cường giả cũng chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ thôi nhưng ở hợp lệ điểm giới hạn cũng cần một cái cơ duyên như thiên mệnh thông thần thuật về mặt đan dược thêm một cái thượng phẩm đạo đan đạo tâm đan cái này một cái đạo tâm đan chính là tần phong sử dụng trải qua phiếu m i ệ u đạo cung nhiệm vụ thòng thần cấp lựa chọn trình tự đổi lấy tới là tu sĩ đang đột phá đạo nguyên cảnh chân nguyên toàn thân chuyển hóa thành đạo nguyên thời gian sử dụng đem chân nguyên toàn thân chuyển hóa thành càng mạnh mẽ hơn đạo nguyên là một cái cực kỳ nguy hiểm quá trình mà đạo tâm đan tồn tại có thể đem loại nguy hiểm này tính đại đại giảm bớt thần phong mở hai mắt ra hướng về nhìn bốn phía hạ nguyên hạ b ộ c hai người trố mắt mắt m m một canh giờ hai canh giờ sáu canh giờ đi qua tần phong dĩ nhiên vẫn còn ở hấp thu nguyên thủy chi khí đây cũng quá quá kinh người tầm thường đạo chi cảnh tu sĩ có thể hấp thu nửa canh giờ nguyên thủy chi khí coi như là không tệ chớ nói chi là hấp thu sáu canh giờ hạ nguyên hạ một hai người có thể cảm ứng được xung quanh nguyên thủy chi khí biến hóa đã đạt đến một cái cực kỳ mỏng manh trình độ một lão hạ nguyên biểu hiện dại gia làm đại hạ hoàng đế hạ nguyên nghe thấy cũng không tầm thường người có thể so sánh với cũng trải qua vô số đại sự thế nhưng là hắn chưa bao giờ đụng tới tình huống như vậy một người tu sĩ có thể đủ thôn vệ sáu canh giờ nguyên thủy chi khí mà không hề tác dụng v ụ cái này quá mức kinh thế hai tục năm đó vũ hoàng đều vô pháp làm được trình độ như thế này ta cũng không rõ ràng hạ mục lắc đầu một cái đối với tần phong tình huống căn bản không thể nào hiểu được năm đó cùng hắn cùng tiến vào nguyên thủy bí cảnh tu sĩ nửa bước đạo cảnh tu sĩ hắn đang hấp thu hai chén trả nguyên thủy chi khí về sau chính là bị nguyên thủy chi khí đồng hóa cả người đánh mất lý trí trở thành hành thi có thể tần phong đến bây giờ còn chưa có biến thành h à n g thi thần phong khí tức hạ nguyên con mắt chừng to lớn đạo sơ kính hậu kỳ đạo sơ kính hậu kỳ hạ một biểu hiện đ ỗ n g nhiên biến hóa hắn đặt chân đạo chi cảnh gần như ngàn năm mới vừa đạt tới đạo sơ kính hậu kỳ muốn tiến bộ đã cực kỳ khó khăn nhưng bây giờ tần phong chỉ là sáu cách giờ chính là đạt đến đạo sơ kính hậu kỳ như vậy tốc độ quá mức kinh người mục lão ngươi đột phá đạo sơ kính hậu kỳ dùng bao nhiêu thời gian hạ nguyên hỏi 958 n ă m hạ mục c â y đáng nói 958 n ă m chỉ là người khác sáu canh giờ thiên tài yêu nghiệt đều không đủ lấy hình dung hán đúng vậy a coi như là tổ tiên vũ hoàng cũng kém xa hạ nguyên cảm thán nói thần phong thất t ỉ n h nam chính cơ t r í điềm đạm cân não hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín phong vạn ra cái chết nguyên thủy bí cảnh mười phần rộng lớn hầu như tương đương với một cái cựu châu thế giới nhưng mỗi một lần mở ra cũng chỉ là hai ngày thời gian thôi tiến vào nguyên thủy bí cảnh nội tu sĩ nhất định phải ở hai ngày thời gian bên trong l y khai nguyên thủy bí cảnh vừa mới có thể bảo đảm tự thân an toàn bằng không đều sẽ bị nhốt ở nguyên thủy bí cảnh bên trong mãi đến tận lần sau nguyên thủy bí cảnh mở ra có thể đủ l y khai nhưng nguyên thủy bí cảnh bên trong đầy dây đại lượng yêu thú nhân loại khí tức quá mức rõ ràng đều sẽ chịu đến yêu thú vây dê t ở ở đây cũng không chỉ là tôn cấp yêu thú thậm chí tồn tại tông cấp yêu thú đó là tương đương với đạo linh cảnh tân trang thiên tâm đạo qua được đạo tính chân phẩm cũng nhận được không ít chúng ta cũng hấp thu nguyên thủy chi khí hiện tại ngược lại là có thể lựa chọn ly khai nguyên thủy bí cảnh hoặc là đợi được nguyên thủy bí cảnh đóng t r ư ớ c ly khai hạ nguyên nói tân phong nếu là ngươi cần nguyên thủy chi khí chúng có tục chi chỗ. Mục cần. Nhạc chúng thể thủy khí Hạ không Thần Phong Nhàn nhạc nói, chúng ta ly khai、đi. Thiên mệnh thông thần thuật nguyên nói, nói, đến ràng ta tiếp tìm ta đạt kiếm đi. ly bình ộ c chi trong thời gian ngắn thời pháp phá. pháp đột khí bí làm hại nơi. Cho tới nguyên thủy bí cảnh nội đạo tính chân phẩm.、Bình、thường đạo tính chân phẩm đối với cái này khắc tần h phong hầu như không hề có tác dụng chỉ có đạt đến bách linh chi hoa các loại cấp bậc tồn tại mới vừa có hiệu quả vốn lấy bách linh chi hoa chỗ chân quý cho dù là ở nguyên thủy bí cảnh bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy tần phong ba người ở nguyên thủy bí cảnh ngây ngô thời gian còn chưa đụng tới một cây bách linh chi hoa ba người hướng về nguyên thủy bí cảnh nhập khẩu mà đi t ầ n phong nhữ mày lên kỳ quái kỳ quái hạ nguyên hạ m ụ c hai người dồn dập hướng về tần phong nhìn lại chân nhất giáo trưởng giáo phong vạn da khí tức không cảm ứng được t ầ n phong trầm giọng nói phong vạn da khí tức hạ nguyên n ẩ n ra lập tức toàn tâm toàn ý cảm ứng đến phong vạn ra khí tức xác thực t ì m không được phong vạn ra chỗ mục lão ừ m hạ mục hai tay kết ấn huyền diệu vô song khí tức từ trên người hắn xuất hiện ở trên tay phải hiện ra khởi trận trận hào quang màu xanh lục cuối cùng hào quang màu xanh lục ngưng luyện với lòng bàn tay bên trên hóa thành một luồng dâng trào vô song sinh mệnh lực hạ mục một, một trưởng ấn trên mặt đất vô số lục quang theo mặt đất cây cỏ điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi trong khoảnh khắc chính là đi qua hơn ngàn dặm khoảng cách mười cái hô hấp về sau hạ mục hầu như dò xét toàn bộ nguyên thủy bí cảnh sở hữu tình huống không tìm được phong vạn già khí tức hạ mục nói khó nói hắn ly khai nguyên thủy bí cảnh không thể hạ nguyên lắc đầu một cái chân nhất giáo là nam hải tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực một trong nhưng so với hải thần điện vạn kiếm tông phải yếu hơn một ít mà trẻ t h ù im một đời bên trong hải thần điện có thần tử vạn kiếm tông có kiếm tử nhưng chân nhất giáo đệ tử muốn kém một chút phong vạn gia tiến vào nguyên thủy bí cảnh cũng là vì cho chân nhất giáo đệ tử mang đến tư nguyên mới đúng hạ án không thể nhanh như vậy ly khai vậy sẽ đi nơi nào hạ mục một, một mặt hoang mang không chỉ là phong vạn gia không gặp nguyên thủy bí cảnh bên trong xuất hiện rất nhiều đặc thù khí tức tần phong hướng về xa xa nhìn tới hát thủy huyền xà hoàng điểu b ậ y ngạn chờ dị thú đều tới cái hướng kia cái hướng kia hạ nguyên hướng về bắc phương nhìn tới đúng không chỉ là những n à y dị thú còn có thiên tuyệt đại thế giới tu sĩ chúng ta lúc trước gặp phải tóc đỏ tu sĩ ngay tại trong đó thần phong nói bọn họ cần phải làm gì hạ nguyên hiếu kỳ nói dị thú tu sĩ dị giới bọn họ tụ tập ở cùng một nơi cần làm có chỗ mục đích mới đúng thần phong ngươi cảm giác làm sao hạ mục hỏi bác phương có một luồng cực kỳ thần thánh thánh khiết khí tức tần h phong cẩn thận cảm giác tựa hồ không phải là loài người cũng không phải một loại nào đó bảo vật tựa hồ là một loại dị thú thần phong tu vi đệ bạn đặt đến đạo sơ kính hậu kỳ đặt đến đạo sơ kính hậu kỳ về sau hắn đối với thiên tâm đạo thể ứng dụng càng thêm huyền diệu có thể cảm ứng đồ vật càng ngày càng nhiều cơ hồ là khuyết tán toàn bộ nguyên thủy bí cảnh khu vực dị thú thánh khiết dị thú hạ nguyên hiếu kỳ nói này sẽ là cái gì thánh khiết dị thú tác dụng có kỳ lân phượng hoàng chân long toan nghê ly vẫn bạch trạch v v hạ mục nói chúng ta đi qua nhìn thần phong nói được hạ nguyên tán thành đối với thánh khiết dị thú hết sức tò mò mà đây là tần h phong nói ra hạ nguyên tự nhiên tán thành ba người hướng về bắc phương mà đi quá hai vạn dạng đường thần phong đột nhiên dừng lại thần phong hạ nguyên nhìn về phía tần h phong tần h phong tầm mắt rơi vào xa xa trên một mảnh cỏ ánh mắt hơi n h a o lại sau đó hắn tay giơ lên một chỉ điểm ra đầy dây hủy diệt khí tức hóa kiếp chỉ cấp tốc đánh ra cỏ một cơn chấn động một bóng người chưa từng tự bên trong xuất hiện thân hình liên tục mấy lần biến hóa tránh thoát tần phong sức một người c h ờ một chút thanh diệp đạo nhân quát lên hắn một mặt h u hoải trên thân nhuộm màu tươi khí tức có vẻ cực kỳ h ề ệ hoải nhất là vừa nãy vì là tránh né tần phong công kích mạnh mẽ vận dụng xúc địa c ô n g để thương thế hắn thêm nặng thanh diệp thanh diệp hạ nguyên hạ mục hai người cũng hướng về thanh diệp đạo nhân nhìn lại thanh diệp đạo nhân tần phong đánh giá thanh diệp đạo nhân hán thương thế trên người thế nhưng là không cạn thanh diệp chuyện gì thế này hạ nguyên hỏi hạ nguyên cho ta một viên đạo linh hồi xuân đan thanh diệp mở miệng được hạ nguyên đem một cái bình thuốc ném cho thanh diệp thanh diệp đem đạo linh hồi xuân đan một cái nuốt vào lập tức vận chuyển công pháp luyện hóa đạo linh hồi xuân đan dược lực cấp tốc dung nhập vào trong thân thể điều dưỡng sinh lý cơ năng đạo linh hồi xuân đan chính là trung phẩm đạo đàn đối với các đại thế lực mà nói đều là cực kỳ chân quý đan dược cho dù là hạ nguyên trên thân cũng chỉ là hai viên đạo linh hồi xuân đan thôi tần phong chú ý thanh diệp thương thế trên người lưu ý lấy vết thương của hàn biến hóa vết đao thương thế cực nặng lại không là một loại vết đao có ít nhất ba loại vết đao mà mỗi một loại đao pháp lực lượng cũng cực kỳ mạnh mẽ bá đạo t u y ệ t luân ma đao tông người tần phong trong lòng hơi động biết được thanh diệp thương thế trên người khởi nguồn đến từ chính ma đao tông tu sĩ ma đao tông tu sĩ có thể trọng thương băng c h ủ i bộ trần tâm đánh bại thanh diệp đạo nhân cũng không phải là việc khó hô thanh diệp thở phào một ngụm trọc khí dần dần mở hai mắt ra thanh diệp hạ nguyên mở miệng hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì tu sĩ dị giới thanh diệp trầm giọng nói chúng ta đụng tới tu sĩ dị giới ta cùng với tính một cũng bị trọng thương phong vạn gia lại càng là chết trong tay bọn h ắ n phong vạn gia chết hạ nguyên đồng tử đ ố n g nhiên co r ụ t lại thân phong h ạ mục sắc mặt cũng đều có biến hóa phong vạn gia thực lực hay là không phải là tu sĩ dị giới đối thủ thế nhưng muốn thoát đi nên có thể làm được hạ nguyên nói đạo linh cảnh tu sĩ thanh diệp ngư khí ngưng chìm đạo linh cảnh tu sĩ thần phong hạ nguyên hạ mục ba người biểu hiện lần thứ hai biến đổi nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm năm mươi thần thú bạch trạch đạo c h i cảnh tu sĩ chia làm đạo sơ kính đạo linh cảnh đạo nguyên cảnh đạo chân cảnh đạo thiên cảnh cựu châu thế giới đạo c h i cảnh tu sĩ đại đa số làm đạo sơ kính tu sĩ chỉ có năm đó vũ hoàng đạt đến đạo linh cảnh đồng thời ly khai cựu châu thế giới đạo sơ kính tu sĩ bước đầu nắm giữ đại đạo c h i lực đồng thời bắt đầu đem chân nguyên trong cơ thể chuyển hóa thành đạo nguyên mượn một chút đại đạo c h i lực sản sinh thật không thể tin lực lượng đạo linh cảnh tu sĩ dĩ nhiên nắm giữ đại đạo c h i lực linh tính ná mờ ở, ở một loại huyền diệu trạng thái đặc thù Cảnh giới này đạo chi cảnh này giới đi đạo tu sĩ, một ư vượt xa đạo sơ kính tu sĩ. Nếu như dưới, Như ợ trợ n kính Nếu nói kính không hạn bên giới, đạo thành lĩnh vạn linh cảnh chính đến vạn Hơn gấp 10 lần trên lệnh. tu tu bất thể tạo mét. tu thể đạt mét. ra đại đạo đạo đạo đem đại đạo đạo phạm chi cái chi dài dài vi, kéo kéo lực có chế có lực vực có là vậy, xa sơ sĩ. sơ sĩ sĩ kỳ ở gì gấp m tên đạo linh cảnh tu sĩ trong nhiều mấy dưới tình huống đều là vượt qua đạo sơ kính tu sĩ trừ phi cái này một tên đạo sơ kính tu sĩ nắm giữ đại đạo tri lực nắm giữ đạo công đạo thuật đại thần thông cũng cực kỳ mạnh mẽ vừa rồi mới có khả năng vượt qua đạo linh cảnh tu sĩ nghe tới đạo linh cảnh tu sĩ thời gian tần phong hạ nguyên hạ mục ba người sắc mặt đều có chút biến hóa hạ nguyên hạ mục lại càng là khó coi phi thường từ tổ tiên vũ hoàng ly khai cựu châu thế giới đại hạ hoàng thất chính là chưa từng xuất hiện đạo linh cảnh tu sĩ có thể cho dù là trên một đời đại hạ hoàng đế cũng chỉ là ở đạo sơ kính viên mãn cảnh giới ly khai cựu châu thế giới thôi mà đây cũng không phải là phổ thông đạo linh cảnh tu sĩ mà là tới từ đại thế giới đạo linh cảnh tu sĩ đối với đại đạo chi lực ứng dụng đối với đạo công đạo thuật hiểu biết cũng vượt qua cựu châu tu sĩ hừng đạo linh cảnh tu sĩ thanh diệp khẽ nâng lên đầu lòng vẫn còn sợ hãi vậy tên đạo linh cảnh tu sĩ đao phi thường đáng sợ một thanh tam mét đại đao dưới một đao ta cùng với tính một căn bản không có chút sức chống cực nào chính là bị một đao trọng thương ngoại trừ tên kia đạo linh cảnh tu sĩ r a còn có vài tên đạo sơ kính tu sĩ tất cả đều là dùng đao tu sĩ đao pháp cực kỳ cao minh vậy những người này đáng lẽ là tu sĩ dị giới không biết bọn họ như thế nào đến nguyên thủy bí cảnh chúng ta cũng đã gặp qua hạ nguyên nói các ngươi cũng từng đụng phải thanh diệp hơi run run có thể các ngươi thanh diệp chứng kiến qua tu sĩ dị giới cường đại nếu không phải phong vạn gia cuối cùng l i ề u mạng nhất kích hắn cùng với tính m ộ t hai cái lại càng là triển khai thủ đoạn đặc t h ủ vừa mới có thể chạy trốn có thể tần phong hạ nguyên hạ m ộ t ba người gặp phải không chỉ là trên thân không có bất kỳ cái gì thương thế hơn nữa khi tức rõ ràng trở nên càng mạnh mẽ hơn chúng ta vẫn chưa gặp phải đạo linh cảnh tu sĩ hạ nguyên giải thích nói mà lúc trước bởi vì tần phong ra tay chúng ta mới lấy chạy trốn thần phong thanh diệp hướng về tần phong mắt nhìn đồng tử bỗng nhiên co r ụ t lại tần phong người tu vi thanh diệp làm vô vi đạo quan trên một đời quan chủ tu vi dĩ nhiên đạt đến đạo sơ kính hậu kỳ trình độ kém một bước chính là có thể bước vào đạo sơ kính viên mãn hắn đem vô vi đạo quan một bộ khác đạo công vô vi vô ý thân thể tu luyện đến cực cao cảnh giới có thể quan sát một tân tình huống hơn nữa tần phong đột phá không lâu trên thân khí tức vô pháp tần giấu do đó nhìn ra tần phong tu vi đạo sơ kính hậu kỳ thanh diệp ở cực hàn c h i địa khe nước bên trong nhìn thấy tần phong chất liệu là một người đạo sơ kính tiền kỳ tu sĩ bây giờ đã đạt đến đạo sơ kính hậu kỳ như vậy tốc độ tiến bộ hơi bị quá mức khủng bố hơn nữa t ầ n phong dĩ nhiên có thể đánh bại mấy cái kia tu sĩ dị giới mấy cái kia tu sĩ dị giới thực lực thế nhưng là cực kỳ mạnh mẽ ở cùng cảnh giới bên trong cựu châu thế giới tu sĩ căn bản không phải đối thủ của bọn họ nhưng thần phong làm được hạ nguyên hạ một hai người m ư ờ i phần tương đồng thanh diệp biểu hiện bởi vì cho dù là bọn họ cũng là như thế bọn họ thế nhưng là tần dương chứng kiến tần phong tu vi đ ệ bạt nhưng vẫn cũng bị tần phong cho chấn động đến có chỗ đột phá t ầ n phong thản nhiên nói h ắ n không có nhiều lời thanh diệp ngươi cũng đã biết nhưng tu sĩ kìa mục đích hạ nguyên hỏi bạch trạch thanh diệp trầm giọng nói bạch trạch hạ nguyên hạ một kinh hô lên bạch trạch t ầ n phong ánh mắt hơi sáng ngời là cái kia thần thú bạch trạch hạ nguyên lần thứ hai vừa hỏi ừng thanh diệp gật g ủ chuẩn âu thú hạ nguyên ánh mắt quang mang lập lòe bạch trạch đây chính là cực kỳ mạnh mẽ cực kỳ thần thánh thần thú bình thường thành niên chính là có thể đạt đến đạo nguyên cảnh nếu là có thể cơ duyên chính là có thể đạt đến đạo chân cảnh cảnh giới thậm chí còn có thời cơ trùng kích đạo thiên cảnh cảnh giới thần thú bạch trạch cùng so với thánh thú thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ cũng không kém chút nào đó là trong truyền thuyết yêu thú mà bạch trạch yêu thú thông h i ể u thiên hạ yêu ma biết được trừ thiên bí mật cùng so với thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ càng thêm c h ấ t quý càng thêm thần kỳ một con đ ấu thú không chỉ là tương đương với tương lai đạo nguyên cảnh tu sĩ lại càng là một cái thông h i ể u thiên địa thần kỳ tồn tại chẳng trách những cái tu sĩ dị giới sẽ triển khai đại thủ đoạn tiến vào cựu châu thế giới nguyên thủy bí cảnh hạ nguyên trong lòng ý động nếu là được thần thú bạch trạch đ ấu thú đại hạ hoàng thất tuyệt đối là có thể vô tư cho dù là tương lai cái kia không thể dự đoán nguy hiểm đại hạ hoàng thất cũng có trách khả năng cao có thể vượt qua nhưng hắn cũng rõ ràng muốn có được bạch trạch đấu thú hầu như là chuyện không có khả năng những cái tu sĩ dị giới từng cái từng cái vô cùng mạnh mẽ căn bản không phải hắn có thể ứng đối hơn nữa những n à y tu sĩ dị giới bên trong vẫn tồn tại đạo linh cảnh tu sĩ càng không phải là hắn có thể đối kháng đương nhiên cho dù là nắm giữ bạch trạch đấu thú muốn để bạch trạch đấu thú cũng cần năm tháng dài đ ằ n g đang thêm vào đại lượng đạo tính chân phẩm nuôi nấng vừa mới có thể hạ nguyên tâm tư rất nhanh sẽ nhạt tu sĩ dị giới nhân số không ít mà bởi thần thú bạch trạch xuất hiện đại lượng dị thú cũng đi tới chúng ta hay là mau mau ly khai nơi này thanh diệp đạo nhân nói hạ nguyên hạ m ụ c hai người nhìn về phía tần phong theo nguyên thủy bí cảnh sự tình các loại phát sinh hai người đã lấy tần phong làm chủ vốn cho là tần phong chẳng qua chỉ là một gã phổ thông đạo sơ kính tu sĩ vì bọn họ cung cấp một ít trợ rút hỗ trợ chống đối một hồi cựu châu còn lại đạo sơ kính tu sĩ do đó để bọn hắn được thiên tâm đạo quả nhưng hôm nay nguyên thủy bí cảnh bên trong chuyện phát sinh đã vượt qua bọn họ năng lực hiện tại duy nhất có thể dựa vào chính là tần phong ba người các ngươi có thể lựa chọn ly khai nguyên thủy bí cảnh ta cũng cần đi tới xem nhìn một lát t ầ n phong ngẫm lại nói đạo linh cảnh tu sĩ thần thú bạch trạch đầu thú hai cái đồ vật tồn tại đều khiến tần phong hết sức tò mò mà tần phong bây giờ đạt đến đạo sơ kính hậu kỳ hơn nữa căn bản thủ đoạn cho dù là đụng tới đạo linh cảnh tu sĩ cũng không có chút cảm giác nào vì lẽ đó đối với thần thú bạch trạch đ ấu thú tần phong cũng có một chút tranh cướp c h i tâm đây chính là thần thú bạch trạch đ ấu thú cũng không phải là bình thường dị thú cùng so với hắn được tất phương thạch tháp bên trong ngũ t r ả o giao long đều muốn đến cường đại nói tần phong cùng hạ nguyên hạ mục Thanh nhân người diệp đạo chương á o biệt, ớ n g về Bắc p h ư t năm trăm c năm h cơ đ i đ ạ mươi mốt khổng du tần phong cáo biệt hạ nguyên hạ mục thanh diệp đạo nhân ba người về sau hướng về bắc phương mà đi đang đi tới bắc phương quá trình bên trong hắn đang không ngừng thử nghiệm thu lại tự thân khí tức cuối cùng phát hiện vô lượng thương minh quyết chỗ kỳ lạ cái này một môn chân nguyên tu luyện c h i pháp không chỉ là có thể mang chân nguyên tu luyện hạo hạn vô biên cũng có thể để chân nguyên bình tĩnh lại như không gợn sóng giếng cổ nhiều lần thử nghiệm vô lượng thương minh quyết đặc tính ở cảm thấy được thần thú bạch trạch khí tức thời điểm tần phong mỹ hệ nở cựa nở dê đem tự thân khí tức toàn bộ thu liễm lên chí ít đạo sơ kính tu sĩ vô pháp dò xét đến hắn tồn tại đạo linh cảnh tu sĩ cần làm cũng là như thế cho tới đạo nguyên cảnh tu sĩ có thể hay không dò xét cái kia chính là một cái ẩn số dù sao đạo nguyên cảnh là đạo c h i cảnh tu sĩ một cái lớn vượt qua là sinh mệnh lại một lần lớn để bạn mục tiêu ở chỗ đó là một rừng cây rừng cây rậm rạp cũng có vẻ hơi thưa thớt mấy chục mét hoặc là mấy trăm mét mới xuất hiện một gốc cây thương thiên đại thụ thân cây cảnh cây lá cây cũng lớn vô cùng tần phong thu lại khí tức ẩn nấp thân hình đi tới trên một cây đại thụ nhìn một gốc cây cao đến vạn mét lớn long nào phía dưới vậy là thần thú bạch trạch cấu thú lớn long nào phía dưới một con trắng như tuyết ấu thú run lầy bẩy cái này một con trắng như tuyết ấu thú ngoại hình có chút tương tự với dê toàn thân trắng như tuyết lông vũ nhu thuận vô biên có nhàn nhạt bạch vụ v ầ n quanh mơ hồ hình thành cánh răng rớp ở nó trên đỉnh đầu lại càng là mọc ra sừng rồng ẩn chứa thân bí thanh khiết cao quý ôn h ò a cái này chính là cái này một con bạch trạch làm cho người ta cảm giác cái này một con bạch trạch mặc dù chỉ là ấu thú nhưng đạt đến vương cấp yêu ma tầng thứ thực lực không tầm thường ở bạch trạch đ ấu thú bên người cũng có được một con yêu thú là một con phổ thông dê loại yêu thú như là s ơ n dương cũng không có bất kỳ cái gì cường đại huyết mạch thật đáng g i ậ n tức nhưng đạt đến tôn cấp đỉnh phong yêu thú t ầ n g thứ s ơ n dương trên thân cũng có được từng đạo vết thương mỗi một vết thương cũng thâm nhập huyết nhục bên trong máu tươi ồ ồ chảy ra vô pháp ngăn chặn trắng như tuyết lông tóc bị máu tươi nhiễm đỏ s ơ n dương một đôi mắt lập lòe con mang vẫn nhìn một phía mười phần cảnh giác ở ánh mắt nó nơi sâu xa ở n ước trong lúc đó có thể gặp đến hào quang màu trắng bạc mang theo một chút thần dị sơn dương giống như là bạch trạch đấu thú hộ đạo giả ở bạch trạch sơn dương bên phải thì là một đám nguyên thủy bí cảnh dị thú h á c thủy huyền x a h o a n g điểu bệnh ngạ cái này nhưng đều là đạt đến tôn cấp đỉnh phong dị thú thực lực cực kỳ đáng sợ mà đáng sợ nhất cũng không phải là phụ những này dị thú mà là dẫn đầu cái kia một con sư tử cái này một con sư tử hình thể khổng lồ có cao sư tử cả sư. Sư loại yêu thú bên trong một loại dị thú một loại hầu như hoàn mỹ dị thú tiếp cận với thần thú thanh thú tầm thứ như thế nào thần thú thanh thú đó là có thể bước vào đạo chân cảnh cảnh giới yêu thú ở c u n g cảnh giới bên trong hầu như thuộc về tồn tại vô địch tinh quang hát sư chính là tiếp cận với thần thú thanh thú tồn tại nó có thể đạt đến bạch ngọc thiên long tầng thứ trước mắt gái này một con tinh quang hát sư vẫn chưa hoàn toàn t h à n h niên chỉ là đạt đến tông cấp tầng thứ có thể một con tông cấp tinh quang hát sư thực lực cực kỳ khủng bố cùng kinh người cho dù là tôn cấp đỉnh phong hát thủy huyền xà hoàng điểu bệnh ngạ tại đây chỉ tình quang hát sư trước mặt căn bản không hề sức chống cự ở b á c h trạch sơn dương bên trái thì lại là tới từ thiên tuyệt đại thế giới ma đào tông tu sĩ dẫn đầu một người tu sĩ cũng không cao to thân cao chỉ có một m b ố dường như một đứa bé nhưng hắn thể trạng nhưng cực kỳ cường tráng đàn nửa người trên lộ ra khỏe mạnh có hình bắp thịt trên lưng hắn gánh vác cái này một cái đại đao rất dài rất dài có tám mét cùng so với cả người hắn cũng cao hơn ra gấp đôi nhìn qua ngược lại có chút buồn cười nhưng cái này một người tu sĩ tu vi nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không dám cười nhạo đạo linh cảnh cái này một tên thấp bé cường tráng tu sĩ là thỏa thỏa đạo linh cảnh tu sĩ mà hắn quanh thân đao ý vân quanh h i ệ n nhiên là đối với đao đạo lĩnh nộ g đạt đến một cái cực kỳ sâu sắc mức độ tại đây một tên thấp bé cường tráng tu sĩ thì là một đám ma đao tông tu sĩ tổng cộng có năm người trong đó ba người là tần phong lúc trước gặp qua tóc đỏ tu sĩ vết đao tu sĩ lông mày rậm hắc bì ra tu sĩ tóc đỏ tu sĩ thương thế trên người hầu như khôi phục khổng v i ệ n trưởng tần phong chính đang quan sát dị thú ma đao tông một phương đã thấy đến một người bước vào phạm vi bên trong rõ ràng là hạo nhiên thư viện khổng du khổng du ở dưới con mắt mọi người hướng đi thần thú bạch trạch đ ấu thú ánh mắt nhìn thẳng sơn dương sơn dương nhìn c h ầ m c h ầ m khổng du xem hồi lâu cuối cùng để ra để khổng du tới gần bạch trạch đ ấu thú khổng du cùng bạch trạch đ ấu thú nhìn nhau một lát sau khổng du lấy ra mấy viên đan dược để bạch t r ạ c h đấu thú dùng mà xuống lại khởi động hạo nhiên chi khí làm dịu bạch t r ạ c h đấu thú thân thể để bạch t r ạ c h đấu thú dần dần bình phục lại nó thương thế trên người dần dần vững vàng hạ xuống thấp bé cường tráng tu sĩ tinh quang hát sư hai người cũng không hề động thủ mà là yên tĩnh nhìn khổng du biểu hiện một cái đạo sơ kính trung kỳ tu sĩ thôi đối với bọn họ mà nói căn bản không đáng nhắc tới cựu châu thế giới đạo c h i cảnh tu sĩ cũng không tính là cường đại m á nhờ mẹ nhất là đại hạ hoàng đế hạ nguyên cùng băng c h ủ bộ trần tâm đều thuộc về đạo sơ kính viên mãn hải thân điện điện chủ cũng thuộc về đạo sơ kính viên mãn làm đối với hai người hải thân điện điện chủ thực lực hơi yếu một chút tĩnh mục thanh diệp kiếm chủ độc cô giác hạ mục đều thuộc về đạo sơ kính hậu kỳ k h ẩ n du thái thúc giản hai người thì là đạt đến đạo sơ kính trung kỳ chỉ có chân nhất giáo phong vạn gia thuộc về đạo sơ kính tiền kỳ thôi nhưng cựu châu thế giới đạo tri cảnh tu sĩ cách biệt cũng không lớn một cái cảnh giới nhỏ đạo công đạo thuật đại thần thông hoặc là trên binh khi ưu thế chính là có thể bù đáp mà thiên tuyệt đại thế giới tu sĩ cùng với dị thú cùng cảnh giới thực lực thế nhưng là vượt qua cựu châu thế giới đạo tri cảnh tu sĩ vì lẽ đó bọn họ vốn không hề để ý khổng du ngược lại là muốn mượn khổng du thủ đoạn để bạch trạch đ ấu thú khôi phục lên sàn năm đó hoàng đế chính là cùng bạch trạch tiếp xúc vừa mới dẫn theo cựu châu thế giới nhân loại từ ngu m g ộ i vô tri bên trong đi tới văn minh đường mà nghe đồn rằng bạch trạch sở dĩ cùng hoàng đế tiếp xúc chính là bởi vì hoàng đế trên thân hạo nhiên c h i khí thấy bạch trạch đ ấu thú khôi phục lại yên lặng khổng du đứng dậy ánh mắt nhìn khắp bốn phía đ ú n g ngược nói bạch trạch chính là thần thú chính là vật các tường các nguyên nên thả nó ly khai nho ra người đối với bạch trạch có đặc thù tình cảm ồn ào tóc đỏ tu sĩ lạnh lùng một tiếng đỏ như máu hoành đao tiện tay dương lên một đao huyết quang bại lộ thẳng hướng biển khổng du khổng du sắc mặt khẽ thay đổi cảm nhận được huyết quang đáng sợ trong lòng biết không thể chống đỡ được một đao này khủng bố nhưng sau một khắc hán chính là nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở trước mặt ung dung ngăn trở huyết quang thần phong khổng du ngạc nhiên nói nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm năm mươi hai chu trấn thần phong nhìn thấy tần phong xuất hiện khổng du choáng váng tần phong là theo đại hạ hoàng thất hạ nguyên hạ một hai người cùng ở nguyên thủy bí cảnh bên trong hành động chính là chưa từng thấy dị thú chú ý tu sĩ dị rời đến cựu châu thế giới tu sĩ bắt đầu ly khai nguyên thủy bí cảnh vốn tưởng rằng tần phong cũng là ly khai nguyên thủy bí cảnh lại không nghĩ rằng đi tới nơi này khổng du lưu ở nguyên thủy bí cảnh ở chỗ hắn không giống hắn là nho gia tu sĩ là hạo nhiên thư viện viện trưởng nho gia tu sĩ đối với bạch trạch thần thú có đặc thù tâm tình khổng du làm hạo nhiên thư viện viện trưởng đối với loại tâm tình này càng thêm rõ ràng vì lẽ đó hắn lưu lại nhưng không nghĩ thần phong cũng giống vậy đi tới nơi này tinh quang hát sư chờ đông đảo dị thú ánh mắt rơi vào tần phong trên thân trong mắt có vẻ hung lệ đang l ó e lên nguyên thủy bí cảnh vốn là yêu thú thế giới bất luận nhân loại nào tiến vào nguyên thủy bí cảnh đều là chịu đến yêu thú căm thủ huống h ồ người trước mắt này loại muốn cùng chúng nó tranh cướp thần thú bạch trạch âu thú mạnh được yếu thua là thế giới pháp tắc căn bản làm yêu thú càng đem loại này pháp tắc quán triệt đến cùng mặc dù bọn họ tòng thần thú bạch trạch đấu thú trên cảm ứng được một luồng uy nghiêm một luồng bản nguyên áp lực thế nhưng bọn họ càng muốn hơn thôn vệ thần thú bạch trạch đấu thú do đó được cường đại huyết mạch đối với yêu thú mà nói một mặt bản thân tu luyện một mặt thiên địa bảo vật một mặt chính là càng cao hơn huyết mạch chi lực những này mới có thể để chúng nó huyết mạch có thể để bạn thực lực có thể để bạn thần thú bạch trạch đấu thú huyết mạch đối với yêu thú mà nói là một loại tuyệt đối bảo vật tinh quang hát sư một đôi thâm thúy có tinh quang lấp lóe con n g ư ờ i nhìn chằm chằm tần phong mang theo vài phần hiếu kỳ nó càng từ tần phong trên thân cảm ứng được một luồng cực kỳ mạnh mẽ huyết mạch lực lượng n à y cố cường đại huyết mạch lực lượng mơ hồ cùng so với chính mình con n ở muốn cường đại mấy phần nó thế nhưng là tinh quang hát sư huyết mạch vượt qua trần long vượt qua tất phương nhưng nhưng không sánh được một cái con người thật đúng là kỳ quái kẻ nhân loại này tinh quang hát sư hơi cúi đầu thâm thúy con ngươi tinh quang lưu động ẩn chứa các loại thần bí thấp bé cường tráng tu sĩ chu trấn đồng dạng là hiếu kỳ xem xét mắt tần phong hán càng khó có thể cảm thấy được tần phong tu vi nhưng từ tần phong vừa nãy cử động đến xem chẳng qua chỉ là một gã đạo sơ kính tu sĩ thôi một tên đạo sơ kính tu sĩ cũng không phải đủ để sợ hãi là hắn tóc đỏ tu sĩ kinh ngạc thốt lên một tiếng hồng diệp ngươi biết hắn chu trấn nhẹ giọng vừa hỏi vâng chu sư minh tóc đỏ tu sĩ trong giọng nói mang theo vài phần nộ khí tiểu tử này hắn đem lúc trước sự tình để một lần ồ、oh. chu t r ấ n lông mày nhữ lại kinh dị nói đạo sơ kính tiền kỳ tu vi là có thể đánh bại ngươi trên thân tồn tại thượng phẩm phòng ngự đạo khí thượng phẩm phòng ngự tính đạo khí cho dù là ở chúng ta thiên tuyệt đại thế giới cũng cực kỳ hiếm thấy một cái cựu châu thế giới tu sĩ lại có thượng phẩm phòng ngự tính đạo khí thật đúng là có chút ý tứ chu sư h i n h tiểu tử này chân nguyên phẩm chất cũng cực cao ít nhất là trung giai đạo công chân nguyên tu luyện chi pháp mà thể phách cũng là cường đại tóc đỏ tu s i nói thể phách cường đại chu c h ấ n nợ nụ cười vậy ta thì càng có hứng thú chu c h ấ n tự nhận là đột phá ở cùng cảnh giới bên trong thuộc về tồn tại vô địch trung giai đạo công thái ớt bất diệt công tu luyện tới viên mãn cảnh giới cơ thể bên trong sinh ra từng đạo thái ớt phù văn dung nhập vào mỗi một tế bào bên trong có thái ớt phù văn tồn tại hắn cường hóa thân thể đến một cái trình độ kinh người không chỉ là ẩn chứa cường đại mà đáng sợ lực lượng kinh người cứng cỏi thậm chu í tích còn có thể làm được thể h làm y ế trấn t ọ trọng sinh. Tích huyết trọng n sinh. sinh, nhưng là một cái thần kỳ năng lực. Chỉ có đạt đến đạo nguyên cảnh sinh. viên mãn trạng g sĩ cái cái mới thái thái Tích huyết Chỉ thể tích huyết kết một đạt tu lực. có có được kỳ là làm Mà đạo vừa t diệt c ô g cũng h h thể Chu chấn í n là làm có được. c là toàn bộ ma đao tông một cái duy nhất đem thái ớt bất diệt công để bạt đến viên mãn cảnh giới tu sĩ hắn trong lòng hơi động sau lưng tam mét lớn lên đào phi lên bá đạo khí thế hung mãnh trong nháy m ắ t khuyết tán tư phương bao phủ vạn lý phạm vi m á n h liệt đao ý liền hư không cũng mơ hồ có mấy phần đổ nát khổng du sắc mặt trắng bệnh máu tươi từ khỏe miệng chảy ra thật đáng sợ chu trấn đại đạo chi lực quá mức khủng bố chỉ cần một khí thế thì có thể làm cho hắn bị thương nếu là chính diện đối mặt chu trấn khổng du tự nhận là liền một chiêu cũng không tiếp nổi trừ phi là vận dụng thủ đoạn đặc t h ủ có thể cho dù là vận dụng thủ đoạn đặc t h ủ cũng không phải chu trấn đối thủ thần thú bạch t r ạ c h đấu thú rửa rụt cổ ở góc toàn thân run lầy bẫy đầy dây hoảng sợ tâm tình sơn dương vết thương trên người n ư ớ c ra đến máu tươi phun tung tóe đem lông tóc nhiễm được càng đỏ giống như là ngâm ở hồng sắc thuốc nhuộm bên trong khí tức về v p ả i lại tân phong thấy thế tâm niệm nhất động thế giới đại đạo lực lượng cấp tốc hướng về tứ phương k h u y ế t tán đem chu c h ấ n đại đạo chi lực cho ngăn cản ở ngoài bảo vệ khổng du loại người cùng lúc đó hắn lưu ý lấy sơn dương tình huống sơn dương thương thế quá nặng nếu không đúng lúc trị liệu e sợ kéo dài thêm sơn dương có thể trực tiếp ở chỗ này tử vong đạo linh cảnh tu sĩ sao thần phong ánh mắt thiên tĩnh hạ xuống nhìn chăm chú lên chu trấn thử một lần thiên mệnh thông thần thuật thủ đoạn đi hán tu vi có chỗ để bạn lại cũng chỉ là đạo sơ kính hậu kỳ thôi nương tựa theo các loại thủ đoạn hay là có thể đánh bại đạo linh cảnh chu trấn nhưng tiêu hao thời gian quá dài sơn dương thương thế vô pháp chống đỡ như vậy thế giới mà hán vô pháp xác định là còn có hay không còn lại tu sĩ dị giới ra tay bây giờ muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh bại đối phương đó chính là siêu giai đạo thuật thiên mệnh thông thần thuật có chút bản lĩnh chu trấn cười nhìn t ầ n phong khó trách ngươi có thể đánh bại hồng diệp nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta ta mét lớn lên đao rơi vào trong tay quanh thân trên thân khí thế lần thứ hai tăng vọt vô số đao quang phủ lực mặc bao phủ một phương hư không hắn trong đôi mắt đầy dây bá đạo đầy dây kiêu ngạo sát thái một đao chu trấn làm ra phán đoán một đao hạ xuống giản dị tự nhiên một đao này không có còn dư động tác không có hoa lệ sắc thái chỉ có phổ phổ thông thông một đao một đao hạ xuống dẫn động tới trong vòng ngàn dặm đao ý ngưng luyện với một đao bên trên đem tứ phương hư không đao quang ảo ảnh tất cả đều thu lại mà đến hóa thành trăm trượng dài trói mắt đao quang một đao r a thiên địa yên tĩnh chỉ có một đao chỉ có đao ý tần phong yên tĩnh nhìn chu chấn một đao cỗ này khí thế đáng sợ hất lên vô số liệt phòng đem hắn quần áo trên người thổi đến phản bay lên nhưng tần phong ánh mắt càng thêm chấn định mà ở cái này chấn định bên trong có một vệ thần bí hào quang màu vàng hiện lên cái này một vệ hào quang màu vàng càng rõ ràng cùng đồng tử quen biết ở cùng một nơi ở trong con mắt phảng phất có thể nhìn thấy một cái cầm trong tay trường thương bệ nghệ bầu trời y khinh thường chư thiên vĩnh hằng tồn tại cái này một tồn tại khí thế như thiên r ũ n g mánh như rồng nhìn từ ngoài nhưng mơ hồ có cùng tần phong mấy phần chỗ tương tự nam chính cơ chí Điềm đạm, c â n áo, h ã y đ ế n với để cảm n h ậ n lại c h ấ t tu t i ê n cổ điện. m m ư ơ 553, thiên mệnh thông thần thuật tần phong trong óc đại diện cho thiên mệnh thông thần thuật kim sắc chùm sáng một trận biến hóa hóa thành một tôn thân hình kỳ trưởng nam tử cầm trong tay một thanh trường thương bệ nghệ t r ư thiên vạn giới hán ngoại hình cùng tần phong có mấy phần chỗ tương tự vừa vặn trên như ẩn như hiện khí tức nhưng con ở xa vượt qua tần phong nghìn lần vạn lần có cỗ chiến thần cái này một nam tử tử cũng không phải là tần phong mà là từ vũ trụ sinh ra tới nay vô số thương pháp cường giả bên trong tuyệt đại nhân vật tần phong tiếp được thiên mệnh thông thần thuật lực lượng dẫn dắt những này tuyệt đại cường giả từ trong đó hấp dẫn một vị cường đại tồn tại đem cái này một vị cường đại tồn tại lực lượng tạm thời chuyển đến tự thân trên thân cho dù là vạn phần một trong lực lượng cũng là khủng bố mà kinh người ngay hôm đó mệnh thông thần thuật kim sắc chùm sáng triệt để biến ảo thành một tôn nam tử hình tượng tần phong trên thân khí tức cũng chuyển hóa hoàn thành tay hắn nả mờ bát bảo kinh long thương khí tức lạnh leo phi thường giống như vạn tái hàn băng hắn đôi mắt lạnh lùng mà kiêu ngạo tấm mắt khóa chặt ở chu trấn trên thân phảng phất hắn nhìn thấy không phải là đạo linh cảnh tu sĩ mà là một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật nhàn nhạt liếc mắt trăm trượng đao mang một đao cái kia nhìn như hoàn mỹ cường đại một đao ở tần phong giờ khả cờ này xem ra là có nhiều như vậy cái hở như vậy yếu đuối cổ tay hắn nhất động bắt bảo kinh long thương buộc phát ra đao mang vỡ vụn đao ý tiêu tan nhất thương lực lượng dường như thiên địa c h i uy như thương phương pháp diện hóa đến mức tận cùng lực lượng nhanh chuẩn tàn nhẫn vạn phần một trong hô hấp thời gian liền đem chu chấn công kích cho trong nháy mắt hóa giải lại đến mang theo vô cùng thương pháp oai thẳng hướng chu chấn chu chấn biểu hiện chấn động phi thường một đôi mắt đầy dây vẻ sợ hãi sợ sợ hắn chưa từng gặp một người thương pháp càng đạt đến như vậy đang phong tạo cực đạt đến như vậy xuất thần nhập hóa tầng thứ cho dù là thiên tuyệt đại thế giới thương pháp đại sư cũng kém xa tít tắp ta sẽ chết chu trấn trong lòng né qua một ý nghĩ không ta không thể chết được ta có thái ớt bất diệt công ta sẽ không chết chu trấn lập tức vận chuyển thái ớt bất diệt công cơ thể bên trong từng cái thái ớt phủ văn quang mang lập lòe kỳ dị năng lượng trải rộng toàn thân toàn thân cao thấp hiện ra nhạt h à o quang màu vàng kim nhạt thần diệu vô song vô cùng lực lượng đầy giấy thân thể mỗi khắp n g ọ ngách giống như là cổ lao thiên đ ỉ n h kim giáp lực sĩ giống như vậy phòng ngự lực đạt đến một cái trình độ kinh người nhưng dù vậy thần phong nhất thương trong nháy mắt đánh trúng chu chấn thân thể làm thanh thúy thanh vang lan truyền ra giang giác chu chấn thân thể như như đồ xứ nứt r a lại đến những n à y vết rách cấp tốc huyết tán đến thân thể mỗi khắp nóng n á c h sau đó bay về phía tư phương dần dần yên diệt biến mất cái này một cái quá trình l i ề n ngàn phần một trong hô hấp cũng chưa tới chu trấn ở tần phong nhất thương phía dưới không còn sót lại chút gì tóc đỏ tu sĩ vết đao tu sĩ lông mày rậm tu sĩ loại người ở tần phong dưới một k í c h này cũng đều từng cái từng cái bay ngược bị trọng thương phốc phốc phốc từng cái từng cái máu tươi phụt lên sắc mặt tái nhật cực kỳ bọn họ trên thân khí tức vẻ vải không thể tả như đèn dầu sắp cháy hết ngọn đèn bất cứ lúc nào tiêu tan đạo cơ phá hoại cả đời tu vi tất cả đều mất đi mà không có tiếp tục tu luyện khả năng trên mặt mấy người tất cả đều là ngơ ngác cùng vẻ sợ hãi tần phong nhàn nhạt liếc mắt mấy người sau đó hướng về tinh quang hát sư nhìn sang tinh quang hát sư lòng sinh sợ hãi gầm nhẹ một tiếng bỏ chạy ly khai hát thủy huyền xạ h o a n g điểu b ệ n g ạ n trở dị thú cũng đều thoát đi thật đáng sợ quá khủng bố tu sĩ này trải qua có thực lực đáng sợ như thế tinh quang hát sư đang đối mặt tần phong ánh mắt cũng đã đánh mất lực chiến đấu chớ nói chi là cùng tần phong chiến đấu thân thể bản năng liền để nó làm được chỉ có thoát đi mới là một con đường nhìn thấy tinh quang hát sư chờ dị thú thoát đi tần phong cũng không có đ ổ i kịp ánh mắt lần thứ hai quét về phía tóc đỏ tu sĩ loại người trường thương tiện tay vung lên quang mang quét ngang đem tóc đỏ tu sĩ loại người toàn bộ chém giết từ đó tiến vào nguyên thủy bí cảnh thiên tuyệt đại thế giới ma đao tông tu sĩ toàn bộ chết hết cho dù là đạo linh cảnh chu c h ấ n cũng là như thế là ma đao tông tu sĩ tử vong tần phong trong mắt kim sắc từ từ biến mất vẻ mặt cũng khôi phục lại yên lặng hắn vốn là một tên thương pháp đại gia hơn nữa mượn dùng cũng là thương pháp tuyệt đại c ư ờ n giả g vì vậy có thể đủ phát huy ra cường đại như thế mà thực lực khủng bố có thể nhất kích đánh chết đạo linh cảnh chu c h ấ n thế nhưng như vậy đối với tần phong tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố cho dù là lấy tần phong thực lực tu vi nhiều nhất có thể triển khai cũng chỉ có năm phát súng thôi vượt qua năm phát súng cơ thể bên trong đạo nguyên chân nguyên sẽ tiêu hao hết sạch nhưng bởi vậy tần phong cũng hiểu biết thiên mệnh thông thần thuật cái này một môn siêu giai đạo thuật uy lực kinh khủng sau đó hắn quay đầu lại nhìn về phía khổng du loại người khổng du đứng ở tần phong phía sau ở tần phong dễ dàng hóa giải chu chấn đại đạo áp lực trong lòng liền chấn động t ầ n phong thực lực càng đạt đến trình độ như vậy hắn không phải là một tên đạo sơ kính tiền kỳ tu sĩ sao nhưng theo tần phong triển khai thiên mệnh thông thần thuật đồng thời nhất thương đánh chết chu chấn khổng du hoàn toàn ngây người quá mạnh mẽ đây chính là đạo linh cảnh tu sĩ a thậm chí ngay cả tần phong nhất thương cũng không chống đỡ được đó là dạng gì nhất thương tuyệt đại phong hoa không gì địch nổi khổng du gặp qua rất nhiều cao thủ gặp qua rất nhiều thương pháp đại gia bên trong chưa bao giờ có một người có thể so với được với tần phong thương pháp nhất thương đánh chết đạo linh cảnh tu sĩ nhất thương làm kinh sợ tông cấp dị thú t ầ n phong ngươi thực lực ngươi khổng du ngơ ngác nhìn tần phong lúc trước ở hạo nhiên thư viện khổng du lần thứ nhất nhìn thấy tần phong đã bị tần phong thiên phú sở kinh diễm đến nhưng khi đó chỉ là đem tần phong để làm một cái hậu bối thôi có thể phiếu miểu đạo cung sau những gì đã xảy ra khổng du nghe nói đến tần phong tình huống đem khổng du đã để làm một cái có thể bình đẳng giao lưu hậu bối tu sĩ nhưng hôm nay gặp lại được tần phong thực lực đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi địa phương để hắn ngước nhìn tồn tại có chỗ đột phá thôi t ầ n phong thản nhiên nói có chỗ đột phá này cờ mờ nờ gọi là đột phá cái này gọi là bay vọt bay đến một cái đáng sợ t ầ n g thứ hậu sinh khả húy hậu sinh khả húy khổng du không biết nên nói cái gì chỉ có lặp lại hai câu này sơn dương tình huống không ổn trước tiên xử lý một chút thần phong nói được khổng du lập tức phục hồi tinh thần lại hắn cấp tốc đi tới thần thú bạch trạch đ ấu thú cùng sơn dương bên người kiểm tra một chút sơn dương tình huống lấy ra đạo đan để sơn dương cho dùng mà xuống sau đó dẫn dắt hạo nhiên chi khí tràn vào sơn dương cơ thể bên trong cuối cùng là đem sơn dương từ quỷ môn quan bên trong kéo trở về tạm thời không lo khổng du mỉm cười nói nhưng các ngươi còn cần tìm một chỗ tốt tốt tu dưỡng mới được chí ít trong vòng m ư ờ i ngày cũng không nên đ ộ n g thủ đa tạ sơn dương thấp giọng nói chúng ta sẽ tìm địa phương tốt đa tạ hai vị trợ giúp thần thú bạch trạch đấu thu hướng về t ầ n phong khổng du hai người nhìn lại đỉnh đầu sừng rồng quang huy sáng ngời phát sinh hai đạo ánh sáng màu trắng bao phủ ở tần phong khổng du trên người hai người dần dần bị hai người hấp thu lấy nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm năm mươi b ố phúc duyên ánh sáng màu trắng dần dần thẩm thấu nhập thể bên trong tần phong chỉ cảm thấy thân thể như là bị một trận ngày mùa hè thanh phong tẩy lễ giống như vậy truyền đến thoải mái cảm giác đồng thời có một loại không t ê n hiểu ra hiện lên ở trong lòng hết sức kỳ lạ nhưng muốn tra xét rõ ràng nhưng truy tung không đến bất luận cái gì đồ vật đạo chi cảnh tu sĩ suy n g h ĩ hiểu rõ đại đa số sự vụ cũng có thể biết được rõ rõ ràng ràng nhất là đối với tự thân thân thể lại càng là hiểu biết thấu triệt nhưng hiện tại thần phong nhưng không tìm được loại này hiểu ra chỗ cái này có chút không hợp hợp đạo chi cảnh tu sĩ lẽ thường nhưng thần phong biết được cái này hiểu ra cái này màu trắng chùm sáng đối với mình có chỉ là chỗ tốt hắn nghiêng đầu mắt nhìn khổng du khổng du tình huống cũng là như thế trên thân ánh sáng màu trắng dần dần biến mất có một loại nói không rõ nghị không nổi ý nhị xuất hiện ở trên người hắn giây lát khổng du từ từ va ra hai mắt hướng về tần phong nhìn lại sau đó lại nhìn về phía thần thú bạch trạch đấu thú đa tạ bạch trạch khổng du trịnh trọng nói la ta cũng cần các ngươi bạch trạch đấu thú n g ự khí có chút yếu đ ớt nó mắt nhìn sân dương bạch trạch trạng thái thân thể không thể đủ kéo quá lâu chúng ta nhất định phải đi tới thánh địa trước hết được ly khai sơn dương nói đem bạch trạch đấu thú cho tới trên lưng sau đó dưới chân nhất động vẽ đi một đạo bạch quang biến mất phương xa t h n phong khổng du hai người nhìn nhau một dạng bởi tu sĩ dị giới duyên cớ cựu châu tu sĩ đã lục tục ly khai nguyên thủy bí cảnh cũng sắp đóng tân phong khổng du hai người cũng không có ở nguyên thủy bí cảnh bên trong rừng lại lâu cũng giống vậy đi tới nguyên thủy bí cảnh môn hộ hai người dọc theo đường đi ngược lại là không có cái gì giao lưu thần phong đang suy tư thần thú bạch trạch đ ấu thu sự tình khổng du thì là thán phục với tần phong thực lực song phương ở duy trì nhất định trầm mặc về sau thần phong trước tiên đánh vỡ trầm mặc khổng viện trưởng bạch trạch đưa cho, cho chúng o c h ta quang mang là cái gì đối với hào quang màu trắng kia tần phong hết sức tò mò làm hạo nhiên thư viện viện trưởng khổng du đối với bạch trạch hiểu biết tự nhiên vượt qua tần phong vì vậy t ầ n phong mới biết hỏi thăm khổng du hẳn là phúc d u ê n khổng du nói phúc duyên Tân、Phong、một mặt Phong hiếu kỷ. b ạ chúng ta cứu bạch trạch bạch trạch vì là cảm kích chúng ta dành cho chúng ta phúc duyên phúc duyên loại vật này thần bí phi thường cực kỳ kỳ lạ ngươi cũng có thể đem phúc duyên để làm một loại vật khí một loại số may số may thần dương ánh mắt khẽ động ngược lại có mấy phần hiểu biết h ừ g có bạch trạch phúc duyên chúng ta trên tu hành đều sẽ dễ dàng rất nhiều mà cũng có khả năng cao thời cơ gặp phải bí cảnh được bảo vật đồng thời có thể chuyển nguy thành an k h ô n g du nói đó thật là một cái thư tốt thần phong nói vậy là tự nhiên k h ô n g du nói cựu châu thế giới nhân văn thủy tổ hoàng đế n ă m đó chính là bởi vì thần thú bạch trạch ban tặng phúc duyên do đó đem nhân loại từ dã man dẫn dắt hướng về nghe tên tu h vi lại càng là đạt đến một cái trình độ kinh người có nghe đồn là đạt đến đạo nguyên cảnh thậm chí có nghe đồn đạt đến đạo c h â n cảnh cho tới cụ thể đạt đến cảnh giới cỡ nào quá xa xưa không có người biết được nhưng cựu châu thế giới còn chỉ là một cái tiểu thế giới vì lẽ đó càng nghiêng về đạo nguyên cảnh cựu châu đại hạ khai hích là ở chỗ một vạn năm trước vũ hoàng mà ở vũ hoàng trước lại càng là có một giai đoạn lịch sử quang lịch sử này bên trong nguyên thủy nhất bên trong nhân vật đó chính là nhân văn thủy tổ hoàng đế hoàng đế đem nhân loại từ dã man mang hướng về văn minh vũ hoàng đem nhân loại từ bộ lạc mang hướng về vương triều hai người này ở cựu châu thế giới trong lịch sử đều là tiếng t â m lừng lẫy tồn tại vậy vừa nãy sơn dương nói tới thánh địa lại là địa phương nào thần phong lần thứ hai hỏi thánh địa nguyên thủy bí cảnh bên trong tồn tại thánh địa thần phong từ hạ nguyên trong m ỉ hệ n g vẫn chưa được có liên quan với phương diện này tin tức đáng lẽ là trong truyền thuyết thần thú thánh thú chỗ thánh địa k h ô n g du ánh mắt thăm thẳm nói ở nghe đồn rằng chư thiên vạn giới có một chỗ đặc thù chi là sở hữu thần thú thánh thú sở hướng hướng về địa phương cũng là đại đa số thần thú thánh thú nơi ở địa phương tứ đại thánh thú thanh long bạch hồ chu tước huyền vũ chính là sinh tồn ở trong đó tứ đại hung thú h ô n n ộ n đào n ộ t cùng kỳ thao thiết cũng đều là ở trong đó còn lại như côn bằng phượng hoàng trúc long t r ờ thần thú cũng đều tồn tại ở trong đó ở thánh địa bên trong lại càng là có vô thượng hai con thần thú một con là nắm giữ lấy thái dương tinh trúc chiếu vẫn là nắm giữ lấy thái âm t i n h ưu huỳnh ta vốn tưởng rằng đây chỉ là một nghe đồn làm không nghĩ tới thật tồn tại tứ đại thanh thú tứ đại thanh thú trí cao vô thượng thần thú trúc chiếu ưu huỳnh thần phong thì thầm người trong mắt quang mang lấp loe không yên tứ đại thanh thú tứ đại hung thú vậy cũng đều là đạo chân cảnh khủng bố tồn tại mà ở bên trên trúc chiếu ưu huỳnh lại càng là đạt đến đạo thiên cảnh trí cao cảnh giới Như vậy chi, vậy thần ậ t thường. một tỉnh tít tắp sự sợ, là là khủng kém phi thường.、E、sợ, cho dù là phiếu miểu đạo chi chủ chô hãn hải chi h cung đoàn cũng bố miểu đi. E đạo dù địa, xa phong khổng d u nhìn chăm chú lên tần h phong trầm giọng nói thánh địa chính là vô số thần thú thánh thú địa phương sinh tồn bất kỳ người nào cũng không có thể chia sẻ mặc dù chúng ta biết được nó là chính thức tồn tại nhưng cũng không thể để tiết lộ ra ở chúng ta trong nhận thức biết nó vẫn chỉ là một cái truyền thuyết ta minh bạch thần phong thản nhiên nói ứng. khổng du thoáng thở ra một hơi đạo xuất khẩu đến hai người trò chuyện trong lúc đó đã đến nguyên thủy bí cảnh xuất khẩu thần phong khổng du hai người ly khai nguyên thủy bí cảnh xuất khẩu chi như c ũ là ở cực hàn chi địa khe nước bên dưới thần phong hướng về quan sát bốn phía vẫn chưa có bất kỳ tồn tại trong hư không có từng đạo kỳ dị năng lượng ba động lưu c h u y ể n t ứ phương mơ hồ câu thông toàn bộ thiên địa mượn nhờ cựu châu thế giới thế giới chi lực thật kỳ diệu trận pháp thần phong lẩm bẩm nói tần phong ở trận pháp nhất đạo trên cũng có cực sâu lĩnh ngộ hơn nữa nắm giữ thế giới đại đạo đối với trận pháp lĩnh ngộ đặt đến một cái kinh người tầm thứ toàn bộ cựu châu thế giới ở trận pháp nhất đạo trên có thể vững vàng vượt qua hắn e sợ không có lấy hắn nhã n lực cũng thán phục với bao phủ tứ phương trận pháp có thể thấy được cái này trận pháp thần kỳ là thế giới nghịch chuyển đại trận k h ô n g du nói thế giới nghịch chuyển đại trận tần phong nói nguyên tới đây chính là trong truyền thuyết thế giới nghịch chuyển đại trận chẳng trách có uy năng như thế thế giới nghịch chuyển đại trận chính là một cái đạo giai đại trận một cái cực kỳ thần kỳ đạo giai đại trận nó cần phải mượn một cái thế giới bản nguyên lực lượng do đó xây dựng ra vô cùng mạnh mẽ trận pháp thế giới càng là cường đại xây dựng đi ra trận pháp càng ngày càng cường đại lấy cựu châu thế giới cường đại một khi triển khai thế giới nghịch chuyển đại trận cho dù là đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ cũng có thể đem trục xuất nam chính cơ chí Điềm đạm, chương â n áo, ã y năm trăm năm mươi lăm thế giới nghịch chuyển đại trận thế giới nghịch chuyển đại trận là kỳ lạ trận pháp vẫn chưa có bất kỳ lực sát thương nào nó chủ yếu tác dụng chính là đem không thuộc về thế giới này tu sĩ trục xuất ra thế giới này là dùng để phòng ngừa tu sĩ dị giới xâm nhập nhưng muốn triển khai loại này trận pháp cần mấy tên đạo c h i cảnh tu sĩ liên thủ mà đối với thế giới bổn nguyên có nhất định t ư ơ n g tổn một khi xúc phạm tới thế giới bổn nguyên đối với toàn bộ thế giới tu sĩ đều có nhất định ảnh hưởng đơn giản mà nói ảnh hưởng cảnh giới c h â n nhà ở cựu châu thế giới cường đại nhất tu sĩ tối đa cũng chỉ là đạt đến đạo linh cảnh thôi bây giờ lại càng là chỉ có đạo sơ kính viên mãn tu sĩ liền một cái đạo linh cảnh tu sĩ đều chưa từng xuất hiện cái này cũng là bởi vì cựu châu thế giới bản nguyên hữu hạ cho tới nhân văn thủy tổ hoàng đế cái kia chỉ là một cái nghe đồn cựu viễn truyền thuyết phía trước thôi vì sao có nhiều như vậy tu sĩ muốn ở cựu châu thế giới đột phá đạo linh cảnh thậm chí còn đột phá cảnh giới cao hơn mãi đến tận khí huyết suy bại mới sẽ ly khai cựu châu thế giới bởi vì đạo chi cảnh tu sĩ mỗi một lần đột phá đều sẽ được đại đạo lọt mắt xanh dưới loại lực lượng này có thể chữa trị lớn mạnh một cái thế giới lực bản nguyên vì lẽ đó thế giới nghịch chuyển đại trận không thể tùy tiện v ậ n dụng cho dù là cựu châu thế giới xuất hiện từng tòa từng tòa ma quật có quỷ giới tu sĩ xâm lấn đều chưa từng vận dụng thế giới nghịch truyền đại trận